Thần Nguyên đứng dậy sau, liền phát hiện đêm qua chính mình là thực sự có chút hồ đồ, hôm nay Lục Chi Quân vừa lúc nghỉ tắm gội, cũng không dùng tiến cung thượng triều. Nàng mơ hồ nghe thấy được tí tách tí tách mưa rơi tri âm, vừa ý khẩu kia chỗ lại một chút đều không khó chịu, Lục Chi Quân giống như cũng không nằm ở nàng bên cạnh người. Thẩm Nguyên chính giác kỳ quái, đại gian nan mà sốc lên mi mắt sau, liền từ buông giường màn thượng, thấy Lục Chi Quân thân hình rất thác bóng dáng. Hắn tuy ngồi ở giường màn ở ngoài, lại cũng đem bàn tay to thăm vào giường nội. chính nhẹ nhàng mà nắm nàng tay phải, thẩm nguyên còn chưa hoàn toàn phục hồi tinh thần lại, bên hai cũng nghe thấy được giang chắc thanh âm, hắn thanh âm cách khuê phòng hảo xa, không cao không thấp, lại đúng lúc có thể bị nàng rõ ràng nghe nói. công gia, tiểu lộc tử thân thể đã chuyển biến tốt đẹp, nhưng là bệ hạ tuy rằng để bạt tiểu lộc tử phẩm giai, lại cũng không trừng phạt từ tường, chỉ là gần đây không như thế nào chuyển triệu từ tường gần người mà phụng dưỡng quá. giang chắc giọng nói phủ lạc, thẩm nguyên liền nghe lục chi quân đạm thanh trả lời, đã biết. làm ngự tiền người chiếu cố hảo tiểu lộc tử tử tường không dễ dàng như vậy sẽ bỏ qua hắn giang chắc cung kính mà ứng thanh là sau liền rời đi thẩm nguyên khuê phòng ngoại lục chi quân rắc ra hắn trong lòng bàn tay kêu mềm mại không xương bàn tay mềm giật giật liền sốc lên giường màn nhìn về phía vừa mới đứng dậy thế tử thấy thẩm nguyên bộ dáng có loại hề vải nhiên biếng nhác mị thái độ lục chi quân đột nhiên liền nhớ tới này một câu thơ tử thị nhân phủ khởi kiều vô lực thủy là tân thừa ân trách khi Cao Hạc Châu thích nhất bạch cư dị này đầu trường hận ca, có thư ở say trung, còn từng làm cho Lục Chi quân mặt lưu loát mà dùng bút lông sói bút viết này thơ. Lục Chi quân vẫn luôn cảm thấy đây là đầu mỹ tử, cũng không phải thực thích này thơ trung miêu tả cảnh tượng, nhưng hắn lại có đã gặp qua là không quên được năng lực, đại hắn quét vài lần Cao Hạc Châu viết này đầu trường hận ca sau, liền đem này đầu thơ cấp nhớ kỹ. Tư cập này, Lục Chi quân bất đắc dĩ mà rắc khoe môi, lại thực mau mà đem này rút xuống, ngay sau đó liền thấp giọng hỏi thẩm nguyên. Tỉnh. thẩm Nguyên Ôn Nhu trả lời. Ân. Nàng vừa mới truyền tỉnh, trên người còn không có hoàn toàn khôi phục quá khí lực tới, cũng không nghĩ tới chính mình phát ra động tĩnh thế nhưng sẽ như vậy mà mềm. Lục chi quân hôm nay tuy xuyên thân lược hiện thanh thản huyền đoan thâm y dì lại như cũ cho người ta một loại dung nhan tuấn chỉnh cảm giác, nam nhân mi cốt cùng mũi đều rất cao rất, đôi mắt như cũ thâm thúy, lại không có xưa nay những cái đó sắc bén lại lánh rể mũi nhọn. Hắn ngồi ngay ngắn trên giường sườn. kia phó thâm trầm lại có thể dựa bộ dáng cùng tầm thường trượng phu đái thê tử cũng không bất luận cái gì bất đồng sau khi nghe xong thẩm nguyên phát ra này thanh mềm mại động tinh sau lục chi quân lạnh lùng mặt mày gian cũng khó có thể thấm một chút ôn hòa hắn rôi tay đem thẩm nguyên bên mái tán loạn kia lũ sợi tóc đừng đến nàng như sau thấp giọng nói vũ một chốc một lát còn đỉnh không được ta tới giúp ngươi rửa mặt trải đầu thẩm nguyên hơi đỏ mặt gật gật đầu cũng cảm thấy nàng hôn qua tưởng những cái đó sự tất cả đều bị đánh mặt Ai có thể nghĩ đến ngày kế đã đi xuống vũ, nàng ở ban ngày thế nhưng cũng không rời đi lục chi quân. Ít khi lúc sau, bọn nha hoàn nối đuôi nhau mà nhập, các nàng bưng rửa mặt khí cụ cùng chậu nước, cũng dùng dư quang lén lút liếc coi công gia kiên nhẫn mà chiếu cố phu nhân bộ dáng. Trong viện người đều biết công gia thực sùng ái phu nhân, nhưng là hai người kia cũng không cần thiết như vậy dính ở bên nhau bãi. Mắt thấy thẩm nguyên đã chỉnh đốn hảo dung nhan, lại còn bị lục chi quân nắm tay, trước mắt hai người này trạng thái, đều cùng liên thể anh dường như. Chờ dung sớm thực khi công gia còn làm người đem lên một cao án nâng tới rồi hai người bên cạnh người mà không phải đem này đặt ở hai người trung gian hai người bọn họ ngồi ghế gặp đối diện công gia cuốn vân ô ủng cũng cùng phu nhân phủ dung giày thêu để ở một chỗ hắn cũng đem thon dài lui người ra mấy tấc hiệp ở nàng cẳng chân chờ hai người lấy loại này cực kỳ thân mật tư thế ngồi định rồi sau bọn nha hoàn lại thấy công gia dứt khoát cầm nổi lên trao chén muốn đích thân đi uy phu nhân uống cháo bọn nha hoàn xem đến sửng sốt sốt cũng đều lộng không rõ, vì sao này hai vợ chồng vô luận làm cái gì, đều phải có chút tứ chi tiếp xúc. Lục chi quân đem sứ muốn đưa tới thẩm nguyên miệng bên sau, nàng tất nhiên là do dự một chút, không có lập tức hé miệng, từ nam nhân uy nàng. Thấy nàng như thế, lục chi quân ánh mắt lược hiện thâm trầm, hắn chưa phát một lời, chỉ yên lặng nhìn nàng. Thẩm nguyên càng thêm thẹn thùng, chỉ chờ đợi này vũ chạy nhanh dừng lại, ở bọn nha hoàng trước mặt cùng lục chi quân như vậy ở chung, thật sự là quá mất mặt. Lục Chi Quân làm như sẽ ra cái gì, liền nhàn nhạt mà liếc bên cạnh người bọn nha hoàn liếc mắt một cái, mệnh nói đều đi ra ngoài. Nam nhân hồn hậu lanh trầm giọng âm ném mà sau, bọn nha hoàn lập tức liền rời khỏi thiên tính chỗ. Đại Thẩm Nguyên dùng xong rồi sớm thực sau, hạ ngoài cửa sổ vẫn là mưa phùn nghiêng dệt chi cảnh. Thẩm Nguyên cảm thấy vũ thế nếu đã nhỏ, nàng cũng có thể thoáng mà nhẫn mại ở mưa nhỏ khi tim đập nhanh, liền đối với Lục Chi Quân ôn nhu năn nỉ nói, quan nhân ngài có thể buông ra ta. Lục Chi quân lại đem trong lòng bàn tay nu để nắm chặt vài phần, nhàn nhạt mà trả lời. Vừa lúc nghỉ tắm gội, cũng không có gì mấu chốt sự, vẫn luôn bồi ngươi cũng không sao. Thư phòng nội, rộng lớn gỗ đỏ án thư sau, phóng một triền chi liên văn trường cổ bình xứ, bên trong còn cắm chữ thanh nhã Huệ Lan. Thẩm Nguyên ăn mặc yến màu tím tay áo sam, khí chất ôn nhu mà ngồi ở án thư sau khi, mặt mày gian chứa nhã nhặn lịch sự phong độ trí thức, nàng tận lực chuyên chú mà nhìn công phủ gần đây chứa ngủ, tay trái tắc bị Lục Chi quân nắm. nam nhân ngón cái thượng đội miêu tả ngọc ban chỉ mặt ngoài vốn là hơi lạnh lại bị nàng lòng bàn tay cấp năm ôn thẩm nguyên để bút dính mặc khi có chút không có phương tiện lục chi quân liền hướng nàng tay bên đẩy đẩy nghiên mực Đại thẩm nguyên ôn nhu đối hắn nói lời cảm tạ sau lục chi quân liền tùy ý mà cầm nổi lên án thư một góc kia cuốn nói huyền Này cuốn nói huyền phía dưới còn đệ nặng đại kỳ luật này hai quyển thư tịch đều là quốc tử dám dám sinh nhóm cần thiết tu tập khoa thẩm nguyên cùng lục tri quân đơn độc mà ở thư phòng đái thật lâu sau Nam nhân nhất quán là cái trầm mặc ít lời, trong lúc này cũng không như thế nào cùng nàng nói chuyện. Thẩm nguyên không nghĩ làm không khí vẫn luôn đông lạnh, liền chủ động tìm cái đề tài, mở miệng nói, Liêu Ca Nhi 13 tuổi sau liền có thể nhập quốc tử giám nghiên cứu học vấn, thiếp thân nghĩ, đại kỳ luật pháp không cần vội vã dạy hắn, nhưng thật ra cái này nói huyển sở giảng, đều là chút tiền triều giật sự. Thiếp thân cùng Liêu Ca Nhi nói một chút nơi này chuyện xưa, cũng làm cho hắn trước tiên quen thuộc quen thuộc tương lai muốn học nội dung. Dứt lời. Thần Nguyên liền nhìn về phía bên cạnh người Lục Tri Quân. Nam nhân mặt nghiêng lập thể tinh xảo, liễm tịnh rõ ràng. Lục Tri Quân cầm hạ đầu, đãi mở ra trong tay thư tịch sau, liền ở vàng nhạt trang sách thượng nhìn thấy quen thuộc chữ viết. thẩm Nguyên dùng này bản nói huyện, là hắn ở 13 năm trước tu toản, mặt trên phê bình cùng lời dẫn đều là hắn tự mình viết, sử dụng chữ viết cũng cùng hắn hiện tại hoàn toàn bất đồng. Phụ thân Lục Hồng ngang qua đời sau, Lục Tri Quân cần đến ở nhà túc trực bên linh cứu ba năm, không được vào chiều làm quan. vừa mới mới cao trùng trạng nguyên lang hắn ở lo việc tang ma trong lúc cũng thật sự không có việc gì liền tu toàn đại lượng thư tịch tiên triêu từng cùng tuy rằng cũng sửa sang lại quá nói luyện này đó tán giật nhưng này thư truyền tới bổn chiều sau vẫn là bỏ sót rất nhiều nguyên văn lục tri quân nhưng thật ra không dự đoán được thần nguyên dùng vừa lúc là hắn biên tu bản dập thẩm nguyên giọng nói nhu nhu lại nói đúng rồi quan nhân biên soạn này bản nói luyện người là tàng vân các vân tiên sinh quan nhân ngài cũng nhận thức hắn Sau khi nghe xong lời này, lục chi quân cũng nhớ tới nhiều năm trước ở Dương Châu khi, thẩm nguyên lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cùng hắn nói câu đầu tiên lời nói, đó là hỏi hắn có biết hay không vân trí lộ người này. Xem ra thẩm nguyên còn rất thích hắn biên tu này đó thư tịch. Lục chi quân nghĩ như thế, cũng đem kia cuốn nói huyền lần nữa thả lại nơi xa. Cùng nguyệt hình huyền ngoài cửa sổ, mưa phùn trung đình. Lục chi quân xuyên thấu qua huyền cửa sổ, nhìn về phía tiểu viên Tiểu Phi Hồng. lại không lại hướng chỗ sâu trong nghĩ nhiều thẩm nguyên nhắc tới vân trí lộ chuyện này cũng không nhìn thấy thẩm nguyên ở nhắc tới vân tiên sinh khi kia nhu mị hai chóng mắt lại là có hơi hơi mà thức động hai ngày sau thẩm nguyên đối ngoại vẫn luôn tuyên bố thân mình không khỏe gần đây vẫn luôn đãi ở trong sân nghỉ ngơi khấu thị ở giờ thìn trước sau như một mà đi vân ý hiên hầu hạ lục lao thái thái lục lao thái thái là lễ phật người tuy là chân cẳng không quá phương tiện cũng với hôm qua đi tranh pháp hoa tử vì lục ra đời đời con cháu thành kính mà kỳ phúc pháp hoa tự niệm không pháp sư tuy rằng tuổi trẻ nhưng là khách hành hương nhóm đều thực tôn kính hắn chùa chung cũng có nghe đồn nói niệm không sớm muộn gì sẽ trở thành trong chùa chủ trì lục lao thái thái vẫn luôn nhớ thẩm nguyên thân thể cùng nàng hoài này thai tàng tôn đại ở liêu phòng cùng niệm không nói chuyện khi liền cùng hắn nhắc tới đối thẩm nguyên cùng thai hài lo lắng niệm không lại chủ động hỏi thẩm nguyên sinh thân bắt tự lục lao thái thái đúng sự thật báo cho hắn sau niệm không lại nhất nhất dò hỏi công phủ những người khác bắt tự đãi lục lao thái thái bên cạnh người bà tử đem niệm không muốn biết bát tự đều nói cho hắn sau niệm không liền mặt mày ôn từ mà lập trưởng trả lời thứ bần tăng mạo phạm công phủ chủ mẫu thẩm thị bát tự mệnh cách vì thương quan mà trước chủ mẫu khấu thị bát tự mệnh cách tắc vì thiên ấn chủ mẫu thẩm thị vốn là thể nhược nếu cùng bát tự vì thiên ấn đồng tính người khấu phu nhân tần có tiếp xúc tất nhiên sẽ bị này khắc chi tiêu niệm không phương trưởng nói đạo lý rõ ràng lục lao thái thái hồi tưởng khởi gần đây thẩm nguyên bệnh trạng cũng càng thêm càng thấy Thẩm nguyên thể chất không tốt, thật đúng là như niệm không theo như lời, hẳn là đó là cùng cùng khấu thị thường xuyên ở trung thoát không ra quan hệ. Cho nên lục lao thái thái biên hồi ước cùng niệm không ở hôm qua đối thoại, liền đem việc này cùng khấu thị nói ra, còn dặn dò khấu thị, nhất định không cần đi tiếp cận thẩm nguyên, tận lực đại ở chính mình trong viện. Nếu thẩm nguyên ở trong phủ đi lại, lục lao thái thái còn yêu cầu khấu thị, nhất định phải chủ động mà tránh đi nàng. Khấu thị nghe được như lọt vào trong sương mù, cũng là giận sôi máu. đại tử vân úy hiên chỗ đi ra sau liền cùng đỗ bà tử oán trách nói này niệm không hòa thượng vài câu quái lực loạn thần chi ngữ khiến cho lão thái thái như thế rất tin ta là một chút đều không tin này đó nói ngươi không cảm thấy chuyện này phát sinh thời gian rất là kỳ quặc sao đỗ bà tử gật gật đầu biên phụ họa khấu thị biên nói phu nhân ngài đừng quên thẩm phu nhân trong viện a hành hôm nay thật vất vả mới có thể rảnh rỗi ra tới chúng ta đến chạy nhanh đi lưu vân đỉnh sau núi giả chỗ bằng không qua giờ tị nàng liền cần phải trở về khấu thị liễm đi giữa mày kia mặt vẻ giận liền mã bất đình đề mà dắt đố bà tử đến để kia lưu vân đỉnh sau núi giả tùng trung lại thấy tên kia gọi a hành nha hoàn đã ở núi giả khoảng cách trung đứng khấu thị đánh giá a hành một phen thấy nàng màu da trắng nõn dung mạo cũng nhưng xương được với một câu tiểu gia bích ngọc tuy rằng cùng thẩm thị kia tiện nhân tướng mạo kém đến có chút xa nhưng cũng so công phủ bình thường nha hoàn muốn mỹ mạo không ít khấu thị trong lòng rõ ràng lục chi quân ánh mắt vẫn là rất cao Tuy là nàng trong lòng hận chết thẩm nguyên cái này tiểu nha đầu, nhưng cũng không thể không thừa nhận, cũng chỉ có như vậy tuyệt sắc mỹ nhân nhi mới có thể vào được lục chi quân mắt. Bất quá nữ nhân cũng không phải chỉ có thể dùng mỹ mạo mới có thể bắt lấy nam nhân, huống chi kia thẩm thị hiện tại còn hoài thân mình, nàng vốn là có bệnh tim, là cái bệnh tật ống yếu. Lục chi quân nhớ hải tử, tam phần cũng không dám chạm vào nàng nửa hạ. Này A hành dáng người sinh cũng không tồi, tóm lại là có thể chấp vá dùng. Tư cập này. khấu thị lại nhàn nhạt mà quét vài lần a hành khuôn mặt liền nghe nàng tiếng nói mềm ấm mà kêu, nô tỷ gặp qua tam phu nhân khấu thị ừ một tiếng nói ngươi có rõ ràng hay không các ngươi thẩm phủ chủ mẫu phái ngươi đến công phủ hầu hạ rốt cuộc là có gì dụng ý a hành trả lời nô tỷ rõ ràng chủ mẫu gọi nô tỷ lại đây một là muốn cho nô tỷ giúp đỡ phu nhân ổn định công gia sùng ái nhị là nhị là cũng trước tiên giúp tam tiểu thư phô lóc đường nếu tam tiểu thư tương lai có thể có cơ hội và phủ. Nô tỳ cũng có thể đối Tam tiểu thư khởi đến trợ giúp. A hành trong miệng phu nhân, tất nhiên là chỉ Thẩm Nguyên. Mà nàng nói Tam tiểu thư, còn lại là Vinh An hầu phủ đích thứ nữ, Thẩm Hàm. Khấu thị thu thu mắt, nữ khí cũng trầm vài phần, đã là đều biết các ngươi chủ mưu an bài, kia vì sao ngươi vẫn là không có làm ra bất luận cái gì thật sự? Lại kéo xuống đi, các ngươi phu nhân đều phải sinh xong hài tử, muốn ngươi cái này thông phòng còn có tác dụng gì? Khấu thị quát lớn lệnh A hành thân mình cứng đờ. Nàng đông dưng quỷ gối trên mặt đất, ngữ mang khóc gâm mà trả lời, nô tỷ, nô tỷ cũng không phải không nghĩ tới biện pháp, chỉ là công gia. Công gia cùng phu nhân cảm tình cực hảo. Hai ngày trước trời mưa, phu nhân thân mình không khỏe, ngày ấy công gia vừa lúc nghỉ tắm gội, hắn liền tự mình chiếu cô phu nhân một ngày, nô tỷ nghe gần hầu nha hoàn nói, công gia thậm chí tự mình vi phu nhân mặc quần áo huy cơm, hai người đi đến nơi đó đều tay nắm tay. Công gia như vậy sùng ái phu nhân. Nô tỷ căn bản là tìm không được cơ hội tiếp cận công gia. A hành làm bộ lau nước mắt, nàng cung khấu thị kỳ thật là các mang ý xấu. Lục tri quân là cái gì thân phận người, nàng chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm sao? Thả hắn không chỉ có quyền cao chức trọng, người cũng sinh thật sự anh Tuấn, nếu không phải khí chẳng quá mức lạnh lùng, sớm đã có thành đàn nha hoàn muốn tranh đoạt thượng vị bỏ giường. A hành tất nhiên là đối này cũng động quá tâm tư, nhưng vẫn luôn không hành việc này nguyên lý do, một là bởi vì nàng đã từng hỏi tham quá. Muốn bỏ hắn dường những cái đó tỷ nữ kết cục đều thực thê thảm. Thứ hai là, lục tri quân khi chẳng thật sự là quá sắc bén uy lạnh nàng có khi liền xem cũng không dám liếc hắn một cái. Khấu thị sau khi nghe xong A hành lời này sau, lông mày đều ninh làm một đoàn. Trước hai ngày, nàng còn dương dương tự đắc, cho rằng lục tri quân cưới thẩm nguyên, không phải bởi vì thích nàng, mà là bởi vì nha đầu này xử kỹ xảo, ở hôn trước liền có mang hắn hải tử. Nhưng hiện tại, sự thật lại hung hăng mà đánh mặt nàng. Lục chi quân này chỗ nào là ở Sùng Ái Thẩm Thị, hắn rõ ràng chính là ở Cương Triều Thẩm Thị. mươi 37 tuyên thệ chủ quyền. Lập đông ngày này, kinh sư tuyết mịn tầm tã. Dài lâu mùa đông rốt cuộc tiến đến, liền ý nghĩa tương lai mấy tháng nội, kinh thành đều sẽ không trời mưa, thẩm nguyên đã có gần 20 mặt trời lặn lại chịu quá tâm tật tra tấn. Cho nên bắt đầu mùa đông sau, nàng hoài này thai cũng dần dần ngồi ổn, khí sắc cũng là một ngày so một ngày mà muốn hảo. Lục lao thái thái lần trước ở vân ý hiên chỗ nhìn thấy thẩm nguyên sau, còn may mắn chính mình nghe theo niệm không lời nói, quả nhiên như hắn theo như lời, thẩm nguyên một khi bất đồng khấu thị tiếp xúc, nàng thân mình liền rõ ràng khỏe mạnh rất nhiều, kia trương bàn tay đại phủ dung mặt nhìn, cũng so trước đây mượt mà một ít. Chỉ là loại này mượt mà đối thẩm nguyên loại này mỹ nhân tới nói là vừa rồi hảo, nàng ngũ quan như cũ tinh xảo, mặt bộ hình dáng cũng thực khẩn trí, loại này bởi vì mang thai mang đến mượt mà, cũng chỉ là làm nàng càng hiện khí sắc thời rất từ trước cái loại này yếu đối thái độ đã nhiều ngày hạ đều là tinh tuyết bên ngoài cảnh khô thượng ngẫu nhiên cũng sẽ kết chút trong suốt hạt xương vứt bỏ công phủ không đề cập tới quan thẩm nguyên trong viện cảnh sắc liền rất độc đáo xinh đẹp mau đến cuối năm liêu ca nhi vóc người cũng cất cao một chút từ trước quần áo đều đoản một đoạn Trấn quốc công phủ mỗi năm bắt đầu mùa đông sau cả nhà mọi người y y lụa thu mua cùng than hỏa phân phối đều là đại sự thẩm nguyên tuy rằng sơ trong tay tạng, lại cũng đem sự tình xử lý mà đều thực hoàn mỹ thỏa đáng vẫn chưa ra bất luận cái gì sai lầm chứ bỏ được đến lục lao thái thái tán thưởng bọn hạ nhân đối tân chủ mẫu năng lực cũng là tâm phục khẩu phục cũng đều cảm thấy thẩm nguyên tuy rằng tuổi trẻ nhưng năng lực lại một chút đều không thua gì từ trước quản sự tam phu nhân thả từ trước khấu thị chấp trưởng nội trợ khi ở mùa đông thường thường còn sẽ rơi vào chút hạ nhân đoán trách nhưng năm nay công phủ bọn hạ nhân đều đối thẩm nguyên an bài cảm thấy vừa lòng thẩm nguyên còn tiết kiệm không ít tiền bạc thư phong nội thẩm nguyên ngồi ở án thư trước đang dùng bàn tay mềm cẩn thận mà tu bổ mới vừa bị hiệt hạ tịnh mai nàng hôm nay xuyên tập anh sắc lộ lụa cân vạt sa áo, nồng đậm quả phát cũng cao bối thành vân hoàn phát thượng còn đeo trong kinh thế gia quý thê thường mang hải lại ra nằm thỏ nhi dùng để giữ ấm thông khí bích ngô tiến thất khi vừa lúc nhìn thấy thẩm nguyên cắm hoa chuyên chú bộ dáng lại dắt trước mắt chứng kiến cảnh tượng giống như là một bộ dùng lối vẽ tỉ mỉ tinh tế miêu tả sĩ nữ đồ cũng không đến không cảm khái phú quý nhất tẩm bổ mỹ nhân nhi Thẩm Nguyên hiện tại cố nhiên còn sẽ toát ra nhu nhược thái độ, nhưng là tự gả cho Lục Chi quân sau. Từ trước giữa mày hội nghị thường kỳ chứa thích sắc cùng ai sắc rõ ràng thiếu rất nhiều. Nàng khí chất cũng trở nên kiều quý chút, hiện giờ cũng càng ngày càng có công phủ nữ chủ nhân bộ dáng. Lần trước Thẩm Nguyên hướng Dương Châu Đường phủ gửi phong thư nhà, hôm nay Đường Văn Bân hồi âm cũng tới rồi kinh thành. Bích Ngô đem thư nhà đưa cho Thẩm Nguyên, Thẩm Nguyên dùng móng tay lột ra phong sắc, ngay sau đó liền tình tế mà đọc khởi cứu cứu viết cho nàng tin tới. thờ nguyên mặt mày thực hiện ôn nhu nhu mỹ bên môi cũng dần dần hiển lộ ý cười đãi nàng đem lá thư kia xem xong sau liền nói biểu ca ở năm nay kỳ thi mùa thu chúng thứ tự sang năm hắn liền có thể nhập kinh tham gia thi hội ta cách này trang giấy viết thư đều có thể rác ra cứu cứu có bao nhiêu cao hứng bích ngô sau khi nghe xong trong lòng cũng vì đường vũ lâm cao hứng rốt cuộc hắn lúc trước khảo kia vài lần nhưng đều rơi xuống đệ bất quá đường vũ lâm cũng chỉ là vừa mới thông qua thi hương tuyển chọn còn không có tham gia thi hội cho nên thẩm nguyên cùng đường văn bân vẫn là quyết định ít nhất phải đợi sang năm ít bản sau lại đem nàng đã gả chồng sự nói cho đường vũ lâm bích ngô nhất biết đường vũ lâm đối thẩm nguyên những cái đó tình yêu từ nhỏ đến lớn hắn liền mọi chuyện đều lấy thẩm nguyên vì trước kỳ thật đường vũ lâm như vậy nỗ lực mà tham gia khoa khảo cũng là vì thẩm nguyên hắn tổng cảm thấy chính mình không xứng với cái này thông tuệ biểu muội, liền nhận chuẩn thi đậu công danh nhập sĩ làm quan con đường này muốn ở trên bảng có tên sau Lại cùng thẩm nguyên nhắc tới hôn sự. Đường Văn Bân liền nói cho đường Vũ Lâm, thẩm nguyên bị kinh thành khang bình bá từ hôm sau, còn vẫn luôn đại ở Vịnh An Hậu Phủ. Đường Vũ Lâm đối này tin là thật, thi hương thông qua sau hắn liền lại về tới Dương Châu vùng ngoại ô Biệt Trang, tiếp tục khắc khổ hang hái mà chuẩn bị năm sau thi hội. Hắn ngay cả Dương Châu bên trong thành, những cái đó cự phú thương buôn mối gần đây phát sinh giật sự cũng không biết, cho nên trong kinh thủ phụ đại nhân cưới thẩm gia đích trưởng nữ làm vợ chuyện này, hắn cũng là không biết gì. thẩm nguyên cắm xong hoa mai sau liền lại hỏi bích nô trong viện bọn hạ nhân đều thay tân chế quần áo mùa đông sao bích nô gật đầu trả lời cơ bản đều thay chỉ có mấy cái nha hoàn cùng gã sai vật không thay khả năng cũng là tưởng chờ thêm thâm niên lại xuyên hôm qua thẩm nguyên sai người cấp trong viện bọn hạ nhân đều phân phát kích cỡ thích hợp quần áo mùa đông mấy ngày trước đây còn thường xuyên sẽ làm nhà bếp làm chút thịt tặc cùng đề hoa canh cho đại gia đều cải thiện thức ăn trong viện bọn hạ nhân tất nhiên là thực cảm kích thẩm nguyên cũng đều cảm thấy có thể ở chủ mẫu trong viện làm việc là kiện thể diện lại hạnh phúc sự thẩm nguyên lừ một tiếng thấy hạ ngoài cửa sổ tuyết mịn trung đình liền cung bích ngô cùng nhau ra thất tưởng ở trong sân tùy ý mà đi lại đi lại hô hấp một ít mới mẻ không khí bích ngô tiểu tâm mà sam thân mình tiệm trọng thẩm nguyên thấy thư phòng hậu thân hoa viên nhỏ có vài tên nha hoàn đang ở lấy cái chổi quét phiến đá xanh trên mặt đất tuyết động thẩm nguyên nhàn nhạt mà quét các nàng liếc mắt một cái phát hiện này đó nha hoàn trùng có mấy cái là từ vinh an hầu phủ cùng lại đây, nàng tất nhiên là sẽ không làm thẩm phủ cùng người từng trải gần người hầu hạ nàng, này đó nha hoàn xưa nay cũng đều hầu ở y địa điệp thính ngoại, trên cơ bản là sẽ không hướng thẩm nguyên tư nhân địa giới tiến. trong đó một cái nha hoàn tướng mạo muốn so còn lại người rõ ràng xuất chúng chút, thẩm nguyên cho nên nhiều lưu ý nàng vài lần, thẳng đến thấy nàng đôi mắt thượng lại là cũng vẽ cùng nàng giống nhau phất tiến mi, thẩm nguyên ánh mắt không cấm hơi đổi, ngay sau đó liền hỏi bích Ngô cái kia nha hoàn. là gọi là a hành sao bích ngô trả lời là kêu a hành chủ mẫu muốn đem nàng gọi lại đây sao thẩm nguyên cầm hạ đầu sau bích ngô lập tức liền dương giọng làm a hành dừng trong tay việc đại a hành đi đến thẩm nguyên trước người lại đối nàng cung kính mà hành lễ sau thẩm nguyên liền nhìn thanh nàng mặc quần áo vật a hành cũng không có xuyên nàng cố ý cấp trong viện hạ nhân chế cái áo trái lại xuyên kiện hai tay áo đều thêu con bướm văn dạng tố sắc cân vạn sao áo này áo kiểu dáng điệu thấp nàng xuyên cũng hoàn toàn không rô cũ chỉ là nếu phát thiên mi cùng tay áo thượng con bướm theo dạng đều là trùng hợp lời nói kia a hành cổ áo chỗ con bướm nút bọc liền tuyệt đối không có khả năng lại là trùng hợp Tư cập này thẩm nguyên nhu mỹ hai tròng mắt cũng thấm tầng hàn ý vào đêm sau trần quốc công phủ lại lạc nổi lên rào rạt tiểu tuyết thẩm nguyên ở ý gieo điệp thính cùng hồ quản sự nói xong việc sau cũng không lập tức trở lại chính mình khuê phòng nội mà là còn tại ghế bành chỗ ngồi một lát còn uống chén thuốc dưỡng thai binh ngô ngươi đi xem điểm tâm làm tốt không có Thần nguyên mệnh bãi, bích nô cung kính mà trả lời. Nô Tỳ đi nhìn một cái, hẳn là nhanh. Dứt lời, thần nguyên liền mệnh huệ trúc đem nàng đỡ lên. Tiến thất trước lại đối bích Ngô dặn dò nói, nếu điểm tâm hảo, ngươi liền đem nó đưa đến kỳ tùng quán chỗ, làm công gia nhất định phải dùng một ít. Bích nô ứng thanh là, a hành ở y địa điệp thính ngoại, tất nhiên là đem chủ tớ mấy cái đối thoại đều nghe được trong hai. Ngày ấy nàng gặp qua khấu thị sau, khấu thị liền cho nàng quy định thời hạn, mắt thấy cái kia thời gian liền phải tới rồi. nàng thật sự nếu không áp dụng chút hành động liền phải không còn kịp rồi kỳ thật gần đây a hành trong lòng cũng có chính mình tính toán nay đoạn thời gian quan sát số dưới a hành cảm thấy thẩm nguyên thân mình cũng không có như vậy nhược. mà nay chi kế phải xem nàng ở sự thành lúc sau thẩm nguyên có thể hay không dung nàng nếu thẩm nguyên thật đến có thể dung hạ nàng a hành cũng là không nghĩ phản chiến lưu thị cùng khấu thị nàng trong lòng cũng rõ ràng nếu thẩm hàm thật vào phủ làm trấn quốc công vợ kế bằng nàng tướng mạo cùng tài trí tuyệt đối sẽ không so thẩm nguyên được xuống ái a hành tự xưng là nàng là cái thanh tình người cũng bãi rõ ràng chính mình xuất thân cùng địa vị nàng tấm mắt cũng không có như vậy cao biết chính mình thân là vịnh an hầu phủ ra tới nô tỳ, sau này nếu muốn quá thể diện tất cả đều đến dựa vào thẩm gia chủ mẫu nàng lớn nhất tâm nguyện không ngoài đó là có thể làm thành lục chi quân thiếp thất di nương tốt nhất còn có thể tại công phủ có cái chính mình tiểu viện tử lại có mấy cái nha hoàn gã sai vật có thể hầu hạ nàng, nàng liền thực thỏa mãn cho nên đã nhiều ngày a hành cũng lén lút quan sát đến thẩm nguyên mặc quần áo trang điểm chi tiết nghe nói công gia vẫn luôn đều thực thích chủ mẫu xuyên con bướm văn dạng quần áo đưa nàng những cái đó cái châm cài đầu cũng lại là chút con bướm kiểu dáng ngay cả trên quần áo nút thắt cũng đều là con bướm nút bọc dù sao chiếu thẩm nguyên mặc quần áo trang điểm phong cách học là tuyệt đối sẽ không làm lỗi a hành nghĩ như thế lại thấy bích ngô dẫn theo gỗ đỏ hộp đồ ăn phải hướng đi thông kỳ tùng quán hành lang dài đi đến bích ngô đi chưa được mấy bước bất chợt dùng không một tay bưng kín bụng. A hành thấy thế, liền đi tới Bích Ngô bên cạnh, quan tâm hỏi, Bích Ngô tỷ tỷ, ngươi làm sao vậy? Bích Ngô lông mày ninh làm một đoàn, có chút thẹn thùng mà trả lời, ai, ta giống như có chút hư bụng. Hiện tại rất muốn đi tranh nhà xí, nhưng lại vội vã đi cấp công gia đưa này hộp điểm tâm. A hành sau khi nghe xong, đôi mắt không dễ phát hiện mà thước động một chút. Thật là ông trời đều ở chợ giúp nàng, nàng vẫn luôn đều tìm không được tiếp cận lục chi quân cơ hội, nhưng tối nay... Cơ hội này thế nhưng chủ động mà đưa đến nàng trước mắt. Thấy Bích Ngô vẫn dùng tay ôm bụng, A Hành lập tức chấn an nàng nói, Bích Ngô tỉ tỉ, ngài nhưng đừng nghẹn hỏng rồi thân mình, không bằng này hộp điểm tâm, khiến cho ta tới giúp ngươi đưa bãi. Bích Ngô biểu tình hơi có do dự, lại trên dưới mà nhìn A Hành liếc mắt một cái. A Hành ra vẻ ủy khuất mà trả lời, Bích Ngô tỷ tỉ, tỉ, ta chỉ là tưởng giúp ngài một cái vội mà thôi, ngài nếu cảm thấy A Hành làm không xong việc này, kia A Hành liền đi trở về. Bích Ngô ánh mắt không dễ phát hiện mà ảm đạm xuống dưới, ngoài miệng lại trả lời, hảo đi, ngươi đem nó đưa sau khi đi qua liền tức khắc trở về, nhưng đừng ngại công ra mắt. A hành đem trên mặt hương phấn cường tự ước đi xuống, đã tiếp nhận Bích Nô trong tay hộp đồ ăn sau, liền hướng hành lang dài chỗ đi qua. Bích Ngô nhìn nàng bóng dáng, cũng đem tay từ trên bụng di xuống dưới. Chủ tử đoán không có sai, cái này A hành tâm tư quả nhiên không đơn thuần. Kỳ tung quán, A hành mới vừa một xuyên qua cùng nguyện môn trong không khí liền đột nhiên chuyển ra lưỡi dao sắc bén ra khỏi vỏ sâm hàn chi âm bá mà một tiếng nàng trong lòng chấn động khi giang phong đã rút đao ngăn cản nàng a hành hai mắt thẳng tóc mà nhìn chằm chằm kia sắc bén lưới dao khi giang phong lạnh giọng hỏi ngươi là người nào a hành run giọng trả lời nô tỳ nô tỳ là chủ mẫu phai tới tới cấp công gia đưa điểm tâm nha hoàn giang phong vẫn chưa thu hồi trường đao lại hỏi chủ mẫu như thế nào không làm huệ trúc cùng bích nô cô nương tới A hành cương bách chính mình bình tĩnh lại, trả lời, bích Ngô tỷ tỷ bụng có chút không thoải mái. Huệ trúc tỷ tỉ, tỉ thì tại trong phòng hầu hạ chủ mẫu, cho nên nô tỉ liền. Đã bị phái tới chạy chân. Giang phong lúc này rốt cuộc đem kia đem trường đao thả lại vỏ đao chỗ, lệnh thanh âm lại dặn dò nói, tiến quán thất sau đem đổ vật bại ở trên án liền đi, đừng nhiễu công ra làm việc. A hành liên tục gật đầu. Nàng tim đập tần suất cũng nhanh hơn rất nhiều, đại rốt cuộc xuyên qua cùng nguyệt phía sau cửa. lại cảm thấy chính mình tuy rằng gặp Lục Chi Quân bên cạnh người người hầu đe dọa nhưng tổng thể tôi nói sự tình phát triển đi hướng còn tính trôi chảy A Hành vào quán thất thư phòng sau liền thấy Lục Chi Quân quả nhiên ngồi ngay ngắn tại án tiền đang vẻ mặt chuyên chú mà phục phê tiểu hoàng đế xem qua sổ con hôm nay trong hoàng cung làm tế điển, cho nên Lục Chi Quân xuyên cũng không phải tầm thường màu đỏ quan phục mà là duyên tích tệ đầu gối đại mang xích la triều phục phát thượng cũng mang sung nhĩ huyền thiến lương quan kia ảm màu đỏ quan anh dán sắt hắn hình dáng lãnh nghị cảm tiến cũng ở dưới hàm nghiêm chỉnh mà buộc lại cái kết lục chi quân mặt mày thâm thúy căng nhiên khí độ trấn trọng uy nghiêm tẫn hiển thị độc thuộc về thành thục nam nhân anh tuấn a hành tim đập không cấm nhanh hơn rất nhiều gã sai vật thấy nàng tiến vào sau liền chủ động mà tiếp nhận nàng trong tay hộp đồ ăn gã sai vật nguyên tưởng rằng lúc này a hành liền nên rời đi kỳ tùng quán nhưng a hành lại đẻ thấp thanh âm cùng hắn nói chủ mẫu công đạo quá muốn cho ta nhìn công ra dùng hạ mấy khối điểm tâm sau lại trở về Gã sai vật đối này có chút khó hiểu, nhưng xem A hành bộ dáng nhút nhát sợ sệt, lại không giống như là ở nói dối, liền không lại ngăn lại nàng giúp đỡ bãi đĩa hành vi. A hành đem kia mấy đĩa tinh xảo điểm tâm bãi ở án thư sau, thấy hộp đồ ăn còn có một chản bạo nhiệt khí đảng xâm cầu kỳ trà. Nàng mới vừa nghĩ kỹ, muốn hay không cố ý mà đem này chén trà nhỏ lộng sái, hảo khiến cho lục chi quân chú ý. Nam nhân lại đột nhiên lãnh vững vàng thanh âm mở miệng nói, ngươi chủ tử biết ngươi như vậy không bị kiềm chế sao? lục chi quân giọng nói phủ lạc a hành trong lòng đại hoàng nàng vội vàng giải thích nói nô tỷ nô tỷ chỉ là muốn đem này chén trà nhỏ giúp công gia đặt tới trên án thư không dám tổn đừng tâm tư lục chi quân không có đi xem a hành nửa mắt nữ nhân mị hoặc nam nhân những cái đó kỹ xảo hắn cũng đều là linh giáo qua. lúc trước những cái đó muốn bỏ hắn giường nha hoàn cũng là xử quá cùng loại biện pháp Thẩm nguyên ở hôm trước vô luận là cố ý ném khăn vẫn là giống như lơ đãng mà đụng chạm hắn tay Lục chi quân cũng đều rõ ràng, đây là thẩm nguyên cùng hắn dùng ra, muốn cố ý tiếp cận hắn thủ đoạn. Chỉ là thẩm nguyên làm này đó, hắn xem ở trong mắt là đáng yêu thú vị. Người khác làm ra giống nhau sự tới, hắn chỉ cảm thấy ngu xuẩn cùng chán ghét. Cút đi. Lục chi quân nghiêm khắc thanh âm ném mà sau, A hành cũng bị dọa đến mất đi tự hỏi năng lực. Chỉ may mắn may mắn lục chi quân không muốn nàng mạng nhỏ, liền bay nhanh mà thoát đi kỳ tùng quán chỗ. Giang phong ở A hành chạy ra đi sau, cũng tức khắc vào quán trong nhà. đối lục chi quân nói bách ngô cô nương vừa mới cũng tới một chuyến lục chi quân liếc mục hỏi nàng nghe thấy ta thanh âm sao giang phong gật đầu đúng sự thật trả lời nghe thấy được bách ngô cô nương sắc mặt rõ ràng là có chút bực phỏng chừng sau khi trở về là có thể đem việc này nói cho chủ mẫu sông đào bảo vệ thành thượng kết tầng miếng băng mỏng thấp thoáng trời xanh cùng mây trắng hiện nay tuy là mùa đông lại cũng có loại vân vật đều tiên ý cảnh lục chi quân cùng cao hạc châu sóng vai đứng ở chín sống huyền sơn mái vọng lâu thượng Trông về phía xa kinh sư chi cảnh. Quá mấy ngày lục chi quân chuẩn bị mang tiểu hoàng đế đi xa giao săn thú, tiểu hoàng đế tự kế vị sau, liền không như thế nào ra quá hoàng cung. Hôm nay lục chi quân còn cho hắn thả nửa ngày giả, làm hắn có rảnh đi chuẩn bị trinh chiến công việc. Tuy nói là vạn người kính ngưỡng thiên tử, nhưng hoàng đế cũng chỉ là cái tuổi tác không lớn hài tử. Cao Hạc Châu vừa mới nhìn thấy hắn khi, thấy hắn sắc mặt rõ ràng so ngày thường hưng phấn không ít. Lục chi quân hôm nay cũng rốt cuộc có chút nhàn hạ công phu. Lần trước hắn là hoàng cung cùng quân doanh hai nơi chạy, thường xuyên cùng tiểu phổ thương nghị bắc cảnh việc. Cao Hạc Châu không thể không thừa nhận, lục chi quân đó là cái gọi là, kia trên cùng người, hắn mới có thể chống đỡ toàn bộ quốc gia vận tác, liền tính thiên sập xuống, cũng đến là từ giống hắn như vậy người trước đỉnh. Hắn thân là tể phụ quyền thần, thủ đoạn cố nhiên là tàn nhẫn sắc bén chút, nhưng là cũng chỉ có như hắn như vậy người, mới có thể bảo hộ đại kỳ sở hữu ba cánh. Lục chi quân năng lực không chỉ có xuất chúng, tinh lực cũng thực dư thừa. Cho nên cho dù hắn khoảng thời gian trước công vụ quân thân, lại còn nghĩ đem thẩm nguyên biểu ca tham gia thi hương khi hồ sơ điều tới rồi kinh sư, còn cố ý rút ra chỗ trống, một mình một người đã ở trung cấp trong điện nhìn thật lâu sau. Cao Hạc Châu nghĩ kỹ nghĩ kỹ hắn làm như vậy nguyên do, lại cũng tưởng không qua thông. Tuy nói đường Vũ Lâm có thể nói là thẩm nguyên thanh mai trúc mã, hai người nguyên bản cũng có miệng thượng hôn nước, nhưng hắn chỉ là cái liền cử nhân đều còn không có trung thương hộ tử. Duy nhất so lục chi quân cường điểm địa phương. cũng chính là đường vũ lâm muốn so với hắn tuổi trẻ chút tư cập này cao hạc châu tuy rằng khó hiểu ngữ khí lại thượng tính bình tĩnh hỏi ngươi nhìn kia đường gia đại thiếu ra hồ sơ sau cảm thấy thế nào lục chi quân nhàn nhạt mà trả lời có thể nhìn ra tới hắn này một năm là hạ khổ công cao hạc châu lại hỏi đã là như vậy kiên kỵ hắn khiến cho lễ bộ người động chút tay chân sang năm hắn liền không cơ hội tới kinh thành tham gia thi hội lục chi quân sắc bén mắt phượng hơi hơi lướt hởi trầm giọng nói Hắn cũng là viên khắc khổ nghiên cứu học vấn thi sinh, ta còn không đến mức tại đây thượng chắn hắn lộ. Sau khi nghe xong lời này, Cao Hạc Châu không cấm hơi chọn một mi. Lục chi quân ngữ khí nghe đi lên là bình tĩnh, nhưng kia lời nói ý, lại tự tự đều trương hiển, hắn chính là kiêng kỵ đường Vũ Lâm. Cao Hạc Châu đã gấp không chờ nổi mà chờ mong mùa xuân thi hội. Chờ đường Vũ Lâm nhập kinh đi thi khi, hắn là có thể nhìn xem lục chi quân như vậy kiêng kỵ người rốt cuộc trông như thế nào. Nếu có thể làm hắn nhìn thấy lục chi quân nhìn thấy đường Vũ Lâm khi phản ứng, vậy càng diệu. Thẩm Nguyên vào buổi chiều thông thường là muốn nghỉ ngơi trong chốc lát, nhưng là vừa nhớ tới đêm qua a hành sự, nàng liền như thế nào đều không thể đi vào giấc ngủ. Lục chi quân tuy rằng cường thế chút, lại là cái thực đáng tin cậy trợ phu. Cho tới bây giờ, Thẩm Nguyên tuy rằng không thể xác định hắn đối nàng cảm tình hay không như kiếp trước giống nhau, nhưng là hắn đối nàng hảo, nàng là có thể cảm nhận được. Nàng sống đến lớn như vậy. cũng là lần đầu tiên cảm nhận được bị người như thế chiếu cố bảo hộ tư vị thẩm nguyên dần dần mà thói quen lục chi quân đối nàng hảo thậm chí cũng có chút xa vào tại đây đêm qua nàng cũng đột nhiên ý thức được nàng đối lục chi quân cũng có nào đó khó lòng giải thích chiếm hữu dụng tuy rằng biết như hắn như vậy thân phận nam nhân khó tránh khỏi sẽ có cái mấy phòng di nương tiểu thiếp, bên ngoài cũng sẽ dưỡng mấy cái hồng nhan chi kỷ nhưng thẩm nguyên lại muốn độc hưởng lục chi quân đối nàng hảo nàng cũng muốn cho hắn chỉ làm nàng một người con nhân a hành tưởng sấn nàng dựng trung bỏ lên trên lục chi quân giường kia còn không thể đủ bích ngô thấy thẩm nguyên vẫn chưa ngủ hạ liền đi tới giường bạt bộ sườn, hơi mang buồn dầu nói phu nhân hầu phủ kia chỗ đã phái người thúc dục rất nhiều lần hầu ra vẫn là hy vọng ngài có thể giúp đỡ nhị tiểu thư hướng công gia cầu tình thẩm nguyên nhu mỹ phủ dung mặt không thấy bất luận cái gì ý cười nàng nồng đậm tóc đen tán ở sau người cơ nghị như tuyết ngự khí nhàn nhạt hỏi công gia đã trở lại sao nàng gọi công gia hai chữ âm khang cực nhu cực mềm bích ngô tuy là cái nữ tử lại cũng nghe đến cốt nhục phát tô này hương khuê rửa nghiêng như vậy một vị tiểu nhu tuyệt sắc mỹ nhân nhi như thế ôn nhu hương thử hỏi có cái nào nam nhân có thể tiêu thụ được bích ngô trả lời công gia đã hồi phủ chỉ là nô tỳ cho rằng ngài vừa mới ngủ hạ liền cùng công gia nói việc này hắn liền đi trước kỳ tùng quán thẩm nguyên sau khi nghe xong liền hướng về phía bích ngô vầy vây tay còn ở nàng nách thai nhỏ giọng mà nói thầm chút lời nói Bích Ngô nghe khi, trên mặt hiển lộ vài phần thẹn thùng, lại vẫn là cung kính mà trả lời, nô tỳ đã biết. Kinh sư gần đây trời ra rét, cho nên lục chi quân trên người còn cháo kiện màu đen trồn nhung áo khoác. Nam nhân trên người đan chéo hai sắc, là quan phục trói mắt hồng, cùng trồn sưởng cực hạn hắc. Sân thượng hắn uy nghiêm lạnh lùng khí chất, càng làm cho người rác này ngạo nghệ tự phụ, không thể nhìn gần. Lục tri quân phủ vừa tiến vào kỳ tung quán, liền biết được thẩm nguyên thân mình không khỏe, muốn cho hắn qua đi nhìn xem tin tức. sau khi nghe xong lục chi quân ánh mắt nhíu lại tức khắc liền phải nâng bước hướng hoàn hành lang đi đến hắn biên hành biên trầm giọng hỏi giang trác tìm ý y sư xem qua không có Hắn dáng đi như cũ trầm ổn lại cũng có thể làm người nhìn ra một ít cấp bách tới giang trác diêu đầu cung kính trả lời thuộc hạ không rõ ràng lắm phu nhân rốt cuộc tìm không tìm ý y sư công ra đi trước nhìn một cái đi chờ tới rồi thẩm nguyên khuê phòng ngoại khi lục chi quân lại thấy a hành chính đôi tay đánh run mà bưng một cái chứa đầy nước gấm thao đồng nửa khuất hai đầu gối đứng ở rơi xuống đất hoa cháo sau lục chi quân đạm mạc mà liếc nàng liếc mắt một cái không chờ a hành mở miệng vân an liền vào nội thất đi tìm thẩm nguyên bích ngô thấy lục chi quân đến tận đây liền từ thẩm nguyên khuê phòng nội lui ra tới lại đi đến a hành nách thai dặn dò một câu chủ tử đã là làm ngươi đứng ở nơi này ngươi liền thành thành thật thật mà đứng vô luận một hồi phát sinh chuyện gì đều không được núp ních a hành sợ hãi mà ứng thanh là trong lòng cũng tất nhiên là không biết thẩm nguyên đột nhiên làm nàng gần hầu hầu hạ Rốt cuộc là tổn cái gì mục Lục chi quân đi đến giường bạt bộ trước khi, thấy thẩm nguyên lông mi như cánh bướm mắt máy, một chút lại một chút mà động đậy. Nàng nu Mỹ hai tròng mắt hiển lộ vài phần ủy khuất, cũng hướng tới hắn vươn một con bàn tay mềm. Lục chi quân đi qua, đem nàng vươn cái tay kia nắm chặt vào lòng bàn tay, thấp giọng hỏi nói, trên người nơi đó không thoải mái. Thẩm nguyên lắc lắc đầu, chỉ ôn nu trả lời, quan nhân, ta có lời muốn cùng ngài lén lút nói, ngài ngồi lại đây chút. lục tri quân lạnh lùng phong mi lại khóa vài phần lại dựa vào thẩm nguyên ngôn ngữ ngồi xuống giường sườn hắn mới vừa ngồi xuống định thẩm nguyên liền đem bàn tay mềm tham nhập ống tay háo của hắn đã tìm được hắn cánh tay thượng cái kia giữ tợn trường sẹo sau liền dùng chính mình mềm mại hơi lạnh lòng bàn tay một chút lại một chút mà vớt ve hắn vết sẹo lục chi quân bị nàng đụng vào trên người vết sẹo sau thân mình bỗng dưng cứng đờ lại không ngăn lại thẩm nguyên hành vi xương ngón tay đột hiện mù bàn tay lại bí ra gân xanh hắn ẩn nhẫn mà trầm giọng hỏi ngươi muốn làm gì? Thẩm nguyên không lập tức hồi phục hắn, chỉ tiểu tâm mà xem xét thân mình, cũng bông dưng lại nhu môi ngậm lấy nam nhân vành thai. Giác ra vành thai thượng ôn nị xúc cảm sau, lục chi quân tức khắc liền nắm lấy nắm tay, lại nghe thẩm nguyên ở bông ra hắn sau, chỉ giọng nói nhu nhu nói, thiếp thân muốn nhìn một chút. Chính mình cùng quan nhân kia chỗ, có phải hay không giống nhau? Lục chi quân dùng cặp kia sắc bén mắt phượng trừng mắt nhìn nàng một chút, cũng đem thẩm nguyên tay từ hắn trong tay háo di ra tới, hắn lạnh thanh âm lại hỏi. Ngươi không phải có chuyện muốn cùng ta nói sao? Thẩm nguyên gật đầu, lại làm ra muốn cho lục chi quân tới gần thủ thế, ôn thuần mà lừa lừa hắn, này này thiếp thân sẽ hảo hảo mà cùng quan nhân nói. Lục chi quân hơi nhấp môi mỏng, phục lại trầm mi đến gần rồi thẩm nguyên. Thẩm nguyên đem nu môi trí ở hắn bên thai, rồi lại sấn hắn chưa chuẩn bị khi, cắn hạ hắn lỗ thai. A hành đứng ở phi cháo chỗ, cũng dùng dư quang thấy khuê phòng nội phát sinh hết thảy. Nàng thấy thẩm nguyên cắn hai hạ lục chi quân lỗ thai. cũng nhìn thấy nam nhân khí thế hung ác mà đem nàng ôm vào giường nội, tia tiêu, tiêu xa màn che bị hắn dùng bàn tay to bỗng nhiên tún xuống dưới sau, nàng liền rốt cuộc thấy không rõ bên trong cảnh tượng. A hành mơ hồ nghe, thẩm nguyên làm như nhu nhược hô nhỏ một tiếng, rõ ràng là đã chịu kinh hách. ngay sau đó, lục chi quân thấp thuần thả lãnh trầm giọng âm cũng chuyển tới, ngươi này lá gan thật là càng lúc càng lớn, xem ra hôm nay thật đến hảo hảo mà dọn dẹp một chút ngươi. a hành rốt cuộc minh bạch thẩm nguyên dụng ý, cũng bỗng dương chừng lớn hai mắt. thẩm nguyên hẳn là nhìn ra nàng tâm tư nàng đây là ở trả thù nàng mà trả thù nàng phương thức còn lại là làm nàng ở chỗ này nghe Dường chương 38 diều hâu thủ phụ sùng thế lục trọng sinh tấn giang tiểu thuyết đọc gáp chính bản đầu phát a hành đầy mặt ngẩn ngơ mà đứng ở rơi xuống đất hoa cháo chỗ cũng có thể rõ ràng mà nghe thấy nội thất truyền ra kia nữ tử mảnh mai lại liên người nói thầm khóc câm ban đầu lục chi quân còn ra vẻ nghiêm khắc mà mang thẩm nguyên vài câu a hành nghe hắn kia lời nói ý Hình như là cái gì có biết hay không sai rồi, lần tới còn dám không dám hỏi chuyện. Nhưng không bao lâu, nam nhân trầm thấp thanh âm rõ ràng hòa hoãn không ít. Cùng Thẩm nguyên nói chuyện cũng biến thành như làng oan, đừng sợ, sẽ nhẹ một ít này một loại hống dụ ngôn ngữ. A hành cầm mạ vàng chậu nước thượng, còn nắm chặt có khắc dung ngư văn dạng, ngụ ý kim ngọc mãn đường. Có lẽ là vì cố ý mà cha tấn nàng, Thẩm nguyên mệnh nha hoàn hướng kia trong buồn đảo lại là nóng bỏng nước ấm, nàng khuê phòng vốn là thiêu địa long. xuân lò cũng châm cực vượng than hỏa a hành chỉ cảm thấy kia nước gấm mở mịt xương mù là thật trước mặt nội thất không chỉ có nhiệt kia truyền ra thanh âm cũng là càng ngày càng chọc người mặt đỏ tim đập a hành đứng ở tại chỗ là càng ngày càng kinh hồn tăng đảm mấu chốt nhất là nàng biết thẩm nguyên còn hoài thân mình tuy nói tháng giống như đã ngồi ổn nhưng cũng tồn sợ hài tử sẽ bởi vậy sẽ mất lo lắng nàng cũng là thật không nghĩ tới thẩm nguyên ngày thường khí chất là như vậy ôn nhàn nhã tĩnh đối đãi hạ nhân thái độ cũng thực cấm áp Lại không thành tưởng nàng đố tâm lại là cái như vậy cường. Thẩm nguyên có quản gia năng lực, người cũng sinh tuyệt sắc mạng Mỹ, A Hành vừa mới nhìn, ở cái loại này phương diện, nàng cũng là cái có thủ đoạn. Ở ban ngày, nàng có hiền thê chính thất đoan trang cùng hiền thụ, có thể giúp lục chi quân đem quốc công phủ nội trợ chi vụ quản lý đến thỏa đáng. Chờ vào đêm sau, Thẩm nguyên những cái đó nhu mị tiểu ý thủ đoạn, sợ là liền nàng dương châu quê quán những cái đó ngửa gầy đều đánh không lại. Quán thượng như vậy cái chủ... A Hành cũng chỉ có tự thấy không bằng cùng nhận tài phần. Tiệu Kim Ngọc mãn đường trong buồn trình thủy, cũng rõ ràng muốn so ngày thường nhiều, A Hành liền sắp đoan không được nó thời điểm, Huệ Trúc đã là đi tới nàng bên cạnh, còn bưng tới mấy cái trắng tinh sạch sẽ thuế khăn. Thấy A Hành như thế, Huệ Trúc không cấm đệ thấp thanh âm, hơi phúng nói, "Như thế nào chủ tử làm ngươi đoan cái thủy, ngươi đều đoan không tốt." A Hành khuôn mặt là thanh một trận, thả bạch một trận. Có thể gần hầu thẩm nguyên nha hoàn cũng không nhiều, ở nàng cùng lục chi quân hành phòng sự khi, trong phòng nha hoàng cơ bản muốn ở hoa cháo chỗ chạm cái hai ba cái chủ tử nếu muốn tiêu thủy liền có thể tùy thời gọi đến a hành nguyên bản cũng không đến mức như vậy xấu hổ chỉ là đêm qua nàng mới vừa bị lục chi quân ở kỳ tùng quán chỗ gian dậy quá đối hắn cũng nổi lên mơ ước gây rối chi tâm cho nên hiện nay đứng ở này chỗ còn nghe được những cái đó động tĩnh sẽ chỉ làm nàng cảm thấy toàn thân đều không được tự nhiên không biết qua bao lâu nội thất rốt cuộc truyền gia lục chi quân khàn khàn thô trầm giọng âm Hán mệnh lệnh nha hoàn bị thủy mà bên trong mỹ nhân nhi đã không có tiếng động bích ngô tiếp nhận a hành trong tay chậu nước lạnh giọng mệnh nói ngươi trước đi ra ngoài chủ tử không cho phép ngươi tiến thất trước trước tiên ở đình viện nội hầu a hành sợ hãi mà ứng thanh là bích ngô cùng huệ trúc vào thờ nguyên khuê phòng sau liền thấy nàng kia tập đạm cám sắc tơ lụa áo lót đã bị người đoàn xoa đến nhăn bèo nhèo nó nằm ở lục chi quân rất thác trang nghiêm quan phục thượng nam nhân đen nhánh mũ cánh chuẩn cũng đảo khấu ở hoa lệ nhung thảm thượng đãi lục chi quân đơn giản mà vì thẩm nguyên leo chùi một phen sau lại trầm giọng mệnh nói làm vừa mới đứng ở hoa cháo ngoại nha hoàn quỷ gối bên ngoài phu nhân không tỉnh lại trước khiến cho nàng vẫn luôn quỷ bích nô cùng huệ trúc cùng kêu lên ứng là hai người lui ra sau thẩm nguyên dáng người hư mệt mà nằm thẳng ở giường bạt bộ sườn nàng hình dạng xinh đẹp hai lô thai phiếm nhàn nhạt hồng trên người bọc vẫn là lục chi quân áo trong một bộ nước mắt nhiễm nhẹ đều nhỏ yếu bộ dáng thấy lục chi quân lại vào bên trong thần nguyên liền dùng cặp kia nhiễm xương mù thủy mắt hai mắt đấm lệ sáng quắc mà nhìn lục chi quân tùy ý mà vì chính mình khoác kiện áo đơn kỳ thật vừa mới lục chi quân mặt ngoài tuy rằng nhìn hung hổ nhưng là mỗi một động tác lại đều rất có đúng mực hắn đãi nàng khi tiểu tâm thả trân trọng cũng thực chiếu cố nàng cảm thụ chỉ là nam nhân thân hình cùng thân thể quá mức cường hãn khổng võ tuy nói hắn xuyên quan phục tình hình lúc ấy có một loại rất thác tuấn chỉnh cảm giác nhưng mặc cho ai cũng không thể tưởng được hắn dáng người thế nhưng sẽ là như vậy cường tráng Cái loại này quá mức sôi sụp lực lượng cảm, vẫn là sẽ làm thẩm nguyên tại đây một tiểu ngung địa giới cảm thấy sợ hãi. Mà ở hôm qua, y lý sư liền đã dặn do quá thẩm nguyên, nói nàng hiện giờ chân thật tháng là năm tháng, nếu tiểu tâm chút, là có thể thích hợp mà cùng lục chi quân hành chút chuyện phòng the. Lục chi quân thấy thẩm nguyên còn tại không tiếng động mà nhìn hắn, cũng hơi hơi phủ cuối người, ngưng liếc nàng kia trương bàn tay đại phù dung mặt, cũng dùng một tay phủng phúc nổi lên nàng nửa khuôn mặt. Hắn dùng hơi lệ mặt trong ngón tay cái nhẹ nhàng mà quát hạ nàng ra thịt mỏng nộn mi mắt, thấp giọng nói, lại hảo hảo ngủ một hồi. Dứt lời, lục tri quân nằm trở về thẩm nguyên bên cạnh người, động tác tiểu tâm mà đem nàng ủng vào trong lòng ngực sau, lại tiếng nói ôn trầm mà dặn dò nàng, ngươi cùng hài tử đều yêu cầu nghỉ ngơi. Hắn tiếng nói so tầm thường nam tử, muốn trầm hậu không ít. Lại dùng hống tiểu hài tử ngữ khí, cùng nàng nói ra những lời này. Lục chi quân đã là còn nhắc tới hài tử. Thần nguyên lại tưởng tượng đến vừa mới phát sinh lờ mờ, trong lòng không khỏi sinh ra một chút tội ác cảm. Hắn luôn là có thể đem những lời này, nghiêm trang mà nói ra. Thần nguyên cuối cùng là gật đầu, cũng thần thái nhu nhược mà trầm hạp hạ đôi mắt. Nàng ý thức dần dần hôn mê, cũng rõ ràng hôm nay việc này, nàng là có chút tùy hứng. Lục chi quân sẽ không nhìn không ra tới, nàng làm A hành đứng ở hoa cháo ngoại sự là cô ý, nhưng hắn cũng không có nói nàng nửa câu không phải, cũng không phê bình nàng ghen tị cùng không dung người. Thẩm Nguyên vừa mới cũng nghe tới rồi hắn làm a hành phạt quỷ sự. Biết Lục Chi quân đối đãi nàng xử trí thông phòng sắc bén thủ đoạn là thực dung túng. Là ngày giờ tuất, Lục Chi quân đi kỳ tùng quán trước, bồi Thẩm Nguyên dùng cơm tối, còn nhìn chằm chằm Thẩm Nguyên làm nàng uống lên hai chén tiến bổ nước canh. Thẩm Nguyên ở ăn canh khi mệnh bích Ngô làm a hành đi yề điệp thính chỗ tiếp tục quỳ, không lại làm nàng tiếp tục ở bên ngoài cái loại này trời giá rét hoàn cảnh hạ vẫn luôn phạt quỳ. Yề Điệp thính kỳ thật cũng là cái hình thức kinh điển ương thính. nó bị lập bình cùng hoa cháo khu cách thành hai cái không gian các vì nam bắc hai thính bắc thính vì thẩm nguyên ngày thường tiếp khách nơi nam thính tác phong giống nhau thức tinh mỹ dường la hán cũng đặt gỗ đỏ bàn bắt tiên bọn hạ nhân thông thường xưng nam thính vì thiên thính nó là thẩm nguyên ngày thường dùng thực hoặc ngắn ngủi nghỉ ngơi địa phương chủ vị hai sườn gỗ đỏ hoa trên bàn bãi thanh sơ đạm sa men gốm sứ trường của bình bình nội nghiêng cắm hôm nay mới vừa bị hiệt hạ hoa mai đủ vượng than hỏa thỉnh thoảng lại phát ra đùng tiếng vang cả phòng cũng tỏa khắp hoa mai vi lanh hương a hành quỷ gối y y điệp thính sau trong lòng là càng thêm không đế nàng vừa mới ở ngoài phòng quỳ một canh giờ cũng biết là lục chi quân làm nàng quỳ từ hắn thái độ liền có thể nhìn ra hắn đối thẩm nguyên là dị thường luông triều thả dung túng hiện tại cục diện là thẩm nguyên tưởng như thế nào xử trí nàng là có thể như thế nào xử trí nàng đây cũng là lục chi quân là ngầm đồng ý thẩm nguyên phát thượng hải lại ra nằm thỏ nhi màu sắc đen bóng sân đến nàng càng thêm tư dung thắng tuyết Như mị đôi môi thượng còn dày hơn hậu mà đồ tầng son môi, có thể nhìn ra tới nàng là muốn dùng này che giấu chút cái gì, nhưng lại vẫn là có thể làm người nhìn ra kia chỗ kỳ thật là bị nam nhân cấp thân xưng lên. Đãi nàng sau khi ngồi xuống, cũng không có lập tức mở miệng cùng á hành nói chuyện. A hành vạn phần bất an mà chờ thẩm nguyên uống xong rồi kia chén thuốc dưỡng thai sau, lúc này mới thấy nàng hé mở nhu môi, đạm thanh hỏi, ta mẹ kế tuy rằng đem ngươi đưa đến công phủ, nhưng là lại không đem ngươi thân khế giao cho ta. mà là vẫn đem nó nắm chặt ở chính mình trong tay ngươi biết là vì cái gì sao thẩm nguyên ngữ khí còn tính ôn hòa cũng không a hành trong dự đoán sẽ nhục nhã mắng chửi nàng một hồi mà là đi lên liền thẳng vào chủ đề hỏi nàng như vậy một phen lời nói nô tỷ! nô tỷ! a hành ngôn ngữ âm ừ cũng cảm thấy thẩm nguyên hẳn là đoán được nàng là lưu thị phái tới người lại hẳn là không biết lưu thị đã cùng khấu thị cấu kết thượng thẩm nguyên lại nói ta mẹ kế cũng là cái khôn khéo tính kế người Ngươi nếu thật bò lên trên công gia giường, tương lai nếu còn có phúc khí bị hắn nâng tiếp thất vị phân, vừa vặn khế đã là còn ở trên tay nàng, nàng là nhất định sẽ mượn cơ hội hướng ngươi đòi lấy một ít đồ vật. A hành sau khi nghe xong lời này, ánh mắt tất nhiên là biến đổi. Thầm Nguyên nói tiếp, hơn nữa ngươi như thế nào có thể xác định, liền tính là thành công mà bò lên trên công gia giường, hắn là có thể cho ngươi nâng tiếp. Công gia tức vị là siêu phẩm quốc công, hắn ở trong triều địa vị ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Liền tính là hắn thật muốn nạp tiếp, chọn đối tượng cũng đến là thế gia xuất thân thứ nữ, ngay cả ngũ phẩm quan viên dưới đích nữ làm hắn tiếp, đều không tính ủy khuất, mà là trèo cao. A Hành nghe Thẩm Nguyên này tự tự chọc tâm lời nói, run giọng trả lời, "Nô tỳ." "Nô tỳ không dám tâm tồn ý nghĩ sang vậy." Thẩm Nguyên chọn hạ tỉ mỉ phát họa phất tiên mi, thanh âm cũng lạnh vài phần, "Ngươi tuy rằng không an phận, ở ta có thai trong lúc làm ra loại này bối chủ việc, ta cũng không nghĩ nhiều làm có ngươi." Ba ngày lúc sau, Ta sẽ đem ngươi đưa về Vịnh An hồi phủ, ngươi trong chốc lát hồi nhĩ phòng sau, liền dọn dẹp một chút chính mình đồ vật đi." A Hành sửng sốt một chút, Thẩm Nguyên không muốn nàng mệnh, cũng chưa nói muốn cho gã sai vật trách đánh nàng, nàng đương nhiên là thư khẩu khí. Chính là nghe nàng lời nói ý, hình như là còn muốn lời nói muốn cùng nàng giảng. Quả nhiên, Thẩm Nguyên không lập tức làm A Hành đứng dậy, mà là lại hỏi nàng một câu, "Hồi hồi phủ sau, tưởng hảo tự mình đường ra sao?" A Hành sốt mắt, nhìn mắt kia ngồi ngay ngắn dựng trung mỹ nhân nhi. Lắc lắc đầu đầu, Thầm Nguyên cười một cái, lại hỏi: "Vậy ngươi cảm thấy, ngươi sau khi trở về, ta mẹ kế có thể buông tha ngươi sao?" A Hành tim đập một đốn. Nàng không hoàn thành Lưu thị công đạo sự, hồi hầu phủ sau, chắc chắn bị Lưu thị chỉ trích, nói không chừng còn sẽ làm nàng đi làm trong phủ nhất thô bị việc, bằng Lưu thị tính tình, tám phần cũng sẽ vừa nhìn thấy nàng liền trách móc nặng nề nàng một hồi. Tuy nói mạng nhỏ là bảo vệ, nhưng hồi hầu phủ sau, nàng nhật tử quá chỉ biết so từ trước còn muốn kém. Thầm nguyên nhàn nhạt mà quét mắt A hành, cũng đối bích Ngô đưa mắt ra hiệu, ngự khí bình tĩnh nói, cho ngươi chỉ con đường, nếu ngươi dựa theo ta nói làm, sau này đã có thể hảo quá, còn có thể lấy về chính mình thân khế, đến nỗi con đường này ngươi đi vẫn là không đi, tất cả đều ở ngươi. A hành chớp vài cái mắt, cung kính mà trả lời, nô tỷ còn thỉnh chủ mẫu chỉ điểm. Đường tiểu nương sau khi chết, ta phụ thân liền lại không nạp quá thiếp thất di nương, hắn ở vào đông thích đai ở hiệt tuyết huyền uống rượu Mỗi phùng nghỉ tắm gội khi đều sẽ đi. Nguyên bản đường tiểu nương trên đời khi, ta phụ thân vẫn luôn có nàng bồi thường tuyết ngâm thơ, hiện tại lại bất đồng. Kia đường tiểu nương không gả đến hồi phụ trước, nguyên cũng là ta con vợ lẽ gì, nàng sinh ở Dương Châu, cũng là sẽ sướng chút giang hoài tiểu điểu. Này ba ngày con hát còn ở công phụ thượng, ngươi nếu có tâm, liền rời đi trước cùng các nàng học. A hành ánh mắt hơi thước, cũng tại đây khắc đoán được thẩm nguyên tâm tư. Thẩm nguyên nói tiếp, đường tiểu nương thích dùng thanh đại họa còn thích dùng mật hợp hương huân thân nhắc tới mật hợp hương ba chữ khi bích nô liền đi tới á hành trước người đưa cho nàng một cái hộp ngọc á hành run đôi tay tiếp nhận cái kia mặt ngoài hơi lạnh hộp ngọc thẩm nguyên lúc này đã bị huệ trúc từ ghế bành chỗ đỡ lên tiến thất trước thẩm nguyên còn liếc á hành lại gõ nàng một phen ta phụ thân tuổi tác tuy rằng muốn so ngươi dài quá một ít lại cũng là kỳ triều vịnh ăn Hầu, công bộ thượng thư đại nhân cùng hắn ngươi cũng không lỗ cũng tổng so đại ở quốc công phủ muốn càng dễ dàng nao thành di nương đại thẩm nguyên rời đi ý ghi hà điệp thính sau á hành vẫn quỷ gối tại chỗ nàng mở ra trang hương liệu hộp ngọc mật hợp thơm ngọt nị khí vị cũng nhất thời thấm vào nàng hơi thở hồi tưởng thẩm nguyên vừa mới lời nói á hành quận lại quận đầu ngón tay nàng là năm trước mới bị mẹ mìn bán đi đến Bình an hầu phủ làm nha hoàn cũng từng gặp qua đường tiểu nương số mặt đường tiểu nương lại nhiên có mấy phen tư sắc nhưng là nàng bộ dạng cũng không thể so nàng kém nàng còn so đường tiểu nương muốn tuổi trẻ gần 20 mươi tuổi thẩm nguyên nói rất có đạo lý A hành cũng rõ ràng, liền tính hắn thật bò lên trên trấn quốc công dường, hắn đãi nàng thái độ, cũng chỉ có thể là đem nàng làm như một cái sơ giải ngoạn ý, qua không bao lâu khẳng định liền sẽ đem nàng đã quên, càng sẽ không đi cho nàng nâng cái gì vị phân. Lại nói có thẩm nguyên như vậy cái chủ tử trấn, nàng ở quốc công phủ nghỉ ngơi vài thập niên, đều ngao không thành tiếp thất. Nhưng vĩnh an hầu phủ liền hoàn toàn không giống nhau. Tuy nói hầu phủ hiện tại nghèo túng, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. thẩm ra tốt xấu cũng coi như là cái hảo môn hơn quý thế gia lại nói trong phủ trước mắt còn không có được sùng ái thiết thất vĩnh an hầu thẩm hoàng lượng cùng lưu thị cũng sớm đó là đồng sàng dị mộng quan hệ tư cập này a hành khép lại trong tay Hồ ngọc trong lòng cũng lạc định rồi chủ ý vĩnh an hầu phủ linh lung hiên mỗi khi tới rồi vào đông lưu thị đầu tật liền sẽ phạm đến phá lệ lợi hại khấu thị đến thăm nàng khi liền thấy nàng đầu đội đai buộc chán một bộ bệnh ốm yếu bộ dáng nàng không thể không thừa nhận người này cùng người a thật đúng là không giống nhau thẩm nguyên nếu có chút ốm yếu thái độ liền giống như tây thi phùng tâm vô cớ mà liền sẽ làm người sinh ra chịu mến tâm tư tới nhưng lưu thị một phiếm đầu tật kia phó như mày bộ dáng làm người nhìn ở trong mắt chỉ biết tâm sinh phiền chán nhưng là từ bắt đầu mùa đông sau khấu thị nghe hạ nhân nói thẩm nguyên thân thể giống như lập tức liền chuyển biến tốt đẹp rất nhiều khấu thị liễm đi giữa mày không dự đối lưu thị nói thật không thành tưởng ngươi này kế nữ sẽ như vậy ghen tị thả không dung người Thủ đoạn cũng là cái lôi đình sắp bén, nhanh như vậy liền đem kia hành đưa về tới. Lưu Thị nhẫn mại đau đầu, bất đắc dĩ mà trả lời, ai, không thu liền không thu đi, cũng là Trấn quốc công quá mức nuông chiều nàng, ta liền chưa từng nghe qua nhà ai chủ mẫu sẽ như vậy thu thập một cái nho nhỏ thông phòng. Nhưng là vô luận như thế nào, này du tỉ nhi sự cũng cần thiết làm nàng ra mặt hướng đi Trấn quốc công cầu tình, nàng không thể lại như vậy không màng tỉ mội tình cảm. Khấu Thị vừa nghe lời này, không cấm thế Lưu Thị mình câu bất bình. Nhà các ngươi thứ nữ hôn sự như thế nào đều dừng ở ngươi trên đầu, như thế nào gần đây cũng không thấy nhà ngươi láo ra đối này để bụng quá. Lưu Thị cũng cảm thấy buồn bực, thả đã nhiều ngày nàng vẫn luôn bệnh, thẩm hoàng lượng cũng không như thế nào đến thăm quá nàng cái này vợ cả. Không chỉ có là thẩm hoàng lượng làm nàng trong lòng không dễ chịu, Lưu Thị vừa thấy đến nhi tử thẩm hạng minh, cũng là giận sôi máu. Năm nay thi hương, thẩm hạng minh lại không chung. Quốc tử dám cùng hắn đồng kỳ dám sinh có vài cái đều chúng. Liền chờ tham gia sang năm thi hội, này một khi chúng cử, lại thông qua thi đình kia hắn việc hôn nhân cũng có thể bị nói cái càng tốt thế ra. Nhưng hiện tại, này hết thể đều ném đá trên sông. Lần trước Lưu Thị đi Quảng Ninh hầu phủ tham biến khi, còn bởi vì thẩm hạng mình không biết cố gắng sự, ở những cái đó phu nhân trước mặt không dám ngầm đầu. Nàng chính cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, liền nghe hiên ngoại chuyện tới nha hoàng thông bẩm thanh. Hầu ra tới, khấu thị biểu tình hòa hoang chút, Trấn an Lưu Thị nói. Nhà ngươi hầu ra trong lòng vẫn là có ngươi, này không phải tới tới thăm ngươi sao. Lưu thị trong lòng cũng là hơi ấm, nàng đương nhiên biết chính mình cái này vợ kế vợ kế là không thế nào chịu thẩm hoàng lượng xù ái, nhưng chính mình quan nhân trong lòng có thể có nàng một chỗ địa giới, nàng liền thỏa mãn. Thẩm hoàng lượng xoài bước vào linh lung hiên sau, thấy khấu thị cũng ở chỗ này, liền cùng nàng cho nhau mà hàn huyên vài câu. Khấu thị lại thấy, thẩm hoàng lượng tuy rằng từ trời giá rét bên ngoài vừa mới tiến nội, lại là mặt mày hừng hào. đảo như là phó bị dễ chịu quá bộ dáng nàng trong lòng dần dần nổi lên nghi ngờ Đại thẩm hoàng lượng ngồi định rồi sau lưu thị vừa muốn mở miệng cùng hắn nói chuyện lại nghe hắn đối với hiên ngoại dương giọng mệnh nói tiến vào bãi lưu thị cùng khấu thị không do nguyên do cũng đều không hẹn mà cùng hướng kia tiến thất nhân thân thượng nhìn qua đi lại thấy a hành ăn mặc một bộ lụa liêu cân và sam còn búi cái trong kinh lưu hành một thời ốc búi tóc mặt mày thẹn thùng mà vào linh lung hiên nội lưu thị đột nhiên phản ứng lại đây cũng khó có thể tin mà nhìn về phía thẩm hoàng lượng thẩm hoàng lượng lại không có xem thê tử nửa mắt trái lại hướng tới a hành phương hướng vân tay a hành lập tức hiểu ý tư thái ngoan ngoãn mà đi tới thẩm hoàng lượng bên cạnh tùy ý hắn cầm nàng tay khấu thị đôi mắt cũng rộng lên không thể nào không thể đi thẩm hoàng lượng hắn hắn cùng a hành như thế nào có thể lưu thị đầu đống dưng nổi lên đau nhức liền ở bởi vì phẫn nộ tức muốn ngất qua đi khi lại nghe thẩm hoàng lượng đạm thanh nói cùng ngươi thương lượng sự kiện Vừa vặn ta bên cạnh người cũng đã lâu không có vừa ý người chăm sóc, A Hành nha đầu này không tồi, ta chuẩn bị đem nàng nâng vì ngũ di nương, ngươi nghỉ ngơi lại đây sau liền vì nàng thu thập ra một cái sân tới, sau này hai người các ngươi đó là tỉ muội A Hành, còn không mau gặp qua chủ mẫu. Thiếp thân gặp qua chủ mẫu. A Hành nũng nịu giọng nói phủ lạc, lưu thị mặt lập tức liền trướng như lợn gan sắc giống nhau hồng. Nàng quả thực khó có thể tin, cái này chết A Hành từ công phủ sau khi trở về. lại là như vậy mau liền bò lên trên thẩm hoàng lượng giường còn bị hắn nâng tiếp thất nàng ngày ngày vì thẩm hoàng lượng cái kia thứ nữ chủ tính hôn sự vì toàn bộ hầu phủ nhọc lòng mệt nhọc thẩm hoàng lượng cái này lão bất tử đồ vật thế nhưng thừa dịp nàng phạm đầu tật khó chịu đã nhiều ngày đem a hành tiện nhân này cấp thu dùng lưu thị khí thân mình thẳng phát run lại bởi vì đau đầu nửa câu lời nói đều nói không nên lời cuối cùng chỉ phải ở mọi người kinh dị dưới ánh mắt đông một tiếng đầy mặt thống khổ mà ngất ở giường la hán thượng Kinh sư bắc giao, hoàng gia sát luyện. Tiểu hoàng đế cơi hình thể vừa phải tiểu lương câu, cũng bị vài tên người hầu hộ vệ vô cùng cao hứng mà đi theo hắn cậu lục chi quân bên cạnh. Nhìn hắn không nói lời nào mà vì hắn đánh hạ một con lại một con con ngồi. Lục chi quân hôm nay xuyên tập giao lãnh hữu nhẫm kỳ lần kéo giải, eo bội rũ tuệ hai sườn mãng luân mang, phát thượng mang là đỉnh đầu đen nhánh đại mũ, mũ trên đỉnh còn huyền lập mã náo triều châu. Gió tây tiệm khởi, vào đông ấm áp dưới ánh mặt trời, nam nhân ngũ quan thâm thúy lập thể. Mặt mày căng ngạo, khi vũ nghiễm chính uy lánh. Săn thú trên đường lục chi quân lược hiện trầm mặc, lại cũng so thường nhân muốn càng ngại bén, tổng có thể trước tiên phát hiện bụi cỏ trung tàng con mồi. Lục chi quân còn kiên nhẫn mà chỉ điểm tiểu hoàng đế vãn cung kỹ xảo, tiểu hoàng đế cũng thực nghiêm túc địa học, cuối cùng cũng ở chính mình nỗ lực hạ, thành công mà săn cái màu lông thiên hôi thỏ hoang. Hoàng đế bệ hạ thu hoạch con mồi, ở đây mọi người tất nhiên là muốn bốn phía mà trầm trồ khen ngợi tán dương. Lục Chi Quân cũng đối tiểu hoàng đế đầu đi khen ngợi ánh mắt, tiểu hoàng đế tâm tình cũng dị thường hưng phấn, hắn kéo dây cương, làm cho mọi người mặt nâng thanh đối tiểu Lộc Tử nói, chờ hồi cung sau, chấm liền sai người cho ngươi làm đỉnh lông thỏ nỉ mũ. Tiểu Lộc Tử lập tức cung kính mà trả lời, nô tài đa tạ bệ hạ ban thưởng. Tư Tương cũng ở hoàng đế ngự giá bên cạnh hầu hạ, sau khi nghe xong lời này, tất nhiên là mắt mang khinh thường mà liếc tiểu Lộc Tử liếc mắt một cái. Diều hâu lệ minh chi âm đột nhiên ở phía chân trời vang vọng. Nó là lệnh nhân sinh sợ kẻ vô mồi, lục thượng mấy con tuấn mã theo đối này chỉ ác điểu sợ hai bản năng, đều hơi tê ngưỡng ngưỡng trước cổ. Nay chỉ diều hâu là lục chi quân thân thủ nuôi dưỡng đại, cũng là những cái đó ưng chung, hắn thích nhất một con. Giang chắc hôm nay cũng vừa lúc ở Hoàng gia săn luyện bồi giá, cũng nhớ tới hắn cùng Giang phong mới vừa bị lục chi quân nhận nuôi không bao lâu sau, nay chỉ ưng liền bị người đưa đến công phủ, khi đó nó vẫn là một con ấu non, nhìn lông xù xù, một chút cũng nhìn không ra tới. nó tương lai thế nhưng hội trưởng thành như vậy một bộ hung manh khó thuần bộ dáng gió lạnh lấm lấm giang chắc ngẩng đầu nhìn về phía kia chỉ ưng sau lại giác hắn bay lượn tư thái có chút quái dị kia ưng lại lệ kêu mấy tiếng mấy thất ngựa cũng trở nên rõ ràng càng nôn nóng chút diều hâu tới khu vực săn bắn vốn là tới chợ giúp hoàng đế cùng lục chi quân đi săn thả chỉ cần có lục chi quân ở đây này ưng liền sẽ thực căn phận cũng không sẽ chủ động công kích người khác ít khi lúc sau tuy là ở có chút chói mắt dưới ánh mặt trời giang chắc vẫn là trường lớn hai mắt hôm nay này chỉ ưng rõ ràng là có chút mất khống chế thả nó lại là hướng tới ngự giá phương hướng vọt lại đây bọn thị vệ đều cầm mũi tên nỏ lại không dám bắn về phía kia chỉ hùng mánh diều hâu bởi vì bọn họ biết này chỉ ưng là lục chi quân ái sủng nếu ai giết nó lục chi quân nhất định sẽ kỵ hận thượng hán mắt thấy kia ưng cách ngự giá chỉ còn vài chục trượng khoảng cách tiểu hoàng đế cũng kinh hô ra tiếng hướng lục chi quân cầu cứu nói tiên sinh chính lúc này Lục Chi Quân biểu tình lãnh trầm mà cầm nổi lên nuôi tên nhỏ, cũng đơn bế liếc mắt một cái, nhắm ngay kia diều hâu phương hướng. Veo, mà một tiếng, diều hâu phát ra cuối cùng kêu thảm thiết, cũng với đột nhiên gian, bị kia vô tình Tiễn Vũ đột nhiên quán xuyên. Mọi người rốt cuộc thư khẩu khí, cũng đều thầm cảm thấy Lục Chi Quân thật sự là cái tàn nhẫn độc các người, chính mình nuôi lớn súng vật, nói sát liền cấp giết, liền đôi mắt cũng chưa chớp một chút. Ở đây sở hữu người hầu thế nhưng đều không có kịp thời hộ giá. Sau khi trở về phạt đồng 3 tháng, Lục Chi quân nói lời này khi, ngữ khí tẩm chút xâm hàn chi ý. Một chúng hoàng gia người hầu ứng thanh là, bọn họ tuy rằng biết chính mình xác thật là mất cương vị công tác, nhưng là so với tiểu hoàng đế, tất cả mọi người càng sợ Lục Chi quân. Chỗ nào có người dám đi động vị này ra thân thủ nuôi lơ đương. Thật là không nghĩ muốn mệnh. Lục Chi quân hồi phủ trên đường, sắc mặt vẫn luôn đông trầm, hắn ở Trấn quốc công phủ cổng lớn gìm ngựa xuống đất sau. liền thấy giang chắc đã đem bị quần áo gói kỹ lưỡng diều hâu thi thể mang theo trở về hắn liếc liếc mắt một cái tràn đầy huyết ô tay nải lạnh giọng hỏi cha ra là ai gian lận sao giang chắc đúng sự thật trả lời hẳn là từ từng làm có loại hương liệu có thể xử ưng đột nhiên phát tính thuộc hạ nghe được hắn gần đây giống như cùng trong cung thuần thú sư lui tới thường xuyên chút lục chi quân liếc mắt ý bảo giang chắc đem kia tay nải xốc lên giang chắc lập tức làm theo sau thấy kia chỉ diều hâu tử trạng cực thảm Nó bị lục chi quân bắn trúng cổ, trước khi chết còn trường trương mõm, đến bây giờ kia tam giác hình nhưng mõm còn không có nhắm lại, kim hoàng mắt tròn xoe cũng chấn kinh mà mở to. Lục chi quân nhíu lại mày, cũng dùng bàn tay to giúp kia diều hâu khép lại hai mắt, kéo giải đẹp đẽ quý giá ống tay háo thượng, cũng khó tránh khỏi bị lây dính vết máu. Giang chắc vẫn luôn rõ ràng, lục chi quân nếu muốn từ từng mệnh, bất quá chính là một câu sự, nhưng là hắn thân là đế sư, ở giáo dục tiểu hoàng đế trong quá trình cũng tất nhiên là có chính mình suy tính. Tư tương cái này hoàng quan, cũng chỉ là hắn một viên quân cờ mà thôi. Tiểu hoàng đế tính tình quá mức ôn hoạ, trên người không có đế vương ứng có uy nghiêm cùng khí phách, từ hắn đăng cơ sau liền vẫn luôn ủy lại lục chi vân cái này cứu cứu. Tư tương đã là tiểu hoàng đế đã từng tín nhiệm quá bạn chơi cùng, nhưng lại nhiều lần đi quá giới hạn phạm thượng, lục chi quân liền muốn cho hoàng đế minh bạch, đối lại bất kính đế vương người, chẳng sợ đối phương là đã từng bạn chơi cùng, cũng muốn không lưu tình chút nào đem này xử trí, mới có thể củng cố quân quyền. hắn là muốn cho hoàng đế chính mình đi động muốn sát từ tường ý niệm lại không thành tưởng từ tường bản lĩnh tuy rằng không lớn nhưng là cách đứng người biện pháp lại là không ít thần nguyên buổi chiều ngủ trong chốc lát nồng đậm tóc đen còn chưa tới kịp bối thượng đãi nàng vừa mới ngồi vào giường la hán chỗ hoan thần thời điểm bích ngô liền đi tới nàng bên cạnh nói phu nhân giang chắc vừa rồi tới một chuyến hắn tưởng cầu ngài đi tranh kỳ tùng quán công gia hôm nay từ săn luyện sau khi trở về tâm tình giống như không phải thực hảo hắn muốn cho ngài qua đi nhìn xem thầm nguyên gật gật đầu ôn trả lời ân này liền giúp ta sơ phát đi chúng ta mau chóng qua đi vừa dứt lời lại nghe thiên thính ngoại chuyện tới hạ nhân thông bẩm thanh âm. thầm nguyên còn chưa đi kỳ tùng quán nhìn xem lục chi quân trạng huống nam nhân lại trước nàng một bước tới nàng trong viện lục chi quân vững vàng mặt mày vào nhà sau liền mệnh thiên trong phòng hạ nhân đều lui đi ra ngoài thầm nguyên có thể rõ ràng ngửi được trên người hắn mùi máu tươi nhi lại đoán không ra rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Nàng có chút lo lắng lục chi quân có thể hay không là bị thương, liền tiểu tâm mà đi tới nam nhân trước người, cũng dùng hai tròng mắt không ngừng mà siêu tầm trên người hắn nhưng có thương tích chỗ. Thẩm Nguyên vừa muốn mở miệng do hỏi, lục chi quân lại dùng bàn tay to bỗng chốc chế trụ nàng eo, hắn hạp hai tròng mắt huynh hạ thân mình, chưa phát một lời mà liền hôn lên nàng. Nàng sợ hắn sẽ đụng tới nàng bụng, cũng sau này lui bước chân, lục chi quân lại chặt chẽ mà cố ở nàng vòng eo, không chịu cho nàng bất luận cái gì sau này lui cơ hội. Thần nguyên mềm mại mà ngô nông một chút, dị vãng nếu nàng phát ra loại này động tĩnh khi, lục chi quân đều là sẽ buông ra nàng. Nhưng hôm nay hắn lại cùng thay đổi cá nhân tượng. Trong ấn tượng, hắn còn chưa bao giờ có như vậy cường thế bá đạo mà hôn qua nàng. thẩm nguyên tần tần mặt mày, cũng dùng dư quang thoáng nhìn hắn tay háo thượng vết máu, trong lòng cũng càng thêm mà hoảng loạn lên, vội khiếp thanh hỏi, Quan nhân, quan nhân, ngài rốt cuộc làm sao vậy? mươi 39 hông hương hắn, thủ phụ sùng thế lục, trọng sinh. Tấn Giang văn học thành chính bản đầu phát. Tới rồi tháng này phân, thẩm nguyên bụng đã rất lớn, kia hình dạng giống như là một cái phồng lên viên cầu, ngủ khi liền xoay người đều thực lao lực. Nàng vốn là cùng lục chi quân vóc người trên lệnh cách xa, trước mắt này trạng thái, càng là đã quên đi lót chân, còn có muốn hoàn hắn eo, hoặc là phản hắn vai chuyện này. Lục chi quân lần này không làm khó nàng, hắn kia hai chỉ dạy rộng bàn tay to hoàn hoàn toàn toàn mà phùng phúc nổi lên thẩm nguyên bàn tay đại khuôn mặt. mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay ấn nàng gò má thượng tinh tế ra thịt cao lớn tuấn động thân tử cũng cường thế mà che chở nhỏ yếu bất lực nàng lại liền câu nói cũng chưa cùng nàng nói thẩm nguyên càng thêm hoảng loạn bị hắn như vậy tùy ý lại bá đạo hôn môi nàng ngôi phùng tràn ra nô nông chi âm càng thêm mềm mại hai chân cũng thẳng đánh run nam nhân khí chàng quá mức lãnh lệ lạnh thấu xương thậm chí còn thấu chút hung hãn thẩm nguyên trong lòng càng ngày càng không đế cũng sợ chính mình sẽ sau này ngưỡng đảo ngã trên mặt đất vô luận là ở hôm trước Vẫn là ở hôm sau, lục chi quân liền trước nay không đối nàng hôn quá, hán quyền thế địa vị bại ở đằng kia, lại cũng không lấy này đó áp chế quá nàng. Vô luận là cùng nàng nói chuyện ngữ khí, vẫn là đái nàng phương thức, thẩm nguyên đều có thể rõ ràng rất ra, lục chi quân là tổn cố tình ôn nu. Nam nhân kéo dài lên kia tay háo rộng tràn ra mùi máu tươi nhi làm thẩm nguyên có chút không khỏe, nàng mơ hồ cảm thấy, lục chi quân hẳn là không có bị thương, mà là thân thủ giết người nào, trên người lúc này mới dính huyết. lục tri quân cố tình xây dựng này đó biểu hiện giả dối cũng làm thẩm nguyên tại đây mấy tháng chúng sinh ra ảo giác trong lòng nàng nàng vẫn luôn cho rằng lục chi quân là cái tuy rằng cường thế rồi lại thực đáng tin cậy trượng phu mà nàng lại là đã quên hắn kỳ thật là cái thủ đoạn tàn nhẫn lại tàn nhẫn quyền thần hắn ở trên chiến trường thân thủ tàn sát địch nhân đã là không đến được có thể đi đến hôm nay vị trí này thượng cũng định là đạp rất nhiều người thi thể lại đây thẩm nguyên cưỡng bách chính mình lý trí nhưng là nàng cùng lục chi quân lực lượng tranh lệch là cực đại trong tiềm thức vẫn là bởi vì nam nhân quá mức cường thế hành động cảm thấy sợ hãi tim đập đống dưng hơi trẻ khi nước mắt cũng từ hốc mắt lá chả mà rơi thẩm nguyên dần dần từ bỏ ráy rụa lục chi quân giác ra trên mặt kia phía nước ác, cũng phát hiện trước người thê tử cũng không trợ mà khởi sướng run tới hắn rốt cuộc ý thức được chính mình thất thố chờ hắn đem thẩm nguyên buông ra sau nàng lại là sau này chỉnh khuynh đảo trạng thái lục chi quân kịp thời mà đỡ thẩm nguyên kia hai điều tinh tế cánh tay cũng đem còn tại khe nước nàng tiểu tâm mà ôm ngang lên Thần Nguyên bị Lục Chi Quân đặt ở giường La Hán thượng. Hán tác đứng ở nàng trước người, im miệng không nói mà nhìn chằm chằm nàng xem. Lục Chi Quân xuyên này tập kéo giải cực kỳ hoa lệ, y li trước kỳ lân chính nhanh chí mà mở to viên thạc đôi mắt, những cái đó phức tạp giang nhai nước biển văn cùng tường vân vân cũng đều đoàn thốc ở một chỗ. Kỳ Triều Nam Nhi Lang, nhất hy vọng sự đó là có thể bị thiên tử ban thượng một kiện phi ngư phục, hoặc là kỳ lân kéo giải. Nhưng là người khác xuyên loại này quần áo đều không có Lục Chi Quân xuyên muốn càng hiện oai hùng tuấn lãng, sáng sớm hắn ly trước phủ, Thẩm Nguyên còn lén lút nhìn nhiều hắn vài lần. Nhưng hiện tại nàng tất nhiên là kinh hồn chưa định, cũng không cái kia tâm tư lại đi thưởng thức Lục Chi Quân phong thái. Thẩm Nguyên nhỏ nhắn mềm mại không nơi nương tựa mà ngồi ở giường la hắn chỗ, cũng dần dần ngừng nước mắt. Nàng đen nhánh nồng đậm quạ phát nhu thuận mà tán ở vòng eo, đạm hà sắc bảo bụng áo lót lộ ra một đoạn, bên ngoài che chở lánh duyên thêu con bướm sa mỏng áo ngoài, vừa thấy đó là vừa mới tỉnh ngủ. Hai má còn phiếm nhàn nhạt phi phấn. Lục Chi Quân ngón cái thượng mặc ngọc nhẫn ban chỉ phiếm hàn quang, hắn xoa xoa giữa mày sau, liền ngồi ở Thẩm Nguyên bên cạnh người, cũng đem cách ở hai người trung gian tử đàn tiểu án đẩy đến một bên. Trong mắt hắn, Thẩm Nguyên nhất cái tiểu khí nhu nhược người, chỉ là nhẹ nhàng mà chạm vào một chút nàng, nàng trong mắt đều sẽ chứa ra thủy tới. Trước mắt loại này cục diện, là Lục Chi Quân nhất không muốn nhìn thấy. Zắc ra Thẩm Nguyên cảm xúc hòa hoãn chút, Lục Chi Quân vừa định nắm lấy nàng tay. thẩm nguyên theo bản năng mà liền trốn rồi một chút lục chi quân chưa cho nàng trốn cơ hội đãi lại đến gần rồi thê tử một ít khoảng cách sau liền đem thanh âm phóng thật sự thấp bất đắc dĩ nói ngươi đừng né tránh cũng đừng sợ ta dứt lời hắn vươn xương ngón tay rõ ràng bàn tay to động tác thực hiện ôn hòa mà vì thẩm nguyên lau lau trên mặt nước mắt triệt thẩm nguyên cũng bình tĩnh xuống dưới không lại kháng cự lục chi vân đụng chạm nàng rũ mắt nhìn mắt lục chi quân ống tay háo ôn nhu dò hỏi quan nhân Ngài cùng bệ hạ ở săn luyện khi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, này. Này tay háo thượng huyết lại là từ chỗ nào tới. Lục chi quân đem tay từ thẩm nguyên gõ má chỗ di hạ sau, liền đem này rũ ở đầu gối đầu chỗ, chỉ nhàn nhạt mà trả lời, không phát sinh chuyện gì. Săn thú tình hình lúc ấy thường xuyên tiếp xúc đến một ít bị thương con mồi, tay háo thượng khó tránh khỏi sẽ dính chút vết máu, ngươi không cần lo lắng. Thẩm nguyên chấp chớp mắt, chỉ nghe lục chi quân lại nói, vừa mới là ta thất thố. về sau sẽ không lại như vậy đối đãi ngươi. Thẩm Nguyên rõ ràng Lục Chi Quân tính tình thâm trầm, xưa nay cũng là cái hỉ nộ không phù với sắc người, người khác đều đoán không ra hắn tâm tư, nhưng ở kia hoàng gia san huyền thượng, nhất định là đã xảy ra cái gì không chuyện tốt. Lục Chi Quân lại liền nàng cái này bên gối người đều không nghĩ nói hết. Thẩm Nguyên biết Lục Chi Quân đã là không nghĩ nói, kia nàng vô luận như thế nào hỏi, đều hỏi không ra tới, liền dùng bàn tay mềm tún tún ống tay áo của hắn, quan nhân. Liêu Ca Nhi buổi tối sẽ qua tới dùng cơm tối, ngài đi trước đổi thân quần áo đi. Có lẽ là không nghĩ làm nàng đụng chạm đến ống tay háo của hắn thượng vết máu, lục chi quân liền đem nàng tay nhẹ nhàng mà đẩy ra số tức, thấp giọng trả lời, hảo. Ban bắt tiên thượng bày linh lang trước mắt các kiểu thức ăn, Liêu Ca Nhi vừa muốn rồi đua đi kẹp kia bản quá canh gà, lại thấy chính mình ngũ thúc lại là sốc mắt liếc hắn liếc mắt một cái. Liêu Ca Nhi không cấm đánh cái dùng mình, không dám lại đi kẹp vốn định ăn kia gà. Thầm Nguyên biết Lục Chi quân hôm nay tâm tình cực kém, cũng sợ Liêu Ca Nhi ở trên bản cơm sẽ ai thượng một đốn không lý do gian dạy liền đưa lô thai cùng Liêu Ca Nhi dặn dò vài câu. Theo sau liền làm bích ngô đem kia một toàn bộ quá canh gà, liên quan Liêu Ca Nhi hỉ thực kia vài đạo đồ ăn cùng nhau trang tới rồi hộp đồ ăn, làm bích ngô đem hắn đưa về chính mình chỗ ở. Lục Chi quân chỉ ít ỏi mà dùng tay bên kia nói tiên lang đậu hủ, anh Tuấn Mặt vẫn luôn âm trầm, hắn không mừng cơm thừa vẫn là dùng xong rồi kia chén mế. Chờ hắn từ ghế tròn chỗ đứng dậy sau, thẩm nguyên bất lực mà ngửa đầu nhìn hắn một cái. Lục chi quân cũng theo nàng ánh mắt, nhìn về phía nàng. Hai người tầm mắt chạm đến tới rồi một chỗ khi, lục chi quân liền mở miệng nói, ta đi tranh kỳ tùng quán, buổi tối sẽ trở về bồi ngươi ngủ. Nam nhân trước khi đi, lại dặn dò nàng một câu, ngươi đa dụ. Lục chi quân đã là nói cái gì đều bất đồng thẩm nguyên nói, nàng tất nhiên là cũng đoán không ra nam nhân những cái đó tâm tư. thẩm nguyên bất đắc dĩ. Chỉ phải làm huệ trúc đem Giang Chắc gọi tới rồi y đi điệp thính chỗ. Giang Chắc thân là lục chi quân gần hầu, ngay từ đầu là không chuẩn bị đem hắn hôm nay ở săn luyện thượng phát sinh sự thấu cấp Thẩm nguyên. Cuối cùng ở Thẩm nguyên hướng dẫn từng bước hạ, Giang Chắc vẫn là đem hắn thân thủ bắn chết chính mình nuôi lớn diều hâu sự nói cho Thẩm nguyên. Giang Chắc lui ra sau, Thẩm nguyên cũng đột nhiên nhớ tới, bích ngô ở công phủ chạy chân khi từng ở Ư nguyện gặp qua lục chi quân hoạn những cái đó ưng, nàng còn cùng nàng giảng quá. Nhưng cái đó ưng ở vô mồi vật còn sống khi là dị thường hung mãnh Nếu không phải lúc trước Bích Ngô nói cho nàng, Thẩm nguyên cũng không biết lục chi quân dưỡng ưng chuyện này. Lục chi quân thật cái gì đều bất đồng nàng nói. Thẩm nguyên cẩn thận mà nghĩ nghĩ, trừ bỏ Trung Thu Yến sau, hai người rất là thổ lộ tình cảm mà nói qua một lần lời nói. Nàng cùng lục chi quân thật đúng là không như thế nào hảo hảo mà giao lưu quá. Nàng có thể từ lục chi quân lời nói ý xôi thai ra hắn đối nàng quan tâm cùng chiếu cô tới. Nhưng hắn ngày thường sẽ nói kia nói mấy câu, lan qua lộn lại liền như vậy vài câu. Thẩm Nguyên cùng Lục Chi Quân túc ở trên một cái giường, cũng là hắn bên gối người, nhưng nàng hiểu biết hắn phương thức, tất cả đều là thông qua chính mình quan sát cùng suy đoán, cùng với người khác trong miệng miêu tả. Thẩm Nguyên cũng tưởng, lại thâm nhập một ít mà hiểu biết hiểu biết Lục Chi Quân người này. Nghĩ lại tưởng tượng, Lục Chi Quân trầm mặc ít lời, là tính tình cho phép, nhưng nàng chính mình giống như cũng trước nay không đối hắn rộng mở quá tâm phi. Nàng gọi hắn quân nhân Đối hắn cũng thực kính trọng, ngẫu nhiên cũng sẽ dùng ra ôn nhu tiểu ý thủ đoạn muốn cố trụ hắn sùng ái. Nhưng là độc thuộc về nữ nhi ra những cái đó tinh tế tâm tư, nàng lại trước nay cũng chưa cùng Lục Chi Quân nhắc tới quá. Lục Chi Quân cùng nàng là một đôi phu thê, ngày thường có thể nói là tôn trọng nhau như khách, cử án tề mi. Lại cũng có thể nói là quá mức khách khí cùng xa lạ. Thẩm Nguyên nắn nuốt trong tay khăn, tư cập chính mình gả cho hắn sau, cũng đi qua mấy tháng. Nay mấy tháng chung, nàng cũng từng tự xưng là chính mình kết thúc thê tử ứng tận trách nhiệm. Nhưng hiện nay xem ra nàng cũng không có như nàng chính mình trong tưởng tượng như vậy tận trách, trái lại quá mức tiểu tâm cẩn thận. Do đó xem nhẹ Lục Chi Quân cảm thụ. Tối nay nàng là thật đến hảo hảo mà hống hứng hưng hắn. Lục Chi Quân tử kỳ tùng quán sau khi trở về liền trầm mặc mà nằm ở Thẩm Nguyên bên cạnh người. Hắn tuy rằng khép lại đôi mắt, nhưng Thẩm Nguyên lại biết hắn cũng không có ngủ hạ. Thẩm Nguyên dùng một tay tiểu tâm mà đỡ bụng, cũng lén lút vươn một tay kia tham vào ống tay áo của hắn. nàng rung mềm mại ôn nị chỉ bụng một chút lại một chút mà vớt ve nam nhân trên cổ tay vết sẹo lực đạo nhẹ mà hoãn tồn chút có ý định trêu chọc ý vị lục chi quân chỉ nhăn nhăn mày lại vẫn nhắm hai mắt tiếp tục lựa chọn giả bộ ngủ thẩm nguyên mí môi cũng đem khuôn mặt nhỏ thấu qua đi cảm cũng để ở nam nhân vai chỗ lục chi quân quả nhiên không có kiên trì cặp kia uy lánh mà mắt vượng phủ trận mắt hai ở đụng phải thẩm nguyên mỉm cười mặt mày sau liền rút đi một chút lánh lệ hắn ngăn lại thẩm nguyên hành vi thấp giọng hỏi nói Ngươi muốn làm cái gì? Lại liếc liếc nàng bụng, đại cách mềm mại áo lót, đem bàn tay to nhẹ nhàng mà đặt ở mặt trên sau, lại hỏi, hài tử lại nháo ngươi. Thẩm Nguyên không hồi phục hắn hỏi chuyện, chỉ lại do hỏi biến, quan nhân, hôm nay rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thiếp thân muốn nghe ngài nói một chút. Lục Chi Quân vẫn là ban ngày câu nói kia, không có gì. Thẩm Nguyên bất đắc dĩ, thầm cảm thấy hắn tính tình thật sự là quá mức thâm trầm, liền thích đem sự tình đều buồn ở trong lòng. Thấy hắn như vậy, Thẩm Nguyên chỉ phải đỡ bụng. làm ra phó muốn hướng trong lòng ngực hắn toàn hành động. Lục Chi Quân tiếng nói trầm túc vài phần, chặn lại nói, ngươi còn hoài thân mình, đừng náo. Thẩm Nguyên không chịu thiện bãi cam hưu, lại duỗi thân ra tiêm mềm tay nhỏ, muốn đi nắm nam nhân bàn tay to. Thấy Thê Tử biểu tình hiển lộ uy khuất, Lục Chi Quân rốt cuộc chịu làm Thẩm Nguyên cầm hắn tay, Thẩm Nguyên cũng tìm cơ hội được một tức lại muốn tiến một thước, đem năm căn thủy hành tinh tế đầu ngón tay tất cả đều tham nhập nam nhân khe hở ngón tay gian, cùng hắn dần dần mà mười ngón giao nắm. lục tri quân lạnh lùng mặt mày hòa hoãn rất nhiều cũng không ngại mà cười một chút quan nhân ngày ngày sau ở trong triều nếu có phiền lòng sự cũng có thể cùng thiếp thân nói nói thiếp thân cũng rất tưởng biết quan nhân khó xử cũng tưởng giúp quan nhân chia sẻ chút Thẩm nguyên nhu nhu giọng nói phủ lạc lục tri quân anh tuấn khuôn mặt lại là ngẩn ra một chút thiếp thân tuy là cái nữ tử không hiểu trên quan trường sự nhưng đã là thân là ngài bên gối người miệng định là nhất nghiêm quan nhân có thể có cái lắng nghe đối tượng cũng so không có hiếu thắng thẩm nguyên nói chuyện thanh âm càng ngày càng nhỏ bởi vì lục tri quân ở nàng nói chuyện khi vẫn luôn im miệng không nói mà nhìn chằm chằm nàng xem hắn đôi mắt như cũ thâm thúy ánh mắt sáng quắc, thậm chí có thể nói là nóng rực thẩm nguyên nói không rõ đó là một loại cái dạng gì ánh mắt chỉ là cảm thấy lục tri quân hẳn là không phải ở xem kỹ nàng lục tri quân nhìn chăm chú làm thẩm nguyên ngực đỗng dưng hoảng run nàng lông mi cũng trên dưới mà khải hợp vài lần mềm thanh âm lại tìm kiếm tự hỏi quan nhân ngài có thể đáp ứng tiếp thân sao dứt lời lục tri quân lương bạc khỏe môi không dễ phát hiện mà hướng lên trên dắt vài phần hắn quang hạ ngón trỏ đã nhẹ nhàng mà quát hạ thẩm nguyên cái mũi sau tiếng nói ôn đạm mà trả lời hảo ta đáp ứng ngươi lưu thị thân thể hoán lại đây sau liền lại không vì thẩm du hôn sự lo liệu quá nàng trong lòng đối thẩm hoàng lượng cách làm nản lòng thai trí cũng tất nhiên là không thể gặp một cái bò giường tiện tỷ như thế được sủng ái liên quan lưu thị xem thẩm du cũng là càng thêm mà không vừa mắt mắt thấy qua năm sau Thẩm Du tuổi tác liền phải mãn 17, chính mình lại không gả chồng, liền phải ngao thành gái lỡ thì. Nàng nhưng không nghĩ cùng Thẩm Nguyên tựa, tuổi tác đều sắp mãn xong thập mới đi gả chồng, gả người kia còn so nàng lớn như vậy hơn tuổi. Thẩm Du thấy phụ thân gần đây vẫn luôn đều thiên sủng Ngũ Di Nương Á Hành trong lòng cũng thực hụt hẫng, huống chi cái kia Ngũ Di Nương rõ ràng là ở nơi trốn bắt trước nàng tiểu nương, này cũng làm nàng cực kỳ không thoải mái. Cho nên ba ngày trước nàng liền chạy tới Thẩm Hoàng Lượng thư phòng. cùng hắn ủy khuất hề hề mà khóc lóc kể lể một hồi thẩm hoàng lượng tuy rằng sùng ái á hành lại cũng chỉ là bởi vì trên người nàng có chút địa phương sẽ làm nàng nhớ tới thẩm du mẫu thân đường tiểu nương ở trong lòng hắn sùng ái nhất nhất thiên vị người vẫn là đường tiểu nương cùng thẩm du cũng rõ ràng nếu muốn cho lục kham cưới thẩm du phải qua thẩm nguyên ngày quan cho nên thẩm hoàng lượng lại hư tình giả ý mà lấy lòng lưu thị mấy ngày lưu thị hồi lâu không được đến quá thẩm hoàng lượng sùng ái liền cũng đánh bàn tay đã quên đau đồng ý giúp thẩm hoàng lượng thuyết phục thẩm nguyên chuyện này là ngày giờ tị vĩnh an hầu phủ ngựa xe liền ngừng ở trấn quốc công phủ cổng lớn lưu thị mang theo chính mình thứ nữ thẩm du từ xe ngựa xuống dưới sau liền ở công phủ quản sự dưới sự chỉ dẫn đi trước thẩm nguyên sân chỗ chương bốn mươi bổ càng bổ càng đại để là ở ba ngày trước lưu thị kém hầu phủ hạ nhân hướng công phủ đệ trương bái thiếp còn khơi thông nàng biểu tỷ khấu thị quan hệ nay đầu thẩm nguyên hoài thân mình Vẫn luôn đối vịnh An hầu phủ người tránh mà không thấy, cũng không chịu về nhà thăm bố mẹ thăm phụ thân cùng mẫu thân, nàng nhưng đánh chuyên tâm dưỡng thai cờ hiệu, này cũng làm người chảo không ra bất luận cái gì sai tới. Lưu thị đối này rất là bất mãn, nay đại vào đông, còn phải làm nàng mang theo thẩm du tự mình đi một chuyến. Nhiều năm trước, ở khấu thị vẫn là công phủ chủ mẫu thời điểm, nhất đắc ý phong cảnh. Lưu thị năm đó bị khấu thị đè ép một đầu, trong lòng còn không lớn lanh lẹ, rốt cuộc khấu thị phụ thân chỉ là cái chính lục phẩm viện phán. mà nàng phụ thân chính là chính nhị phẩm trung quân đô đốc thiêm sự. Sau lại khấu thị phu quân qua đời, lục chi quân kế tục tức vị, khấu thị ở công phủ cảnh ngộ lập tức trở nên không tốt, lưu thị cũng đối nàng nhiều vài phần thương hại, cùng khấu thị quan hệ cũng dần dần trở nên thuộc lạc rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, khấu thị tốt xấu cũng là cái chính nhị phẩm cáo mệnh phu nhân, ở nàng trước mặt cũng vẫn là có thể lấy một làm bộ làm tịch. Lưu thị vẫn luôn chưa đến cáo mệnh nguyên nhân, đó là bởi vì thẩm Hoàng lượng tuy tức Nhưng lại không vì triều đình lập được cái gì công, hắn ở công bộ nhậm chức mấy năm nay, cũng chỉ là không ra quá cái gì sai lầm mà thôi. Cho đến ngày nay, thẩm nguyên rồi lại trở thành khấu thị từ trước cái kia nhân vật, thậm chí so khấu thị còn muốn càng phong cảnh thể diện. Cái này làm cho lưu thị trong lòng càng không mau ý. Nàng tổng cảm thấy thẩm nguyên hiện tại có được hết thảy, đều hẳn là thuộc về nàng hàm tỷ nhi. Thẩm hàm hai năm trước liền cùng nàng thổ lộ quá tâm thanh, nói nàng khuynh mộ người là lục chi quân. chờ cập kê sau liền muốn gả đến quốc công phủ làm hắn thế tử lưu thị còn vẫn luôn tán thưởng thẩm hàm hảo ánh mắt cũng một lòng nghị chính mình khuê nữ sớm muộn gì có một ngày là có thể gả đến công phủ làm chủ mẫu tuy rằng lưu thị vẫn luôn an ủi chính mình thẩm nguyên cái này bạc mệnh tương kế nữ trước gả tiến vào toàn đương cho nàng hàm tỷ nhi lót đường nhưng là cái này nha đầu mới từ dương châu đi vào kinh sư là có thể đem hết tâm cơ cùng thủ đoạn đáp thượng lục chi quân cũng thật là cái không đơn giản tư cập này lưu thị lại thấy Đi theo nàng bên cạnh người Thẩm du, chính thỉnh thoảng lại dùng mắt khắp nơi ngó này to như vậy công phủ chưa cảnh, trên mặt cũng hiển lộ một chút kinh ngạc. Sấn Thẩm du không bắt bẻ, lưu thị lén lút mắt trợn trắng. Nàng thầm cảm thấy bằng không nói là thứ nữ đâu, cũng chưa như thế nào gặp qua việc đời, nếu là nàng hàm tỷ nhi tới, khẳng định sẽ không như vậy không tiền đồ. Toàn bộ quốc công phủ xây dựng phương thức, có thể nói là phủ viên nhất thể, ngay từ đầu quốc công phủ Tây Sườn chỉ liền cái tiểu viên, sau lại lục kham tập tức khai phủ sau Thiểu viên Tây Sườn lại bị tân trí cái khang bình bá phủ. Lúc trước lưu thị cũng là đi qua thiểu viên tham gia qua yến sự, nàng nhớ mang máng vừa này đỉnh đài thủy tạ không gì không tinh mỹ độc đáo, rất có minh sát xa xăm chống trải chi cảnh. Hoa ảnh di tường, sơ đạm độc đáo, rồi lại không mất thế ra nội tình, các loại chi tiết bố trí đủ có thể thấy này xa lệ. Mà quốc công phủ, nàng lại là lần đầu tiên tới. Kia liếu lấy sùng viên, cao chót vót hiên tuấn phường thức đại môn, làm người nhìn liền sẽ đột nhiên sinh ra kính sợ tâm tư tới. Công phủ nóc nhà thượng dựa theo quy chế cũng có thể huyền lập tẩu thú, lương đống vẽ có kim màu hoa cỏ, các loại thính đường khởi giá cũng muốn so hầu phủ cao ngất không ít. Kỳ thật dựa theo lục chi quân hiện giờ ở trong triều địa vị, cùng hoàng đế đối hắn thân hầu, liền tính hắn ở trong phủ kiến một cái thân vương nghi chế trọng mái nghỉ sơn điện, người khác đều sẽ không nói hắn du củ du chế, chỉ biết nói này tất cả đều là bệ hạ đối hắn ngưỡng mộ. Nhưng là lục chi quân cũng không có như vậy cuồng vọng cùng không ai bị nổi, quốc công phủ tuy rằng khí phái, lại nơi trốn cũng chưa lướt qua này tòa phủ đệ ứng có nghi chế đi lưu thị là nhận được công phủ lớn nhất quản sự hồ quản sự thấy dẫn đường người là cái lạ mặt trung niên nam tử không cấm hỏi một miệng hồ quản sự đâu hắn như thế nào không tự mình tới đón chúng ta này trung niên nam tử cũng là công phủ một cái tiểu quản sự hắn đối lưu thị nói chuyện ngự khí còn tính khách khí trả lời hồi phu nhân hồ quản sự gần đây tương đối bận rộn liền từ tiểu nhân tới vi phu nhân dẫn đường đi lưu thị biểu tình hơi hãnh trong lòng lại cảm thấy Thẩm Nguyên không đủ tôn trọng nàng. Nàng tốt xấu là nàng con vợ cả mẫu thân, như thế nào có thể làm một cái tiểu tạp toái tới vì nàng dẫn đường, nàng không tự mình tới phủ cửa nên nàng, nàng cũng bất đồng Thẩm Nguyên so đo. Nhưng Thẩm Nguyên tốt xấu cũng đến cho nàng chút thể diện, làm trong phủ đại quản sự tới đón nàng đi. Thẩm Du nắm thật chặt trên vai áo choàng, trong lòng cũng dâng lên nhàn nhạt sắc ý. Nàng biết Thẩm Nguyên gả hảo, lại không thành tưởng nàng có thể gả đến tốt như vậy, nàng nhìn công phủ tất cả cảnh tượng, thậm chí đều cảm thấy trước mắt hết thể hoa lệ đến độ đổ mau đổi kịp hoàng cung trấn quốc công phủ chiếm địa khổng lồ lưu thị cùng thẩm du đi rồi lâu ngày mới vừa rồi đến để thẩm nguyên sở trụ sân nhưng tới rồi sân ngoại thấy nên nàng cùng thẩm du lại là cái xa lạ gương mặt nha hoàn lưu thị rốt cuộc kiểm chế không được lâm thanh âm hỏi kia nha hoàn đều tới rồi sân ngoại các ngươi chủ mẫu còn không chủ động ra tới nên ta hảo nàng hoài thân mình ta cũng bất đồng nàng so đo nhà ngươi chủ mẫu hơi chút hiểu chút lễ nghĩa đều nên làm nàng gần hầu đại nha hoàn bích nô tới tự mình nên ta phái ngươi cái này nha hoàn tới lại là sao lại thế này lưu thị rất lời thẩm du cũng không ước mà cùng mà cùng nàng nhìn nhau một chút âm thầm biểu đạt đối thẩm nguyên cách làm bất mãn bởi vì thẩm nguyên ngày thường thực săn sóc hiền lành đái trong viện hạ nhân chị gia cũng rất có phương thuật cho nên trong viện người đều thực hướng về chính mình chủ tử cũng không thể gặp bên ngoài người ta nói chính mình chủ tử nói vậy các nàng cũng đều biết thẩm nguyên là từ dương châu lại đây cùng kinh sư thẩm gia người quan hệ cũng không tốt. Còn nữa Lưu thị hôm nay đang phủ, cũng là không tay lại đây, không mang bất luận cái gì lễ vật, này cũng xác minh nàng cũng không phải cái sẽ đối xử tử tế kế nữa mẹ cả. Cho nên thân nên Lưu thị cái kia nha hoàn chính chính thần sắc, ngữ khí còn tính cung kính nói, bích Ngô tỷ tỷ là gần hầu chủ mẫu, chủ mẫu đã là còn hoài thân mình, hầu phu nhân ngài cũng đừng lại có này đó chú ý." "Ngươi?" Lưu thị đầy mặt phẫn nộ mà vươn ngón trỏ, giận chỉ chỉ này nha hoàn chóp mũi. may mà huệ trúc kịp thời đổi đến thế kia nha hoàn giải vây cũng còn tính tôn kính khách khí mà đón lưu thị vào y y ở điệp tính chỗ huệ trúc không thể không cảm khái một câu thần nguyên ngày thường ôn nhu ấm áp rất ít sẽ bởi vì nhất thời cảm xúc mà thất thố nhưng nàng mẹ kế khuyên can mãi cũng là cái hầu phủ chủ mẫu lại không thành tưởng nàng lại là cái như vậy khắc nghiệt bắt bẻ người lưu thị cùng thẩm du sau khi ngồi xuống bọn nha hoàn cũng lập tức chu đáo mà trình lên đủ loại kiểu dáng điểm tâm cùng nước trà Thẩm Nguyên vẫn luôn ở trong thư phòng xử lý trong phủ công việc vặt, nàng đảo không phải cố tình mà lượng Lưu Thị cùng Thẩm Du, chỉ là hai người kia so ước định canh giờ tới sớm, mà kiểm kê chướng mục trong quá trình kiên kỵ nhất bị người đánh gãy, nàng chỉ phải lại làm Lưu Thị cùng Thẩm Du ở thính ngoại chờ một lát. Chờ Thẩm Nguyên rốt cuộc đi đến y lìa Điệp thính Bắc thính khi, liền đối với Lưu Thị cung kính nói: "Mẫu thân, ta thân mình trọng, liền bất đồng ngài hành lễ." Nàng có thể nhìn ra Lưu Thị khuôn mặt tiểu tụy không ít. Ước chừng A hành chuyện đó mang cho nàng đả kích cũng là rất lớn. Thẩm Nguyên nguyên bản nghĩ a hành việc này nếu có thể thành, cũng coi như nàng này đây một thân chi đạo, còn chỉ một thân chi thân, lại không thành tưởng a hành đảo cũng là cái niệm ân, Lần trước nàng bị thẩm hoàng lượng nâng vì gì nương sau, liền phái người đem khấu thị cùng lưu thị cấu kết ở một chỗ sự nói cho nàng. Thẩm Nguyên cũng rốt cuộc hiểu rõ, chẳng trách kia trận nàng ở công phủ nơi trốn cả tay, nguyên lai like hai người kia đã sớm nổi ứng ngoại hợp thượng. Thẩm Du đã là tới cầu người. cung cố mà làm mà đối với thẩm nguyên chậm rãi mà làm thi lễ têu một tiếng trưởng tỷ mạnh khỏe thẩm nguyên gật đầu liền từ bích ngô đỡ ngồi ở chủ vị ghế bành chỗ nàng hôm nay xuyên thân tay háo chữ la đoàn lánh sam bên ngoài che chở một kiện khổng tức màu xanh lục cắt nhung so giáp lãnh duyên nạm lăn màu trắng lông thỏ tóc đen cũng búi trong kinh lưu hành phụ nhân phát dạng bên mái chỉ đeo một chi run chi con bướm châm. vào đông xuyên quần áo tổng muốn có vẻ người dày nặng chút nhưng thẩm nguyên tuy hoài thân mình Lại vẫn là kia phó tuyết gia hoa mạo, mặt mày như hỏa mỹ lệ bộ dáng, nhưng thật ra gần đây bị tẩm bổ đến cực hảo, nhìn đi lên lại là so từ trước càng thêm vài phần đúng nghiên. Lại vừa thấy này đi ghi điệp thính tinh xảo hoa lệ bố trí, lưu thị như mày mau, không cấm đối với thẩm du hơi phung nói, nhìn một cái, ngươi trưởng tỉ hiện giờ lợi hại, hiện tại cũng biết bãi cáo mệnh phu nhân quá mức. Thẩm nguyên nhàn nhạt mà suyết khẩu nước trà, đã đem chén sứ lược ở bên cạnh cao án sau, liền nói, hài nhi không dám. chỉ là không dự đoán được mẫu thân sẽ sớm như vậy lại đây hài nhi hoài thân mình không có phương tiện đi hầu phủ thăm mẫu thân đảo làm mẫu thân tự mình đang phủ bất quá mẫu thân như thế nào cũng đem du tỷ nhi mang lại đây lưu thị cười lạnh một tiếng nàng thật đúng là suy minh bạch giả bộ hồ đồ lưu thị cũng không lại cùng thẩm nguyên xả chút có không liền thẳng vào chủ đề nói nguyên tỷ nhi du tỷ nhi khuyên căn mãi cũng là ngươi thân muội ngươi mẹ đẻ cùng nàng mẹ đẻ cũng là tỷ muội Ngươi này mấy tháng vẫn luôn kéo không giúp nàng, cũng không chịu vì ngươi phụ thân phân ưu. Chúng ta niệm ngươi hoài thân mình, cảm xúc không xong, cũng đều không có trách cứ cùng làm khó ngươi. Mắt thấy liền phải ăn tết, qua năm nay, ngươi tuổi tác liền đầy song thập, Du Tỷ Nhi cũng mau 17 tuổi. Ngươi tử Dương Châu lại đây muốn cùng lục Khang nghị thân sau, vốn là đem Du Tỷ Nhi cấp chậm trễ một năm. Lưu Thị còn chưa có nói xong, lại bị thẩm nguyên dương tay ngắt lời nói, mẫu thân, lời nói cũng không thể nói như vậy. Lúc ấy ta ở Dương Châu, chính là cùng ta biểu ca có miệng thượng hồ nước. Nếu không phải Thẩm Du cùng nàng tiểu nương xảy ra chuyện, phụ thân vẫn luôn hướng Dương Châu gửi thư, thúc giục ta nhập kinh, cũng đối ta cứu cứu mọi cách tạo áp lực, ta khả năng căn bản là sẽ không nhập kinh. Đâu ra ta chậm trễ du tỷ nhi này vừa nói. Thẩm Nguyên nói âm tuy rằng nhu nhu, thái độ lại cũng là nói năng có khí phách cường ngạnh. Lưu thị sắc mặt ngẩn ra hạ, cũng rõ ràng nàng hiện tại là ở Thẩm Nguyên địa bàn, còn không thể dễ dàng mà liền cùng nàng phát sinh xung đột. nàng hôm nay cũng suy nghĩ cẩn thận vì thẩm du cầu tình cũng không được đầy đủ là vì nàng cùng thẩm hoàng lượng chỉ có làm thẩm nguyên đáp ứng rồi chuyện này mới có thể khai cái tốt khơi dòng bằng không thẩm nguyên vẫn luôn không buông khẩu nói nàng ngày sau cũng không có biện pháp lại đi làm nàng giúp đỡ thẩm hạng minh cùng thẩm hàm đi tránh tiền đồ hôm nay thẩm nguyên cần thiết muốn mềm hạ thái độ làm cho nàng mặt đáp ứng giúp thẩm du cầu tình nếu không lưu thị là tuyệt đối sẽ không thiện bãi cam hưu. thẩm nguyên thân là thẩm gia đích trưởng nữ Gả đến quốc công phủ sau cũng không thể chỉ hưởng thanh phúc, nàng hẳn là gánh khởi gia tộc trách nhiệm tới, vì chính mình tỷ mọi cùng đệ đệ tránh phân hảo tiền đồ. Tư cập này, lưu thị thanh âm lạnh vài phần, ta đã là đều lại đây, chúng ta cũng đem lời nói đều ném tại bên ngoài thượng đi, du tỉ nhi cùng khang bình bá hôn sự, ngươi cái này làm trường tỷ, cần thiết muốn giúp đỡ một chút. Thẩm nguyên tần tần mặt mày, cũng không biết lưu thị từ đâu ra tự tin, ở công phủ còn dám cùng nàng bày ra như thế cường ngạnh thái độ. Mẫu thân nhưng phàm là nhiều vì ta suy xét một ít, đều không nên để cho ta tới cùng công gia khai cái này khẩu. Công gia trước đây liền đối Lục Kham cho thấy quá thái độ, hắn không hy vọng Lục Kham lại cưới thẩm ra nữ làm vợ. Lưu Thị hư lạnh một tiếng, ngữ khí hơi hánh mà lại nói, đó chính là chuyện của ngươi, thân là chính thể, ngươi liền khuyên ngươi ra công gia bản lĩnh đều không có sao. Thẩm Du cũng ánh mắt hơi hàn mà thêm một câu, trưởng tỷ, ta cũng là thật sự không nghĩ tới, ngươi tâm địa thế nhưng sẽ như vậy này. Nói. thẩm du còn nước nở một chút làm ra một bộ tức muốn khóc thút thít bộ dáng thẩm nguyên nhìn chính mình mẹ kế cùng thứ muội giữa mày cũng lại tảng không được đối này hai người chán ghét nàng hai người càng muốn đăng phủ tới gặp nàng cũng không thể không thấy đã là chuyên môn tới cấp nàng tìm không thoải mái nàng cũng liền không cần thiết lại cùng hai người kia khách khí cùng lắm thì liền xé rách ra mặt lại bất đồng thẩm ra người lui tới thẩm nguyên cũng làm hảo quyết định này nàng khoát phải đi ra ngoài cũng không có gì liên tiếp cho nên thẩm nguyên cũng lạnh lùng nói Chuyện này ta không giúp được các ngươi, hôm nay ta cũng cùng các ngươi nói rõ ràng, du Tỷ nhi hôn sự đừng lại đến tìm ta. Lục ham không cưới nàng, khiến cho phụ thân lại cho nàng chọn cá biệt người trong sạch, không cần thiết thiên ở hắn này cây thắt cổ chết. Ta cũng có chút mệt mỏi, mẫu thân cùng muội mội liền đi về trước đi. Lưu thị cùng thẩm du thấy thẩm nguyên làm ra đuổi khách tư thái, lập tức liền có chút cấp bực mà trách mắng, ngươi nói một chút, cha ngươi như thế nào sẽ sinh ra ngươi như vậy cái bạch nhãn lang. Ngươi! Nhạc mẫu đại nhân. Lưu thị lời nói còn chưa lạc, thính ngoại lại bỗng chốc chuyển đến một đạo lanh trầm nam âm. Lưu thị sắc mặt hơi cương thời điểm, lại thấy Lục Chi Quân đã đi vào trong phòng, cũng lạnh lùng mà quét mắt Thẩm Du. Hai người lập tức liền câm im tiếng âm. Lục Chi Quân người mặc một bộ nghiêm nghị túc chính phi bảo công phục, đã ngồi ngay ngắn ở Thẩm Nguyên bên cạnh người sau, mũ cánh chuồn hạ cặp kia thâm thúy sắc bén mắt phượng, cũng mang theo xem kỹ mà đánh giá Lưu thị cùng Thẩm Du. Nam nhân im miệng không nói không nói, làm này trong nhà không khí đột nhiên áp lực không ít. Lục Chi quân tiếng nói lược hiện trầm túc, hắn liếc đen nhánh như mực con người, lại hỏi Lưu Thị một câu, nhạc mẫu đại nhân, ngài vừa mới là ở gọi ai bạch nhãn lang. Thầm du mặt nhất thời bị dọa đến trắng bệnh. Lưu Thị tim đập tắc đông dưng nhanh hơn, nàng cánh môi run rẩy, lại nói không ra nửa cái tự tới. Lục Chi quân như thế nào đột nhiên liền hồi phủ. Nàng cố ý sớm tới một canh giờ, phòng chính là vị này quan láo ra sẽ đột nhiên trở về, nàng nghe khấu thị nói, Lục Chi quân là cái cực kỳ bên vực người mình. Lưu Thị lúc trước liền có cái này lo lắng âm thầm, lại không nghĩ rằng Lục Chi Quân vẫn là trở về cấp thẩm nguyên chống lương tới. Đến bây giờ, nàng cũng rốt cuộc lý giải cầu hôn ngày ấy, thẩm hoàng lượng cùng nàng nói kia phiên lời nói, bị Lục Chi Quân như vậy lạnh lùng gọi thượng một tiếng nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, kia thật đúng là muốn giảm thọ. Chương 41 vong trung con bướm, thủ phụ sủng thế lục trọng sinh, thấn giang văn học thành chính bản. Lục Chi Quân bội miêu tả ngọc ban chỉ tay trái tùy ý mà đáp ở ghế bành trên tay vị. Chỉ chỉ cần mà ở đảng kia ngồi, liền có thể làm người giác ra vài phần không giận tự uy cảm giác gác bách tới. Thẩm nguyên liếc lục chi quân liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra cũng không nghĩ tới, hắn lại là sớm như vậy liền hồi phủ. Lưu Thị trong lòng run sợ quan sát đến chủ vị ngồi kia hai người, thầm cảm thấy chính mình vừa mới nói kia nói mấy câu, hẳn là đều bị lục chi quân nghe được lô thai. Hắn nguyên bản liền ít khi nói cười, hiện nay kia lương bạc khỏe môi hơi hơi mà rũ, khuôn mặt càng hiển lộ vài phần lanh trầm. Lưu Thị cùng Thẩm Du nhìn nhau một chút, lẫn nhau cũng đều lạc định rồi muốn dẹp đường về phủ chủ ý. Thẩm Du dù sao cũng là cái tuổi tác tiểu nhân, còn áp không được sự, Lưu Thị chỉ phải đỉnh tê dại ra đầu, dung thanh âm đối lục chi quân mở miệng nói, Trấn quốc công. Chúng ta nguyên Tỷ nhi vừa mới nói chính mình thân mình không thoải mái, tưởng đi về trước nghỉ ngơi. Ta cùng Du Tỷ nhi, cũng chuẩn bị hồi hồi phủ. Dứt lời, Lưu Thị cùng Thẩm Du không chờ lục chi quân hồi phục, liền đào vong dường như phải rời khỏi y hề chỗ. Nhưng hai người còn không có tới kịp bước qua ngạch cửa, liền bị lấy giang phong cầm đầu người hầu ngăn cản xuống dưới. Lưu thị cùng thẩm du sắc mặt đều là một hãi. Nàng hai người chỉ nghe phía sau truyền đến kia nói nam âm ôn hòa không ít, quan tâm mà dò hỏi, thân mình không thoải mái. Thẩm nguyên đối với lục chi quân lắc lắc đầu, ôn nu trả lời, hiện tại hảo chút. Khấu thị từng cùng lưu thị nhắc tới quá, nói lục chi quân cực kỳ cưng chiều cái này so với hắn nhỏ gần một tuần thê tử, lưu thị khi đó còn không tin. nhưng đương nàng chính thay nghe thấy lục chi quân cùng thẩm nguyên nói chuyện ngự khí lúc sau cũng rốt cuộc phát hiện khấu thị nói cũng không sai lưu thị còn đương thẩm nguyên là thật sự mất mặt mặt mũi mới không hướng đi lục chi quân cầu tỉnh nhưng hôm nay xem ra thẩm nguyên vừa mới kia bộ lý do thoái thác đều là ở lừa lừa nàng thẩm nguyên chính là không chịu vì thẩm ra người khai cái này khẩu câu kia bạch nhã lang nàng cũng không có mắng sai người tư cập này lưu thị quay lại đầu thẩm du tắc sợ hãi mà đứng ở nàng phía sau Cũng không biết là vì sao, thẩm du đối lục chi quân có đến từ trong xương cốt sợ hãi, loại cảm giác này, thật giống như là gặp phải thiên địch giống nhau. Lưu thị ra vẻ chấn tĩnh mà mở miệng hỏi, Trấn quốc công đây là muốn làm cái gì? Muốn ngăn lại chúng ta mẹ con, không cho chúng ta trở về sao? Lục chi quân biểu tình hơi hiện đạm mạc, hắn vươn một tay, ý bảo lưu thị cùng thẩm du lần nữa ngồi xuống. Nam nhân bị quyền thế tẩm dưỡng hồi lâu, đơn giản như vậy một động tác, từ hắn không chút để ý mà làm. đều tấn lộ rõ không được xé vào cường ngạnh, mà xui quỷ khiến, tuy là Lưu Thị trong lòng có một bộ lý do thoái thác, lại vẫn là dắt thẩm du lần nữa rơi xuống làm. Nhạc mẫu đại nhân còn không có trả lời ta vấn đề, ngươi câu kia bạch nhã lang, rốt cuộc nói chính là ai? Lục Chi quân đem tầm mắt lại dừng ở Lưu Thị trên người, kỳ thật hắn cũng không có cố tình mà xây dựng ra sắc bén cường thế khí trạng, chỉ là ngữ khí có chút lãnh trầm mà thôi. Nhưng bị hắn như vậy nhìn, Lưu Thị tuy rằng đặt mình trong than hỏa sung túc uyên ương đại cảnh. Thân mình vẫn là không chịu khống chế mà run run. Lưu Thị chỉ phải trả lời, Trấn Quốc công chắc là nghe lầm. Ta! Ta không quá cái này tử! Nàng ngượng cớ che đậy mà dứt lời, thẩm nguyên nu mị con ngươi vẫn phiếm hàn ý, bích ngô tắc khó chịu mà cười nhạo một tiếng. Lục chi quân đáy mắt, không dễ phát hiện mà lánh lệ vài phần, ngón trỏ cũng nhẹ nhàng mà điểm điểm trên tay Viettel. Ngay sau đó, hắn lại nhìn về phía thần thái xấu hổ có quắp thẩm du. Đang xem hướng thẩm du khi... Lục chi quân mắt phượng bay nhanh mà hiện lên một mặt trắng ghét, ở người ngoài còn chưa phát giấc ghi, hán đạm thanh hỏi, người muốn gả cấp lục ham. Thẩm du lông mi run rẩy, lưu thị còn tưởng rằng lục chi quân đây là nghị thông suốt, nói không chừng một lát liền có thể nhả ra cấp thẩm du tứ hôn, như vậy nàng tuy rằng ở thẩm nguyên này chỗ bị khí, lại cũng có thể cùng thẩm hoàng lượng có cái công đạo. Lưu thị thấy thẩm du sợ đến liền cùng không có hồn dường như, lập tức liền đối với nàng đưa mắt ra hiệu, ý bảo nàng chạy nhanh đáp lời. thẩm du sẽ ra lưu thị tâm ý cũng bày ra một bộ mềm ấm tư thái nghẹn ngào đối lục chi quân cầu tình nói ta ta cùng khang bình bá nguyên bản liền có hô nước việc này ở kinh thành náo lớn như vậy ta mặt mũi cũng mất hết ta không đồng ý thẩm du còn chưa đem chính mình trong lòng ủy khuất tất cả nói ra lục chi quân liền ngự khí đạm mạc địa đạo ra này bốn chữ Trấn quốc công ngài thẩm du khó có thể tin mà trường lớn hai mắt nàng căn bản liền không đoán trước đến lục chi quân sẽ cự tuyệt như vậy trực tiếp Lưu thị con ngươi cũng rộng lên, nàng cánh môi khải hợp nhiều lần, cuối cùng là nửa cái tự cũng chưa nói ra. Lục tri quân hồi phục lời nói quá ngắn, lại cũng cực có trọng lượng. Vớt bỏ hắn là quyền khuynh triều giã thủ phụ không đề cập tới, hắn cũng là lục gia gia chủ, lục ham ngũ thúc, có quan hệ hắn hôn sự, hắn vẫn là có quyền nhúng tay. Thả vị này ra, thật đúng là không cần cho nàng cùng thẩm du cái gì lý do cùng công đạo. Nhân ra ở trong triều, trong nhà địa vị đều bại ở chỗ này, chính là có cái này quyền thế cùng năng lực. một câu là có thể cự tuyệt ngươi thẩm du chỉ cảm thấy đầu hóc gong mà một tiếng nhất thời liền giống như ngũ lôi oanh đỉnh lại nói lục chi quân tuy rằng làm nàng có loại cảm giác này thẩm du lại cũng không dám đi hận hắn nhưng nếu lời này là từ thẩm nguyên trong miệng như vậy cường ngạnh nói ra kia nàng định là muốn đoán hận thượng nàng người đều là bắt nạt kẻ yếu hiện giờ lục chi quân một câu liền đem nàng an bài đến rõ ràng thẩm du vẫn là khó có thể tiếp thu sự thật sự đã đến nay lưu thị cũng chỉ đến thế thẩm du đánh cái giảng hòa nói kia đã là Trấn quốc công không đồng ý, ta liền mang theo du tỷ nhi trước về phủ. Lục chi quân lại với lúc này lại nâng xuống tay, chặn lại nói, ở ngươi đi phía trước, ta cũng có phiên lời nói phải đối ngươi nói. Lưu thị muốn thật dài mà thở dài một hơi, lại vẫn là đêm này cường tự ức trụ, sợ sẽ chọc đến lục chi quân không mau. Đãi lại ngồi trở lại ghế bành chỗ khi, liền nghe lục chi quân tiếng nói trầm lánh nói, hầu phu nhân, ngươi ngày sau liền không cần lại mang theo thẩm nguyên hứng kia mấy cái muội muội nhập cung phủ. nàng cùng thẩm phủ kia mấy cái tỉ muội quan hệ không tốt ta cũng là cảm kích nàng còn hoài thân mình thể chất lại suy yếu ta không nghĩ làm kia mấy cái râu ria người ngại nàng mắt đã là gả cho ta nàng nói sở hữu lời nói làm sở hữu sự cũng đều là ta hướng vào quá đến nỗi nàng có nghĩ vì người già kia mấy cái nhìn nữ tránh tiền đồ hầu phu nhân trong lòng cũng hẳn là có chút đếm lục chi quân đã đem đối lưu thị xưng hô từ nhạc mẫu đại nhân đổi thành hầu phu nhân Ngư khí cũng tẫn lộ rõ xa cách cùng lạnh nhạt. Lưu thị cũng như rơi vào động băng, lần cảm âm hàn. Lục tri quân ý tứ thực rõ ràng, thẩm nguyên ngày sau tưởng như thế nào làm, liền như thế nào làm. Nàng cùng nhà mẹ đẻ người quan hệ không tốt, hắn cũng không thèm để ý. Lục tri quân cũng không có gì đáng để ý thẩm ra người. kia thẩm hoàng lượng bị biếm mấy cấp con dai, chính là hắn một câu sự. Thậm chí khi nào, lục tri quân nếu xem thẩm hoàng lượng không vừa mắt, tùy ý tìm cái cớ liền có thể lộng chết hắn. Lục chi quân đồng thời cũng ở cương điệu, thẩm nguyên hiện giờ được hưởng hết thảy, cũng đều cùng thẩm gia người không nhiều ít quan hệ, thẩm gia người cũng mơ tưởng ở thẩm nguyên này chỗ chiếm được cái gì tiện nghi. Lưu thị cùng thẩm du mặt sám mày cho rời đi thẩm nguyên sân khi, còn lén lút đem móng tay khảm vào trong lòng bàn tay. Thẩm nguyên gả cho lục chi quân sau, nàng cùng thẩm hoàng lượng cũng đều đắc chí quá, cho rằng các nàng thẩm gia như vậy leo lên đại kỳ nhất có quyền thế chỗ dựa. Nhưng rốt cuộc thẩm nguyên không phải ở các nàng bên người nuôi lớn hài tử. Lớn như vậy chỗ rửa liền ở trước mắt, thầm ra lại một chút lực đều mượn không thượng. Nếu không phải Thẩm Nguyên ở Lục Chi Quân nách hai tổng nói các nàng nói bậy, Lục Chi Quân cũng không đến mức sẽ đối với các nàng có lớn như vậy thành kiến. Lưu Thị đôi mắt cũng âm thầm mà chứa vài phần lệ khí, cũng liếc liếc mắt một cái bên cạnh người bất lực khóc thút thít Thẩm Du. Chuyện tới hiện giờ, nàng cũng đến tâm tàn nhẫn một ít. Thừa Dịp Thẩm Hàm vừa mới cấp kê, tuổi tác còn không lớn, nàng đến chạy nhanh làm Thẩm Nguyên đem cái kia vị trí đàng ra tới, còn cho nàng Hàm tỷ nhi. Bất quá trước đó, đến làm thẩm nguyên tiện nhân này trước đem hải tử sinh hạ tới, chờ kia hải tử bình an xuất thế sau, nàng hàm tỷ nhi nhập phủ lý do cũng có thể sửa đúng đường một ít. lưu thị cùng thẩm du rời đi công phủ sau, thẩm nguyên lại thấy, lục chi quân vẫn im miệng không nói mà ngồi ở ghế bành chỗ, nhìn cũng không có bất luận cái gì rời đi ý đồ. Thẩm nguyên cũng đoán không ra tâm tư của hắn, liền Nguyễn Thanh dò hỏi, quan nhân, cũng mau đến buổi trưa, ngài muốn ở trong sân bồi thiếp thân cùng nhau dùng sao? Lục chi quân quay đầu nhìn về phía nàng, không mặn không nhạt hỏi một câu, vừa mới ta ở y y hệ điệp thính ngoại, dường như nghe thấy ngươi nhắc tới đường ra biểu ca, còn nói cái gì có hú nước, không vào kinh sư. Thẩm nguyên tim đập đống dưng một đốn. Xem ra lục chi quân đã sớm đã trở lại, nàng thật là không nghĩ tới, hắn thế nhưng cũng có hỉ nghe người khác góc tưởng thói quen. Nhớ tới hai người ở Dương Châu khi kia mấy ngày, Thẩm nguyên đột nhiên ý thức được, lục chi quân giống như phá lệ mà để ý đường vũ lâm. Thẩm nguyên bất đắc dĩ. chỉ phải thẹn thùng mà rũ mắt lông mi trả lời, quan nhân, ta kia chỉ là tưởng lấy lời nói đi nghẹn ta mẹ kế, lúc này mới lấy biểu ca sự. Chắn nàng một đau. Phải không? Hán uy lánh mắt vượng mang theo vài phần xem kỹ. thẩm nguyên muốn tránh khai nam nhân tầm mắt, lại bị lục chi quân lực đạo không nhẹ mà nắm lấy bàn tay mềm, cuối cùng nàng chỉ phải hơi hơi mà xoay qua thân mình, xúc lên mi mắt lại nhìn về phía hắn Lục chi quân nhìn trầm chầm, chầm nàng đôi mắt, lại thấp giọng hỏi, người hối hận sao nếu có thể lưu tại dương châu gả cho đường vũ lâm cũng vẫn có thể xem là là cọc hảo hôn sự thầm nguyên liền chấp số hạ đôi mắt mặc danh cảm thấy lục chi quân lời này giống như còn tẩm chút nàng nói không rõ ý vị hắn tổng nên không phải cùng đường vũ lâm ăn khởi vị tới đi thấy nàng vẫn luôn không ngôn ngữ lục chi quân lại bắt đầu dùng ngón cái lòng bàn tay một chút lại một chút mà vớt ve nàng hổ khẩu hắn ngón cái thượng ngọc ban chỉ cũng bởi vì thỉnh thoảng lại hoa nàng làn ra mà dần dần biến ôn cuối cùng thẩm nguyên chỉ phải ôn nhu trả lời quan nhân Này phu thế gian nhân duyên cũng là chú ý duyên phận ta cùng biểu ca là có duyên không phân cùng ngài chất nhi kham ca nhi là vô duyên vô phân mà ta cùng ngài duyên cùng phân này hai dạng nhưng đều chiếm thể dứt lời không lâu lục chi quân rốt cuộc vung lỏng ra trong lòng bàn tay nu đề lạnh lùng biểu tình lại chưa bởi vì thẩm nguyên kia tịch lời nói có điều hòa hoãn duyên cùng phân lục chi quân ở trong lòng mặc niệm một lần kiếp trước hắn cùng thẩm nguyên chính là vô duyên vô phân hai người ngày kế thiều viên lục kham phủ đệ liền ở thiều viên một bên lục Chi quân cũng vẫn chưa mệnh hạ nhân ở thiều viên cùng bá phủ chi gian tập tường cho nên nếu lục kham nghĩ đến trong vườn tùy ý mà đi dạo cũng có thể xuất nhập tự do vừa vạn phùng thượng vào đông thiều viên nhà thủy tạ mấy chỗ điệp thạch đều có bất đồng trình độ xâm hủy thẩm nguyên cùng hồ quản sự liền thương lượng ở ngày tết trước thỉnh điệp thạch bậc thầy lại đến sửa chữa một phen hôm qua còn từ kiến châu vận tới rất nhiều dục mắt kỳ thạch Thầm Nguyên đứng ở đỉnh như trên hồ quản sự nói chuyện khi, liền chú ý tới rồi cách đó không xa, khúc trên cầu đứng Lục Kham. Tư nàng cùng hồ quản sự bắt đầu nói chuyện sau, Lục Kham ánh mắt liền không rời đi quá nàng. thẩm Nguyên không cấm hỏi hồ quản sự một miệng, khám ca nhi hôm nay là nghỉ tắm gội sao, như thế nào đột nhiên liền tới trong vườn. Hồ quản sự thở dài, trả lời, bá ra gần đây thân thể trạng huống không tốt, mấy ngày trước lại hướng triều đỉnh thỉnh nghỉ bệnh, vài ngày cũng chưa đi thông chính xử tư. Dứt lời. thẩm nguyên cũng quay đầu nhìn mắt lục kham lục kham thấy thẩm nguyên rốt cuộc nhìn hắn hơi úp con người cũng khó tránh khỏi có ti thức động thẩm nguyên thực mau liền thu hồi tầm mắt nàng đang chuẩn bị cùng bích nô cùng hồ quản sự cùng nhau hồi công phủ khi lục kham lại đã là đi tới đình ngoại bích nô cùng hồ quản sự thấy vậy sắc mặt đều là hơi đổi thẩm nguyên sắc mặt còn tính bình tĩnh khách khí hỏi kham ca nhi ngươi tìm ngũ thẩm tới là có chuyện gì sao lục kham hơi hơi mà rũ hạ lông mi gần như nghiến răng nghiến lợi mà trả lời, ta có lời. Thường đơn độc cùng ngươi nói. Bích Nô nhìn thoáng qua Thẩm Nguyên, lại nghe nàng đạm thanh trả lời, ngươi cùng ta thân phận bãi ở chỗ này, là không có phương tiện lén nói chuyện. Ngươi nếu thật sự có chuyện gì muốn cùng ta nói, hồ quản sự cùng Bích Nô cũng đều không phải người ngoài. Lục Ham chấn chấn thâm ý giơ tay háo rộng, trong lòng tuy không lớn tình nguyện Bích Nô cùng hồ quản sự đứng ở nơi này, nhưng là hắn nhìn thấy Thẩm Nguyên cơ hội là hữu hạ, hắn không thể buông tha lần này cơ hội. thẩm nguyên lại ôn nhu mà thúc giục nói ngươi có chuyện liền mau dứt lời ta thân mình trọng đứng có chút cố hết sức lục kham nhìn mắt thẩm nguyên phồng lên bụng nhỏ ánh mắt cũng rõ ràng mà ảm đạm rồi vài phần hắn rốt cuộc hỏi ngũ thẩm ta muốn biết ngươi vì cái gì không đồng ý vì thẩm du cầu tình lục kham hỏi như vậy đương nhiên không phải bởi vì hắn tưởng cưới thẩm du mà là trong lòng còn tồn một đường hy vọng hắn muốn cho thẩm nguyên cho hắn một cái hồi đáp có lẽ nàng không nghĩ làm hắn cưới thẩm du nguyên do Đó là bởi vì nàng vẫn là có chút để ý hắn. Thẩm nguyên ngữ khí lại bình tĩnh đến, gần như lạnh băng, kham ca nhi, ngươi cũng đã sớm thành niên, có một số việc không hẳn là như vậy do dự không quyết đoán, gặp chuyện không quyết. Kia Du Tỷ nhi cầu đến ta trên đầu tới, còn không phải bởi vì ngươi vẫn luôn cũng không chịu cho nhân ra một cái minh xác hồi đáp. tiếp thu cũng hảo, cự tuyệt cũng thế, ngươi không lo như vậy lượng nàng. Ngươi tuy nhập con trường, cũng thiếu chút nữa liền thành ra. Nhưng là trong xương cốt, vẫn là không đủ thành thủ. Ngũ thẩm y tứ, chính là ngươi ngũ thúc y tứ, không có gì còn lại nguyên do, ngươi cũng đừng lại nghĩ nhiều. Thẩm nguyên này tịch lời nói, kỳ thật sớm liền muốn cùng Lục Kham nói. Chỉ là kiếp trước nàng, không có bất luận cái gì lập trường đi cùng Lục Kham nói như vậy một phen lời nói. Các nàng ba người tri gian bi kịch, có cực đại nguyên do đều là bởi vì Lục Kham người này không thành thục, thậm chí là ích kỷ tạo thành. Hiện giờ thân phận cứu vãn, nàng cũng rốt cuộc có thể lấy trưởng bối thân phận, gõ gõ nàng vị này kiếp trước phu quân. Kiếp trước nàng tuy rằng không thích Lục Kham, lại cũng ở đại hôn ngày đó, thiệt tình mà đem hắn trở thành quá quan nhân cùng phu quân. Lục Kham cũng không thích nàng, lại bởi vì nàng làm việc ổn thỏa, tâm địa còn mềm, ở cùng nàng hôn nhân chung, cũng là đối nàng từng có ỷ lại. Nàng giúp Lục Kham thu thập quá rất nhiều cục diện rồi rắm sau lại ngấm lại, kỳ thật Lục Kham vẫn luôn đều sống ở lục gia người che chở chung, tuy rằng có vài phần tài tình, nhưng vẫn đều không có chân chính mà lớn lên. Như vậy hôn nhân làm thẩm nguyên cực không có cảm giác an toàn. Nhưng nàng cùng lục chi quân hôn nhân, lại là hoàn toàn không giống nhau. Nàng hiện giờ quan nhân thành thục đáng tin cậy cũng làm nàng dần dần có lòng trung thành. Cho tới bây giờ lại đối mặt lục ham, thẩm nguyên trong lòng trừ bỏ đam nhiên, chính là bình tĩnh. Chuyện cũ năm xưa với nàng mà nói, cũng liền đều như là một giấc mộng. Lục ham sau khi nghe xong như vậy một bộ lời nói, cuối cùng là dần dần mà nắm chặt nắm tay, hắn hốc mắt đã trở nên phiếm hồng, cũng biết thẩm nguyên kiếp trước bi kịch đều là hắn một tay tạo thành hắn thật sự rất tưởng lại đạt được một lần bị nàng tha thứ lần nữa vãn hồi nàng cơ hội mắt thấy thẩm nguyên liền phải cùng hồ quản sự cùng bích ngô rời đi đình hạ lục kham vừa muốn đi theo thượng mọi người bước chân lại thấy lục chi quân lại là cũng từ công phủ bức từng chỗ hướng mọi người phương hướng đã đi tới nam nhân vóc người cao lớn tuấn rất xa xa vọng chi liền giác này khí vũ hiên ngang anh tuấn vô chủ lục kham thấy lục chi quân sau liền dừng lại bước chân cũng bỗng dưng có loại ý niệm Mỗi khi hắn muốn tới gần thẩm nguyên khi, lục chi quân tổng hội trước tiên liền xuất hiện. Lục kham nhìn lục chi quân dặn dò thẩm nguyên vài câu, liền đi tới hắn trước người. Ngũ thúc. Lục kham vẫn là đối với lục chi quân, cung kính mà làm cái ấp. Lục chi quân lạnh lùng mà ngưng liếp chạm đất kham, đạm thanh go nói, ngươi trên đầu mũ cánh chuồn nếu không nghĩ đeo, liền chủ động hướng lại bộ xin từ trước, không cần ngồi không an bám, bạch linh triều đình bồng lộc Đúng lúc khi một trận xe lạnh gió lạnh thổi qua. Lục kham không có đối Lục Chi Quân phê bình cảm thấy bất luận cái gì sám hối, thanh âm cũng không dễ phát hiện mà chứa chút xâm ý, hắn hỏi, ngũ thúc, người rốt cuộc là khi nào, coi trọng thẩm nguyên. Lục Chi Quân ngữ khí trầm vài phần, nàng là người ngũ thẩm, ngươi thân là tiểu bối, sao có thể thẳng hô tên nàng? Lục kham banh khuôn mặt, khó có thể ở Lục Chi Quân trước mặt cường ngạnh một hồi, thanh âm cũng dương vài phần, lại chất vấn nói, nhưng nàng nguyên bản là cùng ta có hữu nước, nếu không phải ngươi từ giữa làm khó dễ. Nàng căn bản là không có khả năng gả cho ngươi. Lục chi quân sắc bén mắt phượng hơi hơi lướt khởi, lẫm lâm gió lạnh trùng, hắn lưng như cũ đính bạc như tùng, lù lù bất động. Hắn xem kỹ mà nhìn Lục Kham sau một lúc lâu, mới mở miệng nói, hôn nước. Ngươi lúc ấy không nghĩ cưới nàng, ngươi muốn cưới người vẫn luôn là thẩm du. Ta không nghĩ làm ngươi chậm trễ thẩm ra đại cô nương, liền làm ngươi cùng nàng lui việc hôn nhân này. Lục Kham, ngươi cùng thẩm nguyên chỉ là có hôn ước mà thôi, nhưng này hôn ước không có sao. hai người các ngươi chi gian liền cái gì đều không phải ta tưởng cưới nàng ngươi cũng không lý do đi hủy khuất lục chi quân lời nói tự tự chu tâm lục kham cũng biết gây thành hôm nay quả đáng cũng tất cả đều là chính mình kia do dự không quyết đoán tính tình tạo thành nay một đời xác thật là như lục chi quân theo như lời như vậy hắn cũng không có phạm bất luận cái gì đạo đức thượng sai lầm hắn tưởng cưới cùng hắn lui hôn thầm nguyên cũng không ai dám đi nói cái gì nhưng lục kham tổng cảm thấy sự tình vẫn là không có như vậy đơn giản Chỉ là hắn vẫn là nhớ không nổi thẩm du sau khi chết những cái đó sự, về kia đoạn kiếp trước ký ức, đầu óc của hắn vẫn là trống giống. Lục khám cáo từ sau, lục chi quân nhìn hắn lược hiện nghèo tung bóng dáng ánh mắt hơi hiện thâm trầm, hắn khể một chút ngon cái thượng ngọc ban chỉ. Kiếp trước kia chẳng cảnh trong mơ, ngăn lại rất nhiều sự. Cũng làm này một đời hắn áp dụng ôn hòa phương thức, thiết một trương khổng lồ rồi lại an toàn võng đem thẩm nguyên này chỉ Mỹ lệ lại yêu ớt con bướm bắt tới rồi hắn võng Thần nguyên này chỉ tiểu hồ điệp còn hồn nhiên cũng không phát hiện, còn tại hắn bệnh vong an toàn mà phi lục chi cũng biết, thần nguyên không phải cái loại này có thể an phận mà đai ở kim lung tức điểu đem nàng như vậy đóng lại, nàng chỉ biết đã chịu thương tổn đã là như thế, chỉ cần đem bảo hộ nàng kia trương vong bệnh đến lại lớn hơn một chút liền hảo, chỉ cần nàng vẫn luôn đái ở cái này vong, hắn liền có thể vẫn luôn bảo hộ nàng, hộ nàng an ổn vô ngu, không bao giờ sẽ làm nàng đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Ngày tết phía trước. lục chi quân muốn tùy kiều phổ cùng đi bắc cảnh bình phục thắt đát chi loạn thần nguyên cũng đột nhiên ý thức được giống như tự nàng gả cho lục chi quân sau rất nhiều sự tình phát sinh quỹ đạo đều cùng kiếp trước không giống nhau cao hạc châu không có ở năm nay mùa thu chết đi trái lại kiếp trước nóng lòng lập công lý trấn đột nhiên đột tử ở thần su xu doanh súng ống đạn dược hạ mà kiếp trước kia chàng chiến dịch cũng trước nay năm mùa xuân trước tiên tới rồi năm nay mùa đông lục chi quân xuất trinh trước kia hai ngày thần nguyên trong lòng vẫn là có lo lắng Tuy nói lục chi quân cùng nàng nói qua, hắn cũng không sẽ tự mình đi chiến trường ẩu đả, chỉ là sẽ ngồi trận chỉ huy, nhưng là bởi vì trận này chiến dịch phát sinh khi điểm cùng kiếp trước hoàn toàn bất đồng, thẩm nguyên trong lòng cũng không có tự tin. Lục chi quân rốt cuộc không phải cái bình thường quan văn, tướng sĩ chi thê sẽ có những cái đó lo lắng âm thầm, thẩm nguyên cũng đều có. Nàng tưởng ở lục chi quân trước khi đi, vì hắn thân thủ làm một cái bao đầu gối, bởi vì bắc cảnh lúc này sẽ thực cấm lãnh. lục chi quân cũng không muốn cho nàng ở dưỡng chung làm lụng vất vả liền lệnh cưỡng chế cấm nàng hành vi thẩm nguyên chỉ phải thừa dịp hắn không ở khi lén lút ở thiên thính đẩy nhanh tốc độ nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì quá mức mỏi mệt liền ngã xuống giường la hán thượng đã ngủ chờ lục chi quân từ kỳ tùng quán về tới thẩm nguyên trong việc khi liền thấy thê tử đã hô hấp nhập nhạt, biểu tình nhu nhược mà ngủ ở giường la hán thượng nhẹ nhàng đuối khởi tóc mai cũng có chút tán loạn nha hoàng tuy rằng cho nàng khoác kiện mỏng khâm Còn đem kia chưa bị chế tốt bao đầu gối đặt ở một bên, nhưng nam nhân anh tuyển ánh mắt vẫn là hơi trao vài phần. Nhìn kia lông xù xù bao đầu gối, còn có một bên kim chỉ, lục tri quân lánh lệ trong mắt có vài phần chắc gần. Hắn đi tới giường la hắn chỗ, đại động tác tiểu tâm mà đem thẩm nguyên ôm ở trên người khi, nàng cũng không có lập tức mà tỉnh lại. Nguyên nhi, lục tri quân thanh âm rất thấp trầm, nhẹ nhàng mà gọi nàng một tiếng. Thẩm nguyên chỉ tần tần mặt mày, vẫn là không có tỉnh lại. nhưng nàng lại mơ hồ nghe thấy được có người gọi nàng nguyên nhi hắn thanh âm nàng cũng rất quen thuộc ngự khí là khó có thể thân mật cùng ôn hòa thế cho nên đương hắn túi người lưu luyến mà hôn nàng khi thẩm nguyên cũng bởi vì này thanh nguyên nhi chủ động mà ngẩng tuyết trắng cổ cho hắn một ít đáp lại thẩm nguyên chủ động làm lục chi quân ánh mắt tức khắc thâm ảm rất nhiều hắn thực mau liền ra tăng nụ hôn này Thẳng đến thẩm nguyên bởi vì hô hấp khó khăn phát ra mềm mà miên ô ô chi âm khi hắn mới vừa rồi buông lỏng ra nàng Thẩm nguyên ý thức mơ mơ màng màng, chỉ nhuyễn thanh hỏi, quan nhân, là ngày sao? Lục chi quân sau khi nghe xong, bất đắc dĩ mà cười nhẹ một tiếng, trả lời, ngươi cũng chưa nhận ra được là ta, vừa rồi còn dám đối ta làm ra như vậy sự. thẩm nguyên biết hắn theo như lời, chỉ chính là nàng chủ động hôn ngôi chuyện của hắn. Nguyên lai like thật là quan nhân A. thẩm nguyên nghĩ như thế, cũng bị lục chi quân ôm ngang lên, hướng nội thất đi đến. Thân mình bị huyền không sao, thẩm nguyên còn ở hồi ức. Hán rốt cuộc có hay không gọi nàng Nguyên Nhi. Đêm vắng vẻ không tiếng động. Chính lúc này, nam nhân thấp thuần trầm hậu thanh âm cũng xẹt qua nàng nách hai. Thầm nguyên rốt cuộc có thể rõ ràng mà nghe thấy, lục chi quân tiếng nói ôn đạm mà lại nói câu, Nguyên Nhi, chúng ta trở về ngủ bãi. Chương 42 Bạc Mệnh Tương Kỳ chiều quân đội đi trước bắc cảnh sau ngày thứ ba, kinh sư hạ tràng đại tuyết. Bạn lạnh thấu xương gào thét gió lạnh. rào rạt rơi xuống đông tuyết cũng như tích vũ thành phiến lông ngỗng. chúng nó dừng ở người đi đường chống lạnh xưởng trên áo khi đều phải quá tốt nhất sau một lúc lâu mới có thể hoàn toàn hòa tan khang bình bá phủ ở kinh giao trí nghiệp trung có một gần đây sơn giã tư nhân quán trà này quán trà đỉnh đồng phủ kín cỏ tranh ba mặt rộng mở tầm nhìn trống trải sơ khoáng quanh mình thực tài mấy viên cổ sơ cứng cắp cây tùng đãi đại tuyết trung đỉnh sau hát bạch giao nhau đông tức cũng đỉnh chú ở tùng chi phía trên thỉnh thoảng lại phát ra ca kêu tiếng động quán trà trình phương đỉnh chi trạng này nội mấy sụp trong vắt Lò hỏa chính xí. Tinh xảo tím men gốm trà cụ bãi ở bàn con thượng, bá phủ thị đồng cũng cầm quạt hương bồ thỉnh thoảng lại phiến lò hỏa. Chỉ một thoáng, thanh lanh gió lạnh đột nhiên phất đến, thuần liệt trà hương liền cùng tân tuyết thuần tịnh hơi thở giao hòa ở một chỗ, dần dần mà thấm vào liêu chung mọi người hơi thở. Như thế ưu cảnh mỹ trà, vốn nên làm người vui vẻ thoải mái. thậm du ngồi ở mấy xúc thượng, trong tay ôm đã là biến ôn bình nước nóng, lại là một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Lục Kham tư nhân quán trà Thẩm Du thời trẻ trước cũng là đã tới mấy lần, khi đó hắn còn ở dụng tâm mà chuẩn bị khoa khảo, mà công phủ ở vào hoàng thành nhất trung tâm vị trí, cũng ly phố xá sâm vất rất gần. Vì có thể chuyên tâm mà đọc sách nghiên cứu học vấn, Lục Kham liền làm người tại đây quán trà ngoại bố trí một cái thư phòng, chỉ dắt hai cái gần hầu hắn thư đồng, liền ở chỗ này sống một mình gần một năm thời gian. Thẩm Du năm đó mang theo điểm tâm cùng món ngon đến thăm Lục Kham đủ loại hình ảnh, còn có nàng cùng Lục Kham ở trung điểm điểm tích tích. vẫn rõ ràng trước mắt. Chỉ nay một năm công phu, sở hữu hết thể đều thay đổi bộ dáng. Nàng tiểu nương qua đời. Nàng cùng Lục Kham hôn sự cũng bị từ Dương Châu tới Thẩm Nguyên Giáo thất bại. Cho tới bây giờ, tuy là Lục Chi quân một câu liền phủ quyết nàng cùng Lục Kham hôn sự, chính là Thẩm Du vẫn ôm cuối cùng một tia hy vọng. Thẩm Du không tin Lục Kham sẽ đem hai người vãng tích tình ý hoàn toàn vứt lại không màng. Nàng vẫn luôn muốn Lục Kham cho nàng một cái minh xác hồi đáp, liền tính là hắn thật sự không nghĩ lại cưới nàng. nàng cũng nhất định phải làm lục kham đem cái này nguyên do cấp nói ra nay mấy tháng lục kham vẫn luôn cao ốm liên thông chính sử tư cũng chưa đi vài lần thẩm du cũng vẫn luôn tìm không được thấy hắn cơ hội cũng may hôm nay lục kham rốt cuộc đáp ứng chịu thấy nàng một mặt thị đồng đem trung trà cung kính mà trình đến thẩm du trước mặt khi liêu ngoại liền vang lên kéo kẹt kéo kẹt đạp tuyết chi âm thẩm du theo thanh âm nhìn qua đi khi liền thấy lục kham người mặc một bộ màu xanh lơ công phục đầu đội rảo xa sơn dễ khăn vấn đầu chính hướng nàng phương hướng đi tới lục kham đen nhánh xưởng trên áo rơi xuống một chút chưa dung tuyết đọng hắn hao gầy rất nhiều vẫn là từ trước kia phó kỳ thân mắt đẹp thanh tuyển bộ dáng năm đó lục kham ở thi hội yết bảng khi thứ tự cũng là đứng hàng trước mao hơn nữa hắn tuổi tác nhẹ nhàng liền kế tục bậc cha chú tức vị ở kinh thành cũng từng bị nhân xưng tán quá một câu lang mới tuyển diễm thậm du hồi lâu chưa cùng lục kham gặp nhau ở nam nhân rốt cuộc vào quán trà sau liền cũng từ mấy sụp thượng đứng lên kham Còn chưa có nói xong chỉnh, lục kham biên liêu xưởng mà ngồi, biên đánh gãy nàng lời nói, tiếng nói còn tính bình tĩnh mà trả lời. Nhị cô nương ngày sau liền gọi ta khang bình bá đi, thẳng hô tên húy quá hiện thân mật, cũng với lê bất hỏa. thẩm du con ngươi hơi hơi rộng khởi. Nhị cô nương, khang bình bá, nàng không cấm cười lạnh một tiếng, thân mình cũng gần như ngã ngồi, lại trở xuống chỗ cũ. Lục kham khuôn mặt có chút lãnh đạm, mà quán trà tuy rằng không phải bị kín, nhưng nội bộ châm than hỏa là thực đủ vượng Thẩm Du đặt mình trong trong đó, lại cảm thấy trên người lạnh thấu. Liên Quan, nàng tâm cũng lạnh thấu. Thẩm Du còn tính bình tĩnh hỏi hắn, Khang Bình Bá đem ta gọi đến này chỗ, rốt cuộc là vì chuyện gì? Thẩm Du cùng Lục Kham trước mặt đều bãi hai ngọn mờ mịt nhiệt khí nước trà, nhưng hai người lại đều không có lựa chọn đi suyết uống hương trà. Lục Kham bình tĩnh ngữ khí mang theo một chút xa cách, nhàn nhạt nói, lần trước ngươi đi công phủ, hẳn là cũng gặp qua ta Ngũ Thúc, ta Ngũ Thúc là không đồng ý ngươi cùng ta chi gian lại đi đính hôn nghị thân. thẩm du sau khi nghe xong lời này vừa muốn mở miệng hỏi lục Ham, kia hắn đối việc này thái độ lại là như thế nào lục Ham nói tiếp ta lần trước vẫn luôn bệnh cũng chưa cho ngươi một cái minh xác hồi đáp hôm nay làm phiền ngươi lại đây đó là muốn đem lời nói cùng ngươi nói rõ ràng thẩm du cánh môi có chút phát run trong lòng cũng nhiễm nổi lên không tốt ý niệm nàng giọng nói đã là che giấu không được vội vàng hỏi nói cái gì lục kham lên mi mắt trầm mặc mà nhìn thẩm du liếc mắt một cái lại thực mau rũ xuống lông mi tránh đi nàng gần như ưu ái tầm mắt kiếp trước hắn cũng từng thiệt tình thích quá cái này tươi đẹp hầu phủ tiểu thư ở hôn sau vì không cho nàng chịu ủy khuất cũng từng đối thẩm du nơi trốn thiên vị thông qua vắng vẻ thẩm nguyên phương thức tới nâng lên nàng ở bá phủ địa vị chỉ là hôn sau thẩm du tựa như thay đổi cá nhân dường như thẩm nguyên tuy là chính thế nhìn hắn như thế sùng ái thiên vị tiếp thất thậm chí tùy ý thẩm du khinh nhục đến nàng trên đầu tới cũng cũng không có đoán trách quá hắn ngược lại là nàng một mặt nhương nhịn cổ vũ thẩm du khí thế cùng dã tâm khiến nàng dần dần mà sinh ra không nên có tâm tư từ trước tươi đẹp động lòng người cũng đều đều biến thành la lối khóc lóc cùng vô cớ gây rối lục kham chỉ nhớ rõ nàng cùng thẩm du ở hôm sau cơ hồ cách mấy ngày liền phải đại xảo một trận có khi hắn thật sự khí bất quá liền sẽ đến thẩm nguyên kia chỗ ngồi ngồi cũng từng đã làm vì khí thẩm du mà cố ý ở nàng trước mặt thân cận thẩm nguyên chuyện ngu xuẩn hiện tại nghĩ đến kiếp trước hắn sợ làm hành vi thật sự là không thể bị tha thứ cũng may nguyên nhi hẳn là không có này đó ký ức này một đời ở nàng trong mắt hắn lục kham hẳn là còn không có như vậy bất ham người nói a thẩm du hốc mắt chung đã chứa nước mắt lại thúc giục lục kham một lần lục kham suy nghĩ cũng bởi vậy bị lôi trở lại hiện thực cũng nhớ tới ngày ấy ở thiểu việt khi thẩm nguyên đối hắn nói kia tịch lời nói nàng nói rất đúng hắn không hẳn là lại do dự không quyết đoán đi xuống dù cho kiếp trước hắn cùng thẩm du thiệt tình yêu nhau quá hắn cùng thẩm du chi rằng cũng từng có quá một cái hài tử Nhưng hôm nay hắn, đối thẩm du không còn có nửa điểm tình ý đang nói. Nếu như thế, hắn liền muốn đem lời nói cùng nàng làm rõ. Liên tính thẩm nguyên đã trở thành người khác thế tử, hắn trong lòng cái kia vị trí, vẫn là sẽ để lại cho thẩm nguyên, cũng chỉ có thể lại chứa thẩm nguyên một người. Hắn sẽ vẫn luôn thủ này phân tâm ý, thẳng đến chết. Nhị cô nương, người ta chi gian duyên phận, sớm liền hết. Liên tính ta ngũ thúc không có ngăn lại, ta cũng sẽ không lại cưới ngươi. Hy vọng ngươi hôm nay sau khi trở về. Cũng có thể cùng Vĩnh An Hầu đem chuyện này giải thích, làm hắn sớm ngày vì ngươi khác chọn nhân ra, cũng hảo. Lục kham lời nói còn chưa lạc, liền bị thẩm du phẫn nộ mà bắt vẻ mặt nóng bỏng nước trà. Thẩm du bởi vì phẫn nộ, cầm chung trà cánh tay còn ở phát run phát run. Hắn trên mặt làn da nhất thời trở nên phỏng vạn phần, sắc mặt cũng bởi vậy âm trầm vài phần, lại vẫn là cường tự ngoại hạ trong lòng lửa giận. lạnh giọng trả lời, ta nói đã giảng rất rõ ràng, nhị cô nương đã là cảm xúc không xong, ta đây liền đi về trước. nói đầy mặt kinh hãi thị đồng đưa cho lục kham một phương khăn tay hắn tiếp nhận sau lau lau trên mặt nước trà sau liền dục lẻ loi một mình rời đi nảy gian quán trả thẩm du lại dương giọng a ngăn hắn nói lục kham ngươi đứng lại đó cho ta lục kham chút nào đều không có để ý tới thẩm du bác man thẳng đến thẩm du đuổi theo lại hùng hổ dọa người hỏi hắn ngươi cùng ta nói thật có phải hay không bởi vì thẩm nguyên ngươi có phải hay không bởi vì thẩm nguyên mới muốn cùng ta từ hôn ngươi tuy rằng không chịu thừa nhận nhưng là mấy tháng trước kia căn ngọc lan cây trâm tuyệt đối chính là ngươi muốn tặng cho nàng ta cái này trưởng tỷ thật đúng là hảo thủ đoạn đã thông đồng ngươi ngũ thúc còn đồng thời treo ngươi ăn uống thật sự là cái tiện bang mà một tiếng thẩm du còn chưa phản ứng lại đây lục kham liền bỗng dưng quay lại thân mình cũng giương tay đánh nàng một cái bàn tay thẩm du khó có thể tin mà dùng tay bưng kín nóng rát gỏ mà khi lại thấy lục kham giữa mày cũng khó có thể hiện lên một tia hung ác nham hiểm chi sắc hắn thanh âm cũng tẩm chút lệ khí Ngựa mang huy hiếp nói ngươi từ đâu ra tư cách nói như vậy nàng thẩm nguyên nàng không phải ngươi nói loại người này còn nữa ngươi là nàng con vợ lẽ muội muội thân là thứ muội bất kính đích tỷ việc này nếu muốn truyền ra đi nhị cô nương chỉ sợ sẽ rơi vào cái bất kính tôn trưởng thanh danh ngươi thẩm du sống đến lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên bị người hung hăng mà đánh cái bàn tay đánh nàng người này thế nhưng vẫn là lục ham nàng tuy rằng là cái thứ nữ nhưng phụ thân nhất yêu thương nàng Mẹ cả cũng chút nào cũng không dám khắt khe nàng, Thẩm Du vẫn luôn là bị kiểu dưỡng lớn lên. Từ nhỏ đến lớn, nàng liền không chịu quá lớn như vậy bị khuất. Thẩm Du che lại bị Lục Kham đánh kia nửa khuôn mặt, nước mắt cũng nhất thời tràn mi mà ra. Nhìn Lục Kham đi xa lạnh nhạt bóng dáng, Thẩm Du ánh mắt cũng dần dần chuyển hàn. Hắn không cần cho nàng bất luận cái gì hồi phục, lại đủ để thông qua đủ loại hành vi cho thấy, nàng đoán cũng không sai. Lục Kham không chịu cưới nàng nguyên do, chính là bởi vì Thẩm Nguyên. đều là bởi vì thẩm nguyên là nàng đoạt đi rồi buồn thuộc về nàng hết thảy cũng hủy diệt rồi nàng cùng đường tiểu nương khổ tâm kinh doanh nhiều năm mới đổi về tới này đoạn hảo nhân duyên thẩm du nha hoàn thấy nhà mình tiểu thư rơi lệ không khỏi quan tâm nói tiểu thư chúng ta trở về đi chờ hồi hầu phủ sau cùng lao ra nói nói việc này làm hắn lại cho ngài chọn một cọc hảo hôn sự chúng ta tiểu thư sinh đến mạng mỹ khang bình bá cũng không nhất định chính là ngài lương xứng sau này ngài còn sẽ có càng tốt hôn phu thẩm du lại không đem nha hoàn an ủi nghe tiếng trong thai nữa chứ hiện nay nàng mãn đầu góc nghĩ đến đều là muốn cho thẩm nguyên cái này tu hú chiếm tổ tâm cơ nữ nhân trả giá nàng ứng có đại giới ngày tết buông xuống công phủ lại truyền ra một cọc mạng người kiện tụng lục Chi quân còn ở kinh sư khi thẩm nguyên cùng hồ quản sự không chỉ có cùng đốc tạo hoành đỉnh tạ thạch cơ cùng kẻ dư lại những cái đó kiến châu dục thạch cũng không nghĩ tùy ý mà vứt bỏ ở nhà kho liền làm tới phủ điệp thạch bậc thầy lại ở ngô trúc gu cư chỗ trồng chất cái hình thái cao và dốc loại nhỏ núi giả nguyên bản ở vào đông lúc này lệnh trong vườn cũng sẽ không có cái gì hạ nhân đi lại ai ngờ kia núi giả một chỗ lại là rất khối góc cạnh sắc bén kiến châu thạch còn bởi vậy tạp đã chết cái đi ngang qua nha hoàn lục chi quân dù cho không ở kinh thành nhưng bằng vào trấn quốc công phủ thế lực một cọc mạng người kiện tụng cũng không cần phải đi kinh đậu ứng thiên phủ quan viên lại nói nhưng phạm là trong kinh nhân viên đông đảo hào môn thế gia mỗi năm đều sẽ truyền ra cái mấy cọc mạng người kiện tụng chỉ là các thế gia đều sẽ cố ý áp chế này đó lời đồn đãi để tránh sẽ rơi vào cái một câu gia phong bất chính không hảo nghe đồn là phát ngày đó lục lao thái thái liền đem thẩm nguyên gọi tới rồi vân ý hiên chỗ khấu thị cũng không tại đây lục lao thái thái đầu đội phúc lộc đai buộc chán biểu tình cũng hiển lộ vài phần nghiêm túc đối thẩm nguyên nói lao ngụ ra ngươi thân mình tiệm trọng nguyên bản ta cũng là không nghĩ lăn lộn ngươi tới một chuyến nhưng kia nha hoàn chết Cùng ngươi cùng hồ quản sự thất trách thoát không khai căn hệ. Ngươi là chủ, hồ quản sự là phó. hắn tuổi tác cũng lớn, ta cũng chỉ phạt hắn nửa năm lương tháng. Ai, việc này nguyên cũng chẳng trách ngươi, chỉ là dân gian có câu cách nôn nói cũng rất có vài phần đạo lý, cái gọi là nữ tử mở dựng, sẽ ngốc ba năm. Ngươi tuy rằng so tầm thường nữ tử thông minh chút, nhưng ở có thai khi cũng khó tránh khỏi sẽ phạm khởi hồ đồ tới. nay nội trợ chi quyền, vẫn là trước làm ngài tam tẩu giúp ngươi quản đi chờ ngươi đem hải tử sinh hạ tới sau ngươi tam tẩu sẽ tự lại đem nó còn cho ngươi sau khi nghe xong lục lao thái thái này buổi nói chuyện thần nguyên nhu mỹ hai tròng mắt cũng hiển lộ một chút trầm trọng này nha hoàng chết thật sự cùng nàng thất trách có quan hệ sao thần nguyên cũng không có như vậy xem dương châu thương buôn mối cũng thích tạo viên từ trước nàng cũng là giúp bệnh chung la thị đốc tạo quá vườn biết vừa mới điệp tốt núi giả không lắm vững chắc còn sẽ làm hạ nhân cố ý ly xa chút chờ thêm đoạn thời gian củng cố mới hứa tới gần Nhưng kia ngô Trúc u cư núi giả, đều mau bị tập hai tháng, chỉ cần không có người cố tình mà lấy đá cứng go nó, nó đó là dị thường vững chắc. Sao lại đột nhiên rơi xuống tảng đá, còn vừa lúc liền nện ở một cái nha hoàng trên đầu. Thấy thẩm nguyên muốn nói lại thôi, lục lao thái thái thanh âm trầm vài phần, lại hỏi, Ngươi đối ta an bài bất mãn. Thẩm nguyên dịu ngoan mà lắc lắc đầu, vẫn là theo lý cố gắng nói, tổ mẫu, tôn tức cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, tưởng phái chút nhân thủ đi cha một cha. Lục lao thái thái liếc mắt thẩm nguyên cao cao phồng lên bụng, tức giận mà trả lời, ngươi hiện tại tháng cũng mau bảy tháng, cũng nên hảo hảo đại ở trong sân tĩnh tâm dưỡng thai. Việc này ra sau, ta cũng không bất luận cái gì trách ngươi ý tứ, ngươi cũng không cần lấy bên lý do lại phủi sạch trách nhiệm của chính mình. Đến nỗi nội trợ chi quyền sự, ngươi tam tẩu khẳng định sẽ còn cho ngươi, liền tính nàng không trả lại ngươi, nhà ngươi quan nhân cũng có thể vì ngươi làm chủ, ngươi sợ cái gì. Thẩm nguyên tần hạ mặt mày. Lục lao thái thái đều lấy lời nói như vậy nhẹ nàng, nàng cũng không hảo lại phản bác hoặc là lại vì chính mình biện hộ. Chờ trở về sân sau, Thẩm nguyên cũng tưởng dựa theo lục lao thái thái dặn dò, đi trước gan tâm dưỡng thai. Đến nỗi nội trợ chi quân sự, liền trước làm khấu thị lại đem thượng mấy tháng, lục lao thái thái kia tịch nói cũng không sai. Dù sao lục chi quân sau khi trở về, khấu thị ngại với hắn uy nghiêm, vô luận như thế nào cũng sẽ còn trở về. Nhưng sự tình, lại xa không Thẩm nguyên trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Chờ kia nha hoàn bị hạ táng sau không lâu, liền có tự xưng là nhà nàng người một cái bà lao chạy đến công phủ ngoại khóc lớn đại náo một hồi, trong miệng còn vẫn luôn la hét, nói Trấn Quốc công phủ chủ mẫu thẩm thị có giác mạng người, hãm hại nàng nữ nhi. Thẩm Nguyên nghe thấy tin tức sau, liền rát xảy ra sự tình kỳ quặc chỗ. Lẽ ra bằng vào lục chi quân ở trong triều địa vị, là sẽ không có người dám đến Trấn Quốc công phủ nháo sự, kia bà lao dám làm như thế, định là có người ở sau lưng cố tình sai xử. Thả nàng chỉ trích nhục mạ những lời này đó. mỗi một câu đều là hướng về phía nàng Thẩm Nguyên tới. May mà Lục Chi Dương ngày ấy vừa lúc mang theo bọn quan binh ở công phủ phụ cận ban quan, lúc này mới kịp thời ngăn trở tình thế chuyển biến xấu. Nhưng đi ngang qua các bá tánh vẫn là nghe thấy kêu bà lao nói mỗi một câu, cũng đều cho rằng công phủ chủ mẫu Thẩm Thị cậy sủng sinh tiêu, động một chút liền trách đánh hạ người, có cái đáng thương nha hoàn còn bởi vậy chết ở tay nàng. Đến cuối cùng có quan hệ Thẩm Nguyên lời đồn truyền cũng là càng thêm thái quá, Khắt khe quả tẩu, bất kính mẹ cả. khinh nhục tỉ muội khắc nghiệt ghen tị bất luận cái gì cùng phụ đức tương bối mà chỉ phê bình cùng chỉ trích chỉ ở trong một đêm liền ở trên phố truyền khai thẩm nguyên biết được này hết thảy sau còn tính trấn tĩnh mỗi ngày cứ theo lẽ thường mà ăn cơm ngủ đảo như là không chịu bất luận cái gì ảnh hưởng bộ dáng nhưng bích ngô lại thật sự là xem bất quá mắt gần đây trong kinh các thế gia cũng là mấy chàng tiệc mừng thọ hoặc là tiệc đầy tháng lúc trước tuy là biết thẩm nguyên có thai không nhất định có thể tự mình trình diện đi tham yến lại vẫn là đều sẽ đệ thiếp mời đến công phủ thượng lấy biểu đối thẩm nguyên cái này thủ phụ phu nhân tôn trọng như vậy thẩm nguyên cũng có thể trước tiên bị hảo lễ vật liền tính người không đi tham yến, cũng có thể đem tâm ý truyền đạt nhưng từ khi cái kia bà lao ở phủ ngoài cửa náo loạn một hồi sau lúc trước khẩn vội vàng định bỡ thẩm nguyên kia mấy cái thế gia phu nhân đều không có đệ thiệp nguyên bản thẩm nguyên liền không phải kinh sư bản thổ sinh ra người vẫn là từ dương châu phủ tới như vậy thân phận ở thích ôm đoàn kinh thành phu nhân trong vòng. Là không quá chịu đã thấy. Này đó lời đồn vừa ra, Bích Nô cũng rõ ràng rất ra, ra những cái đó phu nhân liền bắt đầu cố ý mà xa lánh thẩm nguyên. Kỳ triều quân đội khải hoàn hồi kinh sau, đã là hai tháng lúc sau. Biết được lục chi quân cùng tiểu phổ đắc thắng trở về, tiểu hoàng đế cũng ở yên cánh dưới lầu tự mình mà đón hai vị này phụ chính đại thần vào cung. Tiểu phổ y trước bổ tử theo y phong lấm lấm màu sư, bên hông bội thanh thinh cách mang lên, còn bội con bài ngả cùng ấn tín và dây đeo triện. Nếu cẩn thận mà theo kiểu phổ cùng lục chi quân mặt mày đánh giá, liền có thể phát hiện, này hai cái anh em bà con tướng mạo thượng, vẫn là có tương tự chỗ. Chỉ là lục chi quân dung mạo sinh đến muốn càng lạnh lùng một ít, hắn cốt tương cùng bề ngoài tuy rằng đều cực kỳ ưu việt cùng anh Tuấn, lại cũng bởi vì cặp kia thâm thúy uy lành mắt vượng, có vẻ chỉnh trương khuôn mặt thực bạc tình, thả mang theo bất cận nhân tình khoảng cách cảm. Tiêu phổ tự 15 tuổi thượng chiến trường sau, liền vẫn luôn đem thắng trận yêu cầu thiên thời, địa lợi nhân hòa này sáu cái tự chặt chẽ mà ghi tạc trong lòng thắt đắt ở nhập thu sau vẫn luôn đều có ở biên cảnh gây hấn gây chuyện nhưng tiểu phổ cũng không hiểu vì sao lục tri quân sẽ vào lúc này liền khởi binh xuất trinh thằng đến đại quân ở biên cảnh dựng trại đóng quân sau Tiêu phổ mới đột nhiên được đến một cái làm hắn lẩn cảm vui sướng cũng rất là khiếp sợ một tin tức bọn họ mới vừa xuất quân rời đi kinh sư không lâu thảo nguyên liền gặp một hồi cực kỳ nghiêm trọng tuyết hai thắt người chụp thủy thảo ma cư lại bởi vì trận này đột nhiên đến thăm thiên hai tổn thất không ít dây bò một kiệt khả hãn thần dân đại để cũng có cái năm vạn dư danh lại bởi vì trận này tàn khốc tuyết hai vài ngày cũng chưa ăn qua cơm no điều kiện như thế gian khổ dưới tình huống bọn họ còn muốn bắt còn sót lại lương thực dư đi cung cấp nuôi dưỡng thắt đắt các tướng sĩ thắt đắt bộ lạc khốn cảnh đối với kỳ triều quân đội tới nói không khác là trời cho cơ hội tốt kỳ thật trước đây kiểu phổ cùng lục tri quân còn vì gõ định xuất trinh mùa sự từng có tranh luận tiêu phổ vẫn là muốn cho đại quân ở mùa xuân xuất trinh bởi vì kinh sư tuy rằng mà chỗ trung nguyên bụng nhưng là các quân sĩ lại không nhất định năng lực trụ bắc địa giá lạnh cuối cùng tiêu phổ lựa chọn thỏa hiệp cũng là vì hắn vẫn luôn đều thực tin tưởng lục chi quân ở quân sự thượng chiến lược ánh mắt đương tiểu phổ biết được thắt đát bị tuyết thai quấy nhiều tin tức sau liền cảm thấy lục chi quân cái này biểu đệ trực giác cùng dự cảm chuẩn đến đều có chút đáng sợ hắn ngoài miệng chưa nói cái gì nhưng tiểu phổ chính là cảm thấy Lục chi quân nhất định là trước tiên đoán trước tới rồi mùa đông Bắc Địa sẽ phát sinh chút chuyện gì, lúc này mới xuất đại quân trước tiên xuất sư. Một kiệt khả han tuy rằng chỉ là Bắc cảnh một cái cùng loại với phiên vương bộ tộc thủ lĩnh, nhưng là đương hắn xuất hắn bộ hạ mấy vạn thắt đát người quy hàng kỳ triều, kỳ triều chư vị quân sĩ cũng đều đã chịu ủng hộ. Lục chi quân trước đây liền cấp tiểu hoàng đế gửi thư tín, không làm hắn ở trong cung vì hắn cùng tiểu phổ đặt mua khánh công yến. Tiểu Hoàng Đế ở yên cánh dưới lầu mệnh Thái giám tuyên phong thưởng Lục Chi quân cùng Tiểu Phổ chỉ dụ sau, Lục Chi quân cũng cùng Tiểu Phổ đã bái đường, liền mã bất đình để mà đi trước trung cấp điện chỗ. Cao Hạc Châu đã ngồi ở bên trong hầu hắn, biết Lục Chi quân sau khi trở về, khẳng định là muốn trước tiên phục phê các nơi hướng triều đỉnh này chỗ trình lên tới sổ con. Ngày này kinh sư phía chân trời lược hiện đông trầm, Lục Chi quân tiến sau điện, cũng không có lập tức ngồi ở xưa nay kia đem ghế bành chỗ, trái lại ánh mắt không rõ mà nhìn thoáng qua Cao Hạc Châu. thấp giọng do hỏi ở vào đông còn có thể hay không trời mưa cao hạc châu sắc mặt mật ra khó hiểu hỏi miệng ngươi như thế nào đột nhiên hỏi cái này hắn nói tiếp ngươi cũng ở dương châu đã làm một năm tuần mối ngự sử hẳn là biết giang hoài còn có thừa hàng này đó địa phương ở vào đông cũng là sẽ thường xuyên trời mưa chúng ta kinh sư sẽ tốt một chút nhưng có khi cũng sẽ hôn tin tức tuyết hàng chút vũ ngươi như thế nào liền này đó thưởng thức cũng đều không hiểu còn muốn tới hỏi ta cao hạc châu trêu chọc lục chi vân Lại thấy hắn lạnh lùng mặt mày gian, dường như là hiển lộ nhàn nhạt nôn nóng. Cao Hạc Châu còn chưa tới kịp đứng dậy do hỏi nguyên do, liền nghe lục chi quân đạm thanh nói, ta đột nhiên nhớ tới một kiện việc tư, phải về tranh công phủ. Gần đây động lại này đó sổ con, ngươi một hồi sai người đưa đến ta trong phủ đi. Vừa dứt lời, lục chi quân chân trước liền đã bước qua ngạch cửa. Cao Hạc Châu theo sát sau đó, lại vẫn là không có đuổi theo. Hắn hơi hơi mà chấn chấn to rộng quan tay háo, cũng ngậm đạm cười bất đắc dĩ mà lắc, lắc đầu. Còn việc tư? lục chi quân nói cũng thật đủ ra vẻ đảm bạo hắn đã sớm đã nhìn ra tự lục chi quân kết hôn sau phàm là bầu trời này có chút muốn trời mưa dấu hiệu hắn liền sẽ trước tiên hướng trong phủ buôn cũng thật là đủ đau hắn vị phu nhân kia hạ ngoài cửa sổ mưa rơi hôn tuyết mịn chính tí tách tí tách mà dọc theo mái câu dừng ở phiến đá xanh trên mặt đất thần nguyên bất lực mà nằm ở giường bạc bộ nội bàn tay đại phụ dung mặt đối diện tường cũng đem tiêm bạch tay nhẹ nhàng mà phúc ở phòng lên trên bụng tuy nói vào đông cũng không có tiếng sấm nhưng bên ngoài vũ lại là không nhỏ nàng bệnh tim bệnh trạng là có chút nghiêm trọng nếu là nàng không hoài thân mình nay đó ốm đau nhịn một chút liền hảo chính là mẫu thân thân mình khó chịu trong bụng hài tử cũng là có thể cảm ứng ra tới hiện nay thẩm nguyên thai động liền phá lệ lợi hại trong bụng hài tử vẫn luôn ở đá nàng phảng phất cũng muốn kiên trì không được cấp dục từ thẩm nguyên trong bụng nhảy ra dường như thẩm nguyên ôn nhu mà an ủi trong bụng thai hài hy vọng có thể làm nó cảm xúc hòa hoan xuống dưới nước mắt cũng lặng yên không một tiếng động mà tràn ra hốc mắt vẩy đầy hai má bảo bảo phụ thân ngươi liền mo hồi kinh ngươi lại kiên trì một chút là nương thân thể không tốt liên quan làm ngươi cũng đi theo chịu tội thẩm nguyên thanh âm càng ngày càng thấp đối tương lai muốn phát sinh sự cũng sinh ra khủng hoảng mắt thấy vào đông liền phải đi qua ngày xuân sắp xảy ra này ý nghĩa mùa mưa cũng muốn tới nàng sinh sản nhật tử hẳn là chính là ở ngày xuân mùa mưa nếu bởi vì bệnh tim ở phòng sinh sử không ra sức lực tới Hai tử liền rất có khả năng sẽ khó sinh. Thẩm nguyên càng nghĩ càng bất lực, cũng thống khổ mà khẽ run hai chỉ tiêm bạch tay, đem chúng no phúc ở gò má thượng. Lục chi quân không ở nàng bên cạnh, trừ bỏ khóc, nàng thật sự cái gì đều làm không được. Chính lúc này, Thẩm nguyên lại bỗng chốc cảm thấy, có người giống như đem giường bạt bộ giường rèm sốc mở ra. Nàng gian nan mà xoay người nhìn lại khi, lại thấy lục chi quân lại là đứng ở giường sườn. Nam nhân lạnh lùng ánh mắt gắt gao mà khóa, trên người còn lôi cuốn vào đông lạnh leo hơi thở Ở lục chi quân tức muốn đem nằm ở bên trong thẩm nguyên dùng cánh tay vứt ở trong ngực khi, thẩm nguyên lại trước hắn một bước, tưởng cũng không nghĩ như thế nào mà liền bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Quan nhân, ngài rốt cuộc đã trở lại. Nàng ngữ khí mang theo mềm mại khóc nức nở, lục chi quân đem nàng tiểu tâm mà ôm chặt sau, cũng rõ ràng rất ra, trừ bỏ cái kia cao cao phồng lên bụng, thẩm nguyên trên người địa phương còn lại đều gầy rất nhiều. Lục chi quân dùng xương ngón tay rõ ràng bàn tay to nhẹ nhàng mà vỗ thê tử gầy yếu lưng. ánh mắt lại túc vài phần rõ ràng ở hắn ly kinh trước thẩm nguyên dường như là béo một ít như thế nào này hai tháng qua đi nàng lại là trở nên tiểu tụy hư nhược rồi nhiều như vậy hai người hiện nay chỉnh tư thế này thực dễ dàng liền sẽ đụng tới thẩm nguyên bụng cho nên lục chi quân an ủi mà hôn hạ mỹ nhân nhi ra thịt ôn nị ngạch sườn sau liền chịu trách nhiệm nàng chân cong đem thẩm nguyên tiểu tâm mà ôm ở trên người thẩm nguyên bệnh tim bệnh trạng sau khi biến mất cả người cũng ngồi ở lục tri quân thon giải thả rắn chắc hai chân thượng Nam nhân tắc từ phía sau tiểu tâm mà vòng bảo vệ nàng, tay phải cũng vòng tới rồi nàng trước người, nhẹ nhàng mà phúc ở nàng trên bụng. Ngoài phòng vũ tuyết vẫn là không có bất luận cái gì xu hướng suy tàn. Lục Chi Quân lúc này ở nàng nách thay hỏi, ta không ở này hai tháng, kinh sư hạ quá vũ sao? Thẩm Nguyên dần dần ngừng nước mắt và nước mũi, tuy là bị Lục Chi Quân hộ ở trong lòng ngực, lại vẫn là bởi vì vừa mới kia tao hiển lộ vài phần suy nhược thái độ. Nghe Lục Chi Quân nói như vậy, nàng cũng ẩn ẩn xác minh chính mình trước đây phỏng đoán. Lục chi quân chọn ở vào đông suốt quân đội đi bắc cảnh, chính là sợ kinh sư trời mưa khi, hắn sẽ không ở nàng bên cạnh người. Thẩm nguyên diêu đầu trả lời, không hạ quá vũ, liền hôm nay hạ chút vũ, nhưng là quan nhân ngại kịp thời gấp trở về. Lục chi quân sau khi nghe xong, lại dùng tay trái nắm lấy Thẩm nguyên tinh tế dễ chết cánh tay, lại hỏi, vậy ngươi như thế nào gầy nhiều như vậy? Thẩm nguyên nhấp nhấp đu môi, đại im miệng không nói một lát sau, nàng cũng không có hồi phục lục chi quân hỏi chuyện, trái lại quan tâm hỏi, quan nhân. Thiếp thân cảm thấy ngài dường như cũng gầy chút, ngài ở trên chiến trường có bị thương sao. Ngài sau khi trở về, thiếp thân còn không có hảo hảo mà xem qua ngài đâu. Lục chi quân kịp thời trở về nhà, tất nhiên là làm thẩm nguyên lần cảm vui sướng. Nay cũng không phải bởi vì hắn đang mưa khi có thể bảo vệ nàng khỏi bị bệnh tim bối rối, mà là nàng sống đến lớn như vậy, cũng rốt cuộc có một cái có thể chờ đợi người. Nàng cùng lục chi quân loại quan hệ này, cũng có thể làm nàng danh chính ngôn thuận mà thủ hắn, chờ hắn, nàng sinh mệnh. cũng rốt cuộc có thể có một cái như vậy nhân vật." Thẩm Nguyên dứt lời, Lục Chi Quân liền thấy vừa mới còn nước mắt nhiễm nhẹ đều, nhu nhược bất lực thê tử này liền muốn linh quá thân mình, muốn đi xem xét hắn chẳng uống Hắn chỉ phải bất đắc dĩ mà nắm chặt nàng hai cái cánh tay, không hề làm nàng lộn xộn, thấp giọng chặn lại nói, "Vũ còn không có đỉnh, trước đừng lúc đích. Chờ kinh sư trận này Vũ Kẹp Tuyết rốt cuộc ngừng lại sau." Thẩm Nguyên liền dùng đôi tay phủng Lục Chi Quân mặt nhìn thật lâu sau, còn cẩn thận mà dò xét trên người hắn các nơi. Xác nhận lục chi quân cũng không có sau khi bị thương, lúc này mới bị nam nhân ôn thanh hống, lại nằm ở trên giường ngủ trong chốc lát. Thừa dịp thẩm nguyên đi vào giấc ngủ khi đương, lục chi quân đi tranh kỳ tùng quán. Cao Hạc Châu đã mệnh xá nhân đem sổ con đưa lại đây, lục chi quân biên cầm giấy bút, biên đem giang phong gọi lại đây. hắn biên phê sổ con, biên giò hỏi thẩm nguyên hiện trạng. Khấu thị có lẽ là biết chính mình trong viện có lục chi quân nhạc tuyến, gần đây làm việc đều thực cẩn thận, thả kia chỗ nhân thủ hữu hạ. Có khi cũng tìm hiểu không ra nàng rốt cuộc muốn làm chút cái gì. Nhưng là đô bà tử toé miệng chi ngữ, lại vẫn là làm nhãn tuyến nghe xong qua đi. Giang Phong đứng ở án thư một bên, cung kính nói, gần đây phu nhân ở kinh thành thanh danh thật không tốt. Thuộc hạ cố ý đi ngăn lại, nhưng lời đồn loại đồ vật này, một khi chuyển khai, liền rất khó lại. Lục chi quân biểu tình còn tính chân tĩnh, trầm giọng hỏi, đều nói nàng chút cái gì. Giang Phong đúng sự thật trả lời, tam phu nhân trong viện đô bà tử nói. Nói phu nhân là có mẹ sinh mà không có mẹ dạy, cho nên mới sẽ như vậy không dung người. Dứt lời, lục chi quân dính mặc động tắc dừng một chút. Giang Phong sốc mắt nhìn mắt lục chi quân biểu tình, lại nói, nàng còn nói. Nói phu nhân là bạc mệnh tương. lại cạch, một tiếng. Lục chi quân rốt cuộc lược hạ trong tay chất bút, lạnh giọng hỏi, đố bà tử nói. Giang Phong gật đầu, cũng liếc mắt án thượng nằm kia căn bút lông sói bút. Lại là phát hiện, kia căn bút đã bị lục chi quân bẻ gãy. Chương bốn tấn giang chính bản giá cắm nến lửa khói nổi tại trường thấu sáp du thượng chính tả hưu hơi kéo ấm hoàng quang ảnh hạ lục chi quân khuôn mặt liễm tịnh rõ ràng anh tuấn vô chủ hình dáng lãnh duệ khoe mắt cùng đôi lông mày lại tẩm nhàn nhạt hung ác nhăm hiểm hán quả lông mi ở mí mắt chỗ lạc bóng dáng cũng bị ánh nến kéo trường lục tri quân lạnh giọng lại hỏi giang phong ta nhớ rõ đố bà tử hình như là khấu thị vú nuôi giang phong nghe lục tri quân chưa xương khấu thị vì tam tẩu Trên mặt cũng chưa hiển lộ nhiều ít kinh ngạc, chỉ đúng sự thật trả lời, hồi công ra, kia đô bà tử xác thật là tam phu nhân vũ nuôi. Khấu thị mẫu thân ở sinh hạ khấu viện phán đích trưởng từ sau, không quá 2 năm, liền lại sinh hạ khấu thị, chiếu cô Âu Anh là kiện thực lo lắng huyết sự, cho nên khấu thị mẫu thân bận về việc chăm sóc con vợ cả, khấu thị tuổi nhỏ sinh hoạt cũng cơ hồ đều từ thân là vũ nuôi đô bà tử làm bạn chiếu cố. Chờ khấu thị gà đến quốc công phủ sau, đô bà tử cũng theo nàng cùng nhau vào phủ. Cho nên Đỗ bà tử cái này vũ giả đối với Khấu Thị tới nói, là cái rất quan trọng người, hai người chi gian quan hệ cũng muốn viễn siêu với chủ tớ chi gian tình nghĩa. Khấu Thị còn là chủ mẫu khi, đô bà tử trượng phu cũng đi theo ngựa quang, còn ở công phủ lánh phân sai sự làm, lục chi huy còn trên đời khi, đôi vợ chồng này cũng từng ở trong phủ từng có một đoạn vinh váo tự đắc phong cảnh nhật tử, thế cho nên trong phủ một ít lão nhân đều không lớn thích đô bà tử. Hai năm trước, đô bà tử trượng phu cũng nhân bệnh qua đời, Nàng năm gần đây xử sự, sự phong cách cũng rõ ràng muốn so dị vãng khắc nghiệt không ít. Cho nên này chủ tớ ở chung lên, cũng là càng ngày càng có kia thưởng thức lẫn nhau tình cảm. Nghiên mực thượng kia than mực nước dần dần trở nên khô cạn, thư phòng nội gã sai vặt kịp thời mà lại vì lục chi quân ma than mặc. Giang phong liếc mắt lục chi quân cao thâm khó đoán biểu tình, lại đem bà lao ở công phủ trước đại môn cô y nháo sự, lại ở đêm đó đột nhiên đột tử sự cùng hắn giảng tố một phen. Giang chắc là tùy lục chi quân cùng đi bắc cảnh. Giang Phong đã là lưu tại kinh thành, cũng thấy ra việc này tám phần là hướng về phía Thẩm Nguyên tới lúc sau, liền ở Lục Chi Dương đem kêu bà lao giam giữ sau, khơi thông quan hệ, rớt ra kia bà lao Hộ Tịch, nàng Dương như là cùng Vĩnh An hầu phủ một cái nha hoàn có chút thân thích quan hệ, nhưng kêu nha hoàn lại là hầu hạ Thẩm Hoàng Lượng cùng hầu phủ Tam Di nương sở ra thứ nữ Thẩm một người, Thẩm Mục tính tình ôn loạn, Giang Phong nhớ mang máng, Thẩm ra này mấy cái tỉ muội chung cũng cũng chỉ có Thẩm Mục có thể cùng Thẩm Nguyên hơi thân cận chút. tam di nương ở vịnh an hầu phủ cũng là cái không được sùng ái thẩm một cái này thứ nữ cũng cơ hồ là bị thẩm hoàng lượng cấp vắng vẻ nàng số tuổi còn không có lục dung đại tam di nương cũng cùng thẩm nguyên không có gì thù hận hai người kia đều không có đi hại thẩm nguyên động cơ giang phong suy đoán sai sử kêu bà lão làm việc người hẳn là vẫn là hầu phủ chủ mẫu lưu thị hoặc là vẫn luôn cùng thẩm nguyên có thù hận nhị cô nương thẩm du nhưng là các nàng ở hại người phía trước lại cũng đều để lại cái tâm nhãn Lại là lấy ra tam di nương cùng thẩm mục tới chán thương. Nay liền làm người đoán không ra rốt cuộc là hai người kia chi gian ai, hạ tay. Thả kia bà lao đã là đều bị diệt khẩu, việc này cũng liền rất khó lại truy tra. Nhưng là chuyện này cùng những người đó khẳng định đều thoát không được căn hệ. Giang Phong nói chuyện thanh âm càng ngày càng thấp. Lục chi quân biểu tình còn tính bình tĩnh, nhưng Giang Phong trong lòng rõ ràng, bọn họ chủ tử bề ngoài càng là bình tĩnh tự nhiên, ước tức giận cũng liền càng đại. Giang Phong nhìn. Lục Chi Quân lại ở gỗ đàn giá bút thượng chọn một con bút lông sói bút, hắn tùy ý mà mở ra một cái sổ con, cũng buông xuống hạ mi mắt. Kia dùng cho để bút dính mặc tay phải rất là thon dài, xương ngón tay đều đỉnh rõ ràng, nhưng ngu bàn tay thượng đột ra kia mấy cây gân xanh lại đều cụ kết ở một chỗ, không giống ngày thường tràn ngập trầm ổn cùng lực lượng cảm, trái lại tùy thời đều có bạo khởi trạng thái. Giang Phong không tiếng động mà đều đều không xong hô hấp, cũng rõ ràng, Lục Chi Quân đã là giận cực. Những người này. vẫn là xem nhẹ Thẩm Nguyên ở Lục Chi quân trong lòng phân lượng. Giang Phong nhớ mang máng, công phủ thất công tử Lục Chi Dương mẹ đẻ Thịnh Thị, cũng là lao quốc công đệ tam nhậm thê tử chính là như vậy bị khấu thị trên ép, tuổi còn trẻ mà liền qua đời. Đến nỗi khấu thị như thế hãm hại chen ép Thịnh Thị nguyên do, cũng tự nhiên vẫn là vì tranh đoạt này có thể trưởng quản công phủ nội trợ chi quyền. Thẩm Nguyên hiện giờ cảnh ngộ, liền cùng năm đó Thịnh Thị có vài phần tương tự. Thẩm Nguyên mẫu gia tuy là trong kinh Vĩnh An hầu phủ, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra Nàng nhà mẹ đẻ người căn bản liền không nghĩ che chở nàng. Còn nữa, thẩm hoàng lượng ở trong triều cũng không nhiều lắm thế lực, tuy có cái nhưng thừa kế hầu tức chi vị, nhưng thẩm ra chính là trong kinh hào môn trong vòng trong lòng hiểu rõ mà không nói ra nghèo túng thế ra. Giang Phong cùng hắn huynh trưởng Giang chắc đều là trải qua quá cực khổ người, bọn họ nhất hiểu được vô luận ở đâu, người đều là ủy mạnh thiết yếu. Thẩm nguyên diện mạo hòa khí chàng quá mức nu nhược, người khác vừa thấy, liền sẽ cảm thấy nàng người này là cái cực hảo đắn đo. có thể tùy ý khi dễ nhược nữ tử. Thậm chí những cái đó bắt nạt kẻ yếu người còn sẽ cảm thấy, giống nàng người như vậy, liền chút tính tình đều không thể có, nếu thẩm nguyên ở các nàng trước mặt bày ra chút kiên cường tư thái, các nàng liền sẽ cảm thấy thẩm nguyên không nên như vậy, nàng chính là hẳn là tính tình ôn hòa mà chịu đựng người khác khi dễ. Một khi có chút tính nết, liền phải nhưng dùng sức chèn ép nàng. Đạo lý này chợt vừa nói, còn rất lệ người khó có thể tin. Nhưng sự thật chính là như thế, một người tính tình hảo. bề ngoài còn nu nhược dễ khi dễ, chính là sẽ làm một ít tiểu nhân cấp khi dễ đến trên đầu tới. Này nếu là đổi thành lục chi quân như vậy bề ngoài cường thế người, những cái đó tiểu nhân liền đại khí cũng không dám xuyến một tiếng, càng miễn bản muốn đi làm sàng làm bậy. Tư cập này, Giang Phong Thầm cảm thấy, giống thẩm nguyên như vậy nu nhược mỹ nhân nhi, bằng không chính là có cái cường đại mẫu tộc vì nàng chống lưng, hoặc là có cái giống hắn chủ tử giống nhau trượng phu cương chiều che chở, nàng mới có thể sẽ không bị tiểu nhân ác nhân khinh mạng đi. thần nguyên cũng ít nhiều là làm lục chi quân cấp cưới về nhà này nếu phải gả cho khang bình bá như vậy yếu đuối thả không thành thục trượng phu lại quán thượng một cái lưu thị như vậy bà mẫu kia nàng sau này vận mệnh thật sự sẽ thực khổ. ta không ở này mấy tháng các nàng thật đúng là đem công phủ giảo đến ra trạch không yên lục tri quân lãnh trầm nói âm ném mà sau giang phong cũng đại để đoán được hắn một ít tâm tư liền do hỏi công gia, ngài tưởng như thế nào xử trí đố bà tử lục tri quân bất chợt nhắc tới lục dung sinh nhật ngày tết trước tứ tiểu thư có phải hay không nên làm cập kê yến. Giang Phong lập tức trả lời, là mau tới rồi. Hắn ngược lại ý thức được, Lục Dung cùng Khấu Thị sinh nhật ngày ly đến từ gần. Khấu Thị sinh nhật liền ở Lục Dung sinh nhật 3 ngày sau. Chờ Lục Dung xong xuôi cập kê yến sau, Lục Lao Thái thái hẳn là còn sẽ lại vì Khấu Thị đặt mua một hồi sinh nhật ra yến. Giang Phong lúc này rốt cuộc sẽ ra Lục Chi quân tâm tư. Hắn liền cảm thấy, Lục Chi quân trả thù cùng tra tấn người phương thức là tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Lục Chi Quân tiếng nói trầm thấp mà lại nói, chủ mẫu gả dư ta sau không bao lâu liền có thai, ta cũng có chút sơ sẩy, sớm liền nên tìm cái cớ trí chàng yến sự, làm cho trong kinh những cái đó thế gia quý thế đều tới tham yến, cũng làm cho nàng cùng những người này quan hệ quen thuộc quen thuộc. Giang Phong gật gật đầu, vừa lúc nương cái này Lục Dung cập kê yến cớ, làm thẩm nguyên chủ sự một hồi yến sự, Lục Chi Quân đã là đều đã mở miệng, những cái đó phu nhân cũng không dám không cho Lục Chi Quân mặt mũi, đều đến tỉ mỉ trang điểm. mang hảo bái lễ đi một chuyến công phủ chính lúc này quán bên ngoài đột nhiên vang lên gào thét lạnh thấu xương gió lạnh tri âm giang phong nghĩ tới khấu thị sắp nên đón trận này sinh nhật yến, trong lòng tức khắc sinh ra một loại mưa gió sắp đến mãnh liệt cảm giác lục chi quân phục phê một lát sổ con tiểu hoàng đế gần đây việc học cũng bị đưa đến kỳ tùng Quan trung Tước chừng thẩm nguyên lúc này hẳn là tỉnh hắn liền từ án trước đứng dậy lại đi thẩm nguyên trong viện thẩm nguyên trong thư phòng huân lò nội than hỏa châm thật sự là đủ vượng trong nhà cũng ẩn ẩn phiếm hàn mai thanh lánh hương khí lục chi quân tiến thất khi vừa lúc nhìn thấy thẩm nguyên một mình một người đứng ở kia cùng nguyệt hiên cửa sổ chỗ dường như ở thưởng thức ngoài cửa sổ thiểu viên cảnh tuyết mỹ nhân nhi bóng dáng mảnh khảnh đơn bạc tất lộ do yếu đuối nhỏ nhắn mềm mại chi tư nồng đậm đen nhánh tóc dài nhu thuận mà rũ đến vòng eo nàng vừa mới tỉnh ngủ bên ngoài cũng chỉ là cháo kiện màu tím nhạt mỏng la áo ngoài nếu không phải nàng làm ra đỡ eo động tác đơn tử bóng dáng xem nàng đều nhìn không ra tới nàng là cái thai phụ Thần Nguyên vẫn chưa chú ý tới lục chi quân lại là đột nhiên lại đây, cặp kia nhu mị con ngươi còn tại vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng. Thiều viên này giấc cảnh trí giống như bị mông sương mù bao phủ, ô mái toàn phúc tuyết trắng, đình đài thủy tạ cao thấp đan sen, giống như đặt mình trong quỳnh ngọc tiên cảnh. Nàng chính suy nghĩ tâm sự, lại rắc có người đột nhiên từ nàng phía sau hùng bao lại nàng. Lục chi quân đem bàn tay to nhẹ nhàng mà phúc ở nàng phồng lên trên bụng, động tác gian tẫn lộ rõ đối thê tử bảo hộ. Thẩm Nguyên giác ra là Lục Chi Quân đã trở lại, thân thể cũng thả lỏng rất nhiều. Hán thanh âm nhất quán thấp thuần thả dầu có tư tính, ở nàng nách thai ôn thanh nói, ngươi mới vừa tỉnh ngủ, đứng ở phía trước cửa sổ sẽ cảm lạnh. Thẩm Nguyên Úc Nhi có chút phiền nữa, bất chợt phát hiện, Lục Chi Quân trên người lại là cực kỳ ấm áp, không cấm hỏi một câu, Quan nhân, ngài không phải mới từ Kỳ Tùng quán lại đây sao? Trên người như thế nào còn như vậy ấm? Lục Chi Quân thoáng nhìn Thẩm Nguyên nổi lên đạm hồng bên thai, thấp giọng trả lời: đang tới gần ngươi phía trước tự nhiên sẽ ở vân lò bên trước nướng một nướng thân mình hắn như vậy nói một tay kia cũng nhẹ nhàng mà nắm chặt nổi lên thẩm nguyên thủ đoạn hơi lệ thả mang theo vết chai mỏng lòng bàn tay phủ một đụng chạm đến nàng tuyết trắng tế trên cổ tay nhu nị ra thịt thẩm nguyên đáy lòng cũng dâng lên nhàn nhạt tấm áp nàng quan nhân trở về bồi nàng cảm giác thật sự thực hảo lục chi quân đem cao thẳng tinh xảo mũi nhẹ nhàng mà để ở thê tử phiếm hương thơm cần cổ lực đạo lưu luyến mà cọ cọ sau lại cùng nàng thương lượng nói theo ta trở về bãi. Thẩm Nguyên khỏe môi lại dơ lên nhu hòa ý cười, cũng không đồng ý nam nhân yêu cầu. Quan nhân, này cảnh tuyết thật sự rất đẹp, ta tưởng lại đứng ở nơi này xem trong chốc lát. Lục Chi Quân thấp giọng nói hảo, lại cẩn thận vòng trước người Thẩm Nguyên, đem nàng hướng trong lòng ngược lại ủng vài phần. Thẩm Nguyên hưởng thụ hiện nay yên tĩnh thời khắc, chỉ cảm thấy ra Lục Chi Quân giống như hôn hôn nàng phát đỉnh. Nàng lại không có thấy, Lục Chi Quân đang nhìn nàng khi, đen nhánh đáy mắt chứa tình tố, là không trộn lẫn bất luận cái gì tạm chất mê luyến. Thẩm Nguyên ôn nhu cùng Lục Chi Quân đề nói, quan nhân, nếu không phải ta thân mình trọng, ta thật đúng là rất muốn đi nhìn xem Thiểu Viên Mai Lâm đâu. Lục Chi Quân thấp giọng trả lời, chờ sang năm vào đông, ta bồi ngươi cùng đi xem Thiểu Viên Mai Lâm. Lục Chi Quân ở trong lòng yên lặng mà niệm một lần này năm chữ, hắn vẫn vòng che chở Thẩm Nguyên, cũng đột nhiên nhớ tới, hắn kiếp trước rốt cuộc là bởi vì gì nguyên do? Đột nhiên đối Thẩm Nguyên sinh ra cái gọi là tình yêu. Khi đó kinh sư cũng tại Hạ Tuyết. Lục kham cùng thẩm Nguyên thành hôn cũng có nửa năm thời gian. Lục tri quân là ngày sau chiều về phủ, Nguyên là nghĩ, liền cùng tầm thường giống nhau, hồi kỳ tùng quán xử lý xử lý chính vụ. Hắn sinh hoạt bận rộn thả đơn điệu, tài phú cùng quyền thế tuy rằng đều có, ngầm lại không có cái gì yêu thích. Giang phong tính tình so với hắn huynh trưởng linh hoạt rất nhiều, liền chủ động cùng hắn nhắc tới, công gia, thiểu viên bắt sườn hoa mai đều khai, dù sao ngày ngày mai cũng là muốn nghỉ tắm gội, không bằng liền mang theo liêu ca nhi đi thưởng thưởng hoa mai đi Giang chắc lúc ấy cũng ở đây, liền liếc đệ đệ liếc mắt một cái, trả lời, ngươi còn cấp công gia an bài thượng. Bất quá này mai huyển công ra nhưng tạm thời đi không được. Này hai cái huynh đệ liền cùng đối kẻ dở hơi dường như, lục chi quân mỗi khi nghe bọn hắn đấu võ một khi, tuy rằng đều bày ra phó dung sắc đạm mạc bộ dáng, lại cũng trước nay đều sẽ không ngăn lại. Giang chắc cố ý bán cái cái nút. Lục chi quân vẫn không có sốc lên mi mắt, đi xem kia huynh đệ nửa mắt. Giang phong chỉ phải thế lục chi quân hỏi. Vì sao công gia không thể đi mai huyện A? Giang chắc diêu đầu trả lời, bá tước phủ thẩm phu nhân đang ở mai huyện trích hoa mai đâu thủ hạ đi thời điểm nàng mới vừa cùng nha hoàng đến chỗ đó, hiện tại hẳn là cũng không đi đâu. Thẩm nguyên dù sao cũng là lục kham phu nhân, đã là nữ quyến, lục chi quân cũng tổng nên tránh một chút ngại, nếu là thật muốn đi mai huyện thường mai, tốt nhất cũng đến chờ hắn cháu trai thê tử rời đi, lại đi. Lục chi quân nghe được thẩm phu nhân này ba trước khi, cũng nhớ tới. Lục Hàm cưới cái kia cô dâu đó là hắn còn ở Dương Châu ngoại nhiệm khi, khi Nhậm Dương Châu chi phủ Đường Văn Vân cháu ngoại gái, Thẩm Nguyên. Thẩm Nguyên khi còn nhỏ là cái khó chơi tiểu cô nương, nàng ghi hận hắn lừa nàng, đem nàng đưa về đường phủ, cũng vẫn luôn hướng hắn hỏi thăm văn chí lộ sự. Lục Tri Quân cũng không biết vì sao, chính mình năm đó ở trên chiến trường cũng từng giết qua vô số người, tuy rằng khi đó chức quan cũng không cao, nhưng phóng nhãn toàn bộ đại kỳ, hắn đều không có bất luận cái gì sợ hãi người. Nhưng khi đó hắn Ở đối mặt thẩm nguyên cái này tiểu cô nương đề ra nghi vấn khi, lại hiển lộ vài phần có khép. Ngắm lại cũng là buồn cười, hắn lục chi quân lại là lấy một cái tiểu cô nương không có cách nào. Sau lại hắn về kinh sau, còn lấy vân trí lộ thân phận, cùng nàng cho nhau thông mấy năm thư tử. Nay tiểu cô nương rất có vài phần văn hải tự cũng biết đến không tồi. Chỉ là ở bốn năm trước, thẩm nguyên lại đột nhiên cùng hắn cắt đứt thư tử lui tới. Lục chi quân cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy là tiểu hài tử tâm tính đều có chút khó định. Hắn một khắc trọng thân phận, với thẩm nguyên mà nói, cũng có thể chỉ là trong cuộc đời khách qua đường mà thôi. Nay lúc sau, hai người không còn có cấp cho nhau gửi quá thư tử. Mà lục chi quân khi đó mới vừa vào nội các không lâu, cũng chính bận về việc ứng đối trên quan trường đấu đá đấu tranh, liền cũng đem dương châu cái kia tiểu cô nương ném tại sau đầu. Chờ hắn dần dần mà nắm ổn quyền bính sau, cũng bởi vì muốn bồi dưỡng tiểu hoàng đế, phụ tá hắn lý chính trị quốc, luôn là công vụ quân thân. Lục chi quân không thế nào sẽ tự mình tham gia lục gia yến sự, cho nên cũng liền không có cơ hội có thể nhìn thấy lục khang cô dâu Thẩm nguyên. Nhiều năm như vậy đi qua, Dương Châu cái kia tiểu cô nương cũng đã trưởng thành. Cũng không biết Thẩm nguyên trưởng thành cái dạng gì. Lục tri quân lược hạ trong tay bút, cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ phong tuyết, đạm thanh đối với Giang phong nói, theo ý ngươi theo như lời, đi tranh mai huyền." Giang chắc sắc mặt biển biến, lại vẫn là không dám nói cái gì. Ít khi lúc sau, Lục tri quân phủ thêm ngoại xưởng. phía sau đi theo giang thị huynh đệ đạp tuyết đi tới mai uyển này chỗ thẩm nguyên đúng lúc khi cùng nàng nha hoàng từ mai uyển đi ra cũng là chút nào cũng chưa dự đoán được lại là sẽ gặp được đột nhiên đến thăm lục tri quân nàng nhìn thấy hắn khi sắc mặt còn tính phong dong tiếng nói ôn nhu thả cùng kính mà gọi hắn một tiếng ngũ thúc lục chi quân nhớ mang máng ngày ấy thẩm nguyên cháo kiện màu tím nhạt đúng sưởng hoa mai cũng tinh tinh điểm điểm mà dừng ở nàng vai chỗ loạn tuyết như dệt, nàng cao vút mà đứng ở phấp với mai lâm phía trước như họa mặt mày tồn nhàn nhạt rụi rè khí chất ôn nhu nhã nhạt lịch sự lại mang theo một súc tức thoái nhỏ yếu cảm giác này một cái trước mắt thẩm nguyên phảng phất cùng quanh mình chư cảnh cấu thành một bộ tinh diệu tuyệt luân mỹ nhân đồ lục chi quân trước mắt hình ảnh cũng giống như là như ngừng lại giờ khắc này hắn không có cùng thẩm nguyên nói nửa cái tự trong lòng lại nghĩ dương châu tiểu cô nương trưởng thành công gia công gia ngại như thế nào vẫn luôn đứng bất động Giang Phong kêu gọi rốt cuộc đem lục chi quân suy nghĩ lôi trở lại hiện thực, thẩm nguyên lại sớm đã rời đi mai huyển. Đối với nàng rời đi, lục chi quân lại là hồn nhiên chưa rác. Lục chi quân dần dần chuyển qua thân mình, cũng xa xa nhìn về phía thẩm nguyên đi xa bóng dáng. Tâm cũng với lúc này, dâng lên hắn chưa bao giờ cảm thụ quá, rung động hai chữ. Kiếp trước hắn vẫn luôn đều không rõ ràng lắm, chính mình rốt cuộc là bởi vì cái gì nguyên nhân, mới đối thẩm nguyên có như thế sâu nặng chấp nghiệm, thậm chí là cái gọi là yêu say đắm Kiếp này Thẩm Nguyên cùng hắn nhắc tới Mai Lâm, lục chi quân mới bông dưng ý thức được, cựu biệt gặp lại sau, đương hắn lại một lần gặp được Thẩm Nguyên. Từ kia một khắc bắt đầu, thuộc về hắn cái kia tình kiếp, cũng rốt cuộc tới. Trước đây phủ đầy bùi hơn 30 năm nội tâm, cũng với lúc này dần dần mà rộng mở. Hắn yêu một cái kêu Thẩm Nguyên nữ nhân. Nhưng nàng lại là người khác thế tử. Hắn không nên yêu lục kham thế tử, nhưng càng là ước chế loại này hắn chưa bao giờ thể nghiệm qua cảm tình. Loại này tình tố liền sẽ càng mãnh liệt. nay đoạn hắn bất ngờ cảm tình, làm hắn nội tâm ở kia đoạn thời gian chịu đủ tra tấn. cứ việc hắn yêu một cái hắn không nên ái nữ nhân, nhưng là Lục Chi Quân lại trước nay đều không có hối hận quá. Quan nhân, Lục Chi Quân suy nghĩ tiệm ngăn, Thẩm Nguyên Kiếp trước kia thanh ngũ thúc cũng biến thành một tiếng ôn nhu lại lưu luyến quan nhân. Hắn thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Thẩm Nguyên du du mắt tử, đúng sự thật mà trả lời, gần đây đã xảy ra một ít không tốt sự, thiếp thân muốn cùng ngươi nói một tiếng, chúng ta cũng hảo tìm một tìm giải quyết chi thố. lục chi quân dùng xương ngón tay rõ ràng bàn tay to đem nàng bên mái tóc mái bắt đến như sau tiếng nói trầm thấp mà trả lời ta đã biết ngươi không cần sợ hãi giang phong đã đi giải quyết chuyện này thầm nguyên lừ một tiếng chỉ cảm thấy trên người cũng ấm áp dễ chịu lục chi quân ống tay háo gian lây dính kỳ tùng quán trong thư phòng trâm đàn hương này khí vị thuần hậu nội liễm tùng trầm xa xăm chống trải đôi hương còn mang theo công kích tính sò so cường tân ý nhưng là nàng ngửi lại cảm thấy này khí vị thực ôn nhuận khiến người trong lòng trầm tĩnh Liên như lục chi quân mang cho nàng cảm giác giống nhau. Bên ngoài người tổng cảm thấy hắn tính tình rất cường thế, thậm chí có chút bá đạo. Nhưng là lục chi quân ở cùng nàng ở chung khi, thái độ từ trước đến nay đều là ôn nhu thả ấm áp. Ngoài cửa sổ cách đó không xa, kia cao thủ cảnh khô thượng tuyết động bông chốc rừng ở chỉ trên mặt. Hạm đạm trong ao vẫn chưa kết băng, sóng nước lóng lánh mặt nước cũng như thẩm nguyên nội tâm giống nhau, theo lạc tuyết rào rạt mà rơi, cũng tế tế mật mật mà vượng khai một vòng lại một vòng sóng Thẩm nguyên thẹn thùng mà rũ xuống con ngươi, lấy cực tiểu thanh âm cùng lục chi quân nói một câu, quan nhân, quá chút thời gian, ta có cái lễ vật tưởng cho ngài. Cái gì lễ vật? Thẩm nguyên cố ý mà cùng hắn bán cái cái nút, ôn nu trả lời, chờ ta đem nó cho ngài khi, ngài liền đã biết, hiện tại trước không nói cho ngài. Lục chi quân về kinh sau, chỉ là phái giang phong đến khấu thị trong viện gõ nàng vài câu, mặt ngoài cũng không có muốn tra rõ thẩm nguyên gặp lời đồn đãi cùng hãm hại sự. Khấu thị trong tay nội trợ chi quyền tuy rằng lại bị thẩm nguyên đoạt trở về, nhưng nàng đủ loại biểu hiện lại không có đố bà tử trong tưởng tượng bực bội cùng phẫn nộ. Ta còn tưởng rằng công gia có thể có bao nhiêu sủng nàng đâu, xem ra cũng là bất quá như vậy, chuyện này nháo đến lớn như vậy, liền dễ dàng như vậy mà buông tha. Còn làm thẩm thị hoài bụng, lo liệu chạm đất dùng cập kê yến. Ngươi nói liền tính những cái đó thế gia phu nhân ngại với lục chi quân quyền thế, đều tới công phủ tham yến, thẩm thị lại là từ dương châu tới. ở kinh thành cũng không mấy cái giao hảo bạn bè đến lúc đó ở hiến trung du tàu ở giữa đến có bao nhiêu xấu hổ a đỗ bà tử gật gật đầu thâm chấp nhận nói chủ tử nói thật đúng là chờ dùng tỷ nhi cập kê ngày ấy liền chờ xem thẩm thị chê cười đi nhưng thật ra 7 ngày sau đó là ngày sinh nhật lao thái thái năm nay vẫn là chuẩn bị ở trong nhà hảo hảo mà xử lý một hồi phu nhân đã nhiều ngày nhưng đến hảo hảo mà dưỡng dưỡng thân mình còn phải mang lên chúng ta tần đặt mua đồ trang sức khấu thị gật đầu Trận này sinh nhật Yến, chính là tự thẩm nguyên gả vào trong phủ sau, nàng khó có thể phong cảnh thượng một lần lúc. Nhưng đến hảo hảo mà chuẩn bị, không thể ra bất luận cái gì được rẽ. Ngày kế. Khoảng cách lục dung cập kê Yến còn có 3 ngày thời gian, ngày này Trấn quốc công phủ trước đại môn, lại đột nhiên ngừng năm chiếc khí phái hoa lệ xe ngựa. Cao Hạc Châu Phu Nhân cùng Tiểu Phổ Phu Nhân đi trước xuống xe, hai người cũng là hồi lâu không thấy, ở công phủ cổng lớn chỗ Hàn Huyên một hồi. Nói đến. cao hạc châu tuy rằng là quảng ninh hầu con vợ cả nhưng mặt trên lại còn có cái đích trưởng tử đại ca cho nên cũng không có kế tục tức vị mà tiêu phổ phu nhân bởi vì trưởng phu quân vụ duyên cớ cũng không thường trà trộn với trong kinh các loại phu nhân vòng tiêu phu nhân nhưng thật ra đã sớm nghĩ đến trông thấy lục chi quân tân cưới thế tử lại là vẫn luôn chưa đến cơ hội mà thẩm nguyên bị người mưu hại phong bình biến kém sự nàng cũng là ở tùy tiểu phổ hồi kinh sau mới biết được cao phu nhân lại nhớ tới cao hạc châu đêm qua dặn dò Thủ phụ nói, hắn phu nhân là từ dương châu tới, cho nên ở kinh sư không có gì bạn bè. Vì phu ta đã là hắn tốt nhất bạn bè, phu nhân ngươi cũng phải chủ động mà cùng nàng thân cận thân cận. Thủ phụ phu nhân tính tình ngấm áp, không phải cái khó sống chung, các ngươi sẽ ở chung được đến. Tiểu phu nhân cùng cao phu nhân ngắn ngủn mà liêu tự một lát, sắc mặt rất là chân tĩnh. Nhưng khác tam chiếc xe ngựa xuống dưới vài vị tuổi trẻ quan quyến sắc mặt liền rõ ràng có chút hoảng loạn. Này ba gã quan quyến phu quân ở trong chiều đều rất có hy vọng. bọn họ là lục chi quân thời trẻ bồi dưỡng nhân tài hiện tại cũng đều là hắn ở trong triều thế lực nay đó quan quyến tới trân quốc công phủ cũng đều là ở bọn họ phu quân hướng vào hạ tới đây cùng thủ phụ phu nhân thẩm thị chủ động kỳ hảo phu quân nhóm cho các nàng hạ đạt mệnh lệnh là nhất định phải mau chóng cùng thủ phụ phu nhân giao hảo còn muốn giúp đỡ phu nhân lo liệu công phủ tiểu tiểu thư lục dung cập kê yến quan quyến nhóm sắp tới đem bước vào công phủ đại môn khi trong lòng còn không lắm nắm chắc cũng không biết kia phu nhân thẩm thị Rốt cuộc có phải hay không cái dễ đối phó. Nhưng mặc kệ thẩm thị ra sao dạng tính tình nữ tử, các nàng nhưng đều đến tận lực mà lấy lòng nàng. Rốt cuộc này thẩm thị, chính là các nàng phu quân đỉnh đầu thượng cấp phu nhân. chương 44 lễ vật Là ngày kinh sư tình tuyết sơ tế trời sáng khí trong. Lại nói tới này ba cái quan quyến phân biệt là đại lý tự thiếu khanh thê tử trịnh thị, hình bộ viên ngoại lang thê tử diệp thị, còn có hộ bộ tứ xuyên thanh lại tư ngũ phẩm lang trung thê tử đoàn thị. nay ba vị quan quyến tuổi tác cùng thẩm nguyên sắp xỉ so cao phu nhân cùng tiểu phu nhân tuổi tác lược tiểu cái năm sáu tuổi đều là vừa quá song thập tuổi trẻ phụ nhân trừ bỏ diệp thị ở phía trước năm dục có một từ ngoại chính thị cùng đoạn thị còn chưa sinh dưỡng quá cao phu nhân cùng tiểu phu nhân nhìn này ba gã quan quyến muội muội giống như là cách đồng lứa dường như các nàng trượng phu xuất thân đều không tính rất cao thậm chí đều không phải xuất thân từ kinh sư bản thổ nhân sĩ đại lý tự thiếu khanh đến từ hồ bắc kinh châu Hộ bộ lang trùng tắc đến từ Tứ Xuyên, xảo chính là nàng phu nhân Diệp Thị cũng là cái Tứ Xuyên người, hai người cũng là ở quê quán Thành Thân, mấy năm trước Diệp Thị phu quân vào Triều Làm Quan, nàng mới đi theo hắn cùng nhau vào kinh thành sinh hoạt. Đoạn thị là Hàn Lâm Viện đoạn biên tu thứ nữ, nàng phu quân nguyên là cái nông hộ tử, sau lại vào đoạn phủ, thành đoạn biên tu môn sinh. Đoạn biên tu xem hắn phẩm hạnh không tồi, liền đem chính mình thứ nữ đoạn thị gả dư hắn làm vợ. Nói tóm lại. Ba vị quan quyến trượng phu tuy rằng ở trong triều rất có nhất định địa vị cùng hy vọng, nhưng ở kinh thành căn cơ lại đều không phải cực ổn, bậc cha chú hướng lên trên cũng không có gì lợi hại nhân vật, trên cơ bản là bị kinh sư vân tức thế ra vòng bài xích bên ngoài. Các nàng xưa nay cũng sẽ không có cơ hội tham gia các công phủ hoặc là hầu phủ hiến sự, vào Trấn quốc công phủ sau, khó tránh khỏi có chút rụt rẻ. Thẩm nguyên ở trong sân nghe được gã sai vật thông bầm sau, vì biểu đối này đó phu nhân cùng quan quyến lễ trọng, liền bụng. cùng vài tên nha hoàn đứng ở sân ở ngoài, tự mình đón nên các nàng. Lục chi quân hồi kinh sau, nàng cũng chỉ là ngẫu nhiên mà cùng hắn nhắc tới một câu, nàng ở trong kinh thành không có gì thân cận bạn bè. Bởi vì La Thị qua đời sau, nàng ở túc trực bên linh cữu kia kia ba năm chung, ở Dương Châu quen biết những cái đó cùng tuổi cô nương cũng sớm đã gả làm vợ người, thậm chí liền hài tử đều có, từ đây lúc sau, nàng theo trước những cái đó bạn bè quan hệ cũng không lớn quen thuộc. Thầm nguyên nhớ mang máng. Nàng cùng lục chi quân nói lời này khi, nam nhân chỉ là thực chuyên chú mà nghe, biểu tình lại là trước sau như một bình đạm Nàng nhuyễn thanh nhuyễn khí mà nói này tịch lời nói sau, nguyên tưởng rằng lục chi quân nghe được trong hai, cũng liền đã quên. Lại không thành tưởng, chỉ hai ngày công phu qua đi, lục chi quân liền đem hắn có được vòng cùng nhân mạch đều giao cho cho nàng, nhanh như vậy liền hướng trong phủ cho nàng đưa bạn bè tới. Thầm nguyên đối lục chi quân vì nàng làm này nhất cử động, tất nhiên là tâm tồn cảm kích cùng động dung. Cũng không dám nhẹ đãi này đó các phu nhân. Nàng mới ra sân sau không lâu, liền thấy lấy cao phu nhân cùng tiểu phu nhân cầm đầu quan quyến nhóm đã dáng đi chậm rãi mà hướng nàng phương hướng đi tới. Tiểu phu nhân tính tình rất là nhiệt tình, cũng là trước hết cùng thẩm nguyên mở miệng nói chuyện người. Nàng vừa lên tới liền cầm thẩm nguyên trắng non tiêm mềm tay phải, ngữ mang lo lắng mà đoán trách nói, để muội ngươi thân mình đều lớn như vậy, này đại vào đông liền không cần ra tới tự mình nên chúng ta. Thẩm nguyên ôn nhu trả lời, lao tẩu, tẩu nhớ thương Đây đều là em dâu hẳn là làm.